chương một trăm bốn mươi sáu nạn dân cùng giang nhất minh ý trung nhân chương một trăm bốn mươi sáu nạn dân cùng giang nhất minh ý trung nhân là thủy hồ vô danh trên hoang đ ả o hoàng thiên đạo nhân nhìn xem trước mặt bạch ly nguyên bản ánh mắt ngang ngược bạch ly theo hoàng thiên đạo nhân đến lập tức trở nên an tĩnh mấy phần ánh mắt cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn sau một khắc hoàng thiên đạo nhân bước ra một bước liền trong nháy mắt xuất hiện tại bạch ly trước mặt sau đó thủ trưởng rơi vào bạch ly đầu lâu bên trên gặp đây một bên thanh niên trong lòng lập tức có chút khẩn trương hắn biết mình cùng sư phụ đang làm cái gì tiêu là một kiện đủ để phá vỡ đại hạ vương triều đại sự chuyện này một khi làm hai người bọn họ chính là cựu tử nhất sinh cho đến nay hắn cũng không biết do hắn cùng sư phụ chuyện cần làm là đúng hay sai trong lòng đủ loại suy nghĩ h i lên t ặ p n i ệ m ở trong lòng sinh sôi nỗi lòng trong lúc nhất thời trở nên mê mang tâm cảnh cũng triệt để loạn đúng lúc này tiêu vô quyết hoàng thiên đạo nhân chậm rãi mở miệng miệng nói ra một cái tên nghe được ba chữ này một bên thanh niên lập tức hoàn hồn tiêu vô quyết hắn ngữ khí kinh ngạc hoàng thiên đạo nhân gật gật đầu là hắn sư phụ vậy bọn ta nên như thế nào làm thanh niên nam tử có chút khẩn trương bị tiêu v ô khuyết phát hiện nhưng không có độc thủ là có hơi phiền phái hoàng thiên đạo nhân trong miệng thì thảo mặt lộ vẻ vẻ suy tư đúng vậy à gánh bắt bắt quái trường kiếm thanh niên nam tử cũng gật gật đầu sau đó tiếp tục nói nghe nói tiêu v ô khuyết là v õ thánh đệ tử bên trong thiên tư tiềm lực tối cao có khả năng nhất trở thành thứ hai tôn v õ thánh nhân nghe được đồ đệ mình trong miệng lời nói này hoàng thiên đạo nhân không khỏi cười một tiếng trên đời này có khả năng nhất trở thành thứ hai tôn vo thánh rất nhiều người liền ngay cả vi sư cũng là như thế nhưng có thể trở thành vo thánh ngàn năm qua cũng liền như vậy một vị sau đó hắn mở miệng nói ngươi đi thông trì một cái đem hoàng tiên hóa bọn hắn đều gọi đến đã bị tiêu vô k h u y ế t phát hiện vậy liền đem thời gian định tại cuối thu bắt đầu vào mùa đông lúc nghe vậy thanh niên trong lòng lập tức run lên sư phụ ngươi nói chúng ta làm như vậy thật là đúng sao chiến loạn cùng một chỗ số trăm bạn giáo chúng đều sẽ theo chúng ta sống pha khói lửa đến lúc đó sinh linh đ ổ thán dân chúng lầm than hòa bình sẽ không còn nghe được chính mình truyền nhân ý bắt lời nói này hoàng tiên đạo nhân lập tức nhìn hắn một cái công cùng qua giao cho hậu nhân đến mình bây giờ cựu châu ba mươi sáu phủ ngươi lại thấy được mấy cái bình dân bách tính cũng sống được tốt hơn tám trăm n ă m đại hạn đã sớm bệnh vào bệnh tình nguy kịch đau nhiều mang đến nguy hại đối với bách tính tra tấn cũng xa xa lớn hơn đau ít cái này thiên hạ cuối cùng không phải vương triều thiên hạ là tiên nhân thiên hạ v ị tia võ thánh cũng đã đi tới thọ nguyên sắp đến hắn cũng làm không được tiếp tục duy t ự cái này thiên hạ thái bình trừ khi hắn có thể sống thêm năm trăm năm mới có thể để cho ý chí của hắn để cái này thiên hạ lại lần nữa hòa bình không phải tại những cái tia tiên nhân thao tùng dưới cuối cùng sẽ nên đón vương triều phá vỡ ngày đó đã như vậy không bằng liền để ta đưa đại hạ đ o ạ n đường lúc này hoàng thiên đạo nhân cũng nhìn ra đồ đệ mình trong lòng mê mang không khỏi mở miệng giải thích một phen sư phụ ta minh bạch thanh niên gật gật đầu c ả n h nhi tương lai nếu có cơ hội ngươi có thể chọn một vị hùng chủ quý hàng hoàng thiên đạo nhân tiếp tục mở miệng nói đại hạ đóng đô thiên hạ tám trăm năm chế độ sớm đã xâm nhập lòng người cho dù tương lai một ít thế lực đứng phía sau chính là động thiên t i ê nhân n nhưng cuối cùng sẽ cựu châu quý nhất lại lập tân triều đây là lòng người c h â hướng đại thế không thể t r á n địch sư phụ ta sẽ nhớ kỹ ở trong lòng thanh niên lần nữa gật đầu hoàng thiên đạo nhân lập tức thần sắc vui mừng sau đó nói ngươi nhập tân triều bằng ngươi thiên sinh tiên q u ố c nhưng v ì tân triều quốc sư có thể thi triển trong lòng khát vọng lập xuống càng hoàn thiện chế độ để cái này thiên hạ có thể được đến chân chính lâu dài thái bình hương thịnh sư phụ ta sẽ cố hết sức thanh niên trọng trọng gật đầu trong mắt lóe lên kiên nghị ánh mắt trong tay nắm đấm không khỏi nắm chặt đông lăng thành làm giang ninh lần nữa trở lại đông lăng thành lúc thời gian đã đi tới trạm b à o tối trời triệu dư h u chiếu dọi trên cổ lao tường thành cho tòa này cổ lao thành chỉ nhiễm lên một tầng mỏ vàng kim dư h u giang ninh đứng tại thành cửa ra vào. không khỏi ngừng lại hắn nhìn thấy phía trước thành trì xuất hiện không ít xanh sao vàng bọt lưu dân có mang nhà mang người có t ố t năm top ba nhưng thống nhất tướng mạo đều là thân thể g vệ còn sắc mặt vàng như đến cách đó không xa một đội cầm đao quan binh cao r ộ n g gào to từng bước từng bước xếp thành hàng vào thành sau đi hướng liều khu quận trưởng nói đợi chút nữa có thể mỗi người lĩnh một bát cháo hoa nhưng là từ ngày mai bắt đầu liền muốn bắt đầu bắt đầu làm việc nghe được cái này lời nói này giang linh trong lòng có chút kinh ngạc hắn biết rõ quan binh trong miệng quận trưởng chỉ là ai hắn nửa cái cha vợ đông lăng quận quận trưởng vương thủ nghĩa giờ phút này hắn đã minh bạch vương thủ nghĩa tất nhiên biết rõ những việc này lại đã làm ra an bài lấy lương thực ổn lòng người sau đó bắt đầu làm việc lao động lấy công đời cứu tế cái này không có vấn đề gì nhưng hắn nghi ngờ là bây giờ đông lăng quận từ đâu tới nạn dân lạc thủy huyện hắn mười phần hiểu rõ tiếp giáp lạc thủy nguồn nước sung túc cho dù lại hạ ba năm cũng rất khó đối lạc thủy huyện tạo thành bao lớn ảnh hưởng nguyên bản khó khăn nhất vốn là thạch sơn huyện thạch sơn huyện chỗ hoa sơn thảm thực vẫn thưa tớt mấy tháng trước liền lương thực thiếu nghiêm trọng nhưng dứt khoát từ một hai nhà từ nơi khác sắm đến một nhóm lớn lương thực lại sớm chữ hàng lương thực hắn tử tìm tới đám kê lương thực về sau thạch sơn huyện kiên trì qua năm nay cũng không khó cho nên thạch sơn huyện cũng không có khả năng xuất hiện những ngày nạn dân về phần bạch sa huyện hắn mặc dù không phải mười phần hiểu rõ nhưng cũng rõ ràng bạch sa huyện bởi vì bạch sa hà mà gọi tên mà bạch sa hà liên thông là thủy nước t à i nguyên đồng dạng phong phú cũng không về phần xuất hiện lớn nạn đói nghĩ tới đây hắn lập tức hướng phía quan binh châu đi đến sau một khắc quan binh bên trong cầm đầu người dẫn đầu liền thấy giang ninh hắn thần sắc xứng sở lúc này liền nên đón tiếp lấy gặp qua giang t u n sứ tay phải hắn vông ra đỡ tại bên hông t r ư n g đao Đối đến Giang Ninh Giang Ninh hỏi. Hồi lại không Những gì những ra? mình hành này nạn dân, là chuyện gì xảy ra? Giang Linh hỏi. Hồi đại nhân, là này là lễ. xảy tây ừ t xuyên quận nạn dân. quan n Cái kia i b hắn nói.、Tây、xuyên quận. Giang Ninh Tây thần s c k i h n g ạ cũng Tây Xuyên quận hắn c hiểu biết chính là tại đông lăng quận về phía tây địa giới cự l y đông lăng thành lại là không tính xa nhìn thấy giang ninh trên mặt lộ ra t h ầ n sắc cái kia quan binh tiếp tục nói bởi vì hai năm này liên tiếp khô hạn tây xuyên quận năm nay ra nạn châu chấu để tây xuyên quận đã rét vì tuyết lại lạnh bị sương cho nên dẫn đến xuất hiện số lớn nạn dân bôn trốn chúng ta đông lăng quận tình huống còn tốt cho nên có không ít tây xuyên quận nạn dân mang nhà mang người đi tới đông lăng thành thì ra là thế giang l i n h lập tức nhẹ gật đầu t i ê u tây xuyên quận nạn châu chấu bây giờ tình huống như thế nào giang l i n h hỏi cái này tiểu nhân liền không biết rõ quan b i n h mở miệng tiếp tục nói bất quá căn cứ tin tức ngẩm nghe nói là vương đô giám thiên ti người đến nạn châu chấu hẳn là không hai tổ tiên nghe vậy giang l i n h gật gật đầu hắn lại nhìn cách đó không xa l ư ớ t mắt chỉ gặp tại quan minh tổ chức dưới những cái kia nạn dân ngay ngắn trật tự vào thành một lát sau giang ninh lại đơn giản hỏi hai câu l i trận trận đêm nay chúng ta một người nhà lại có thể ăn một bữa bữa cơm đồn viên giang lên nhìn xem phòng trước bên trong trung tâm vui sướng lộ rõ trên mặt trong lòng cảm giác thỏa mãn cũng giàu nhưng mà sinh một lát sau đám người nhập t ọ n tiểu đậu bao ngồi tại kề sắt giang linh bên phải trên đối diện giang nhất minh thì không ngừng đối giang ninh máy mắt gặp đây giang ninh không khỏi cười một tiếng Á đ ệ vì sao như thế cười giang lên h ì n thấy giang ninh khỏe miệng tiểu dung không khỏi hiếu kỳ hỏi đại ca có một việc ngươi nên không biết rõ giang ninh mở miệng chuyện gì giang l ê mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc ta nghe nói nhất minh cùng lâm gia đích nữ lâm gia hân lẫn nhau có tâm ý không biết rõ đại ca nhưng có biết giang ninh hỏi lâm gia đích nữ lâm gia hân giang lên g h e vậy mặt lộ vẻ x ư n g sở sau đó nhìn giang ninh liếp mắt lập tức nhìn thấy giang ninh mang theo ý cười gật đầu sau đó lại nhìn về phía giang nhất minh chỉ gặp giang nhất minh ánh mắt nghiêm túc cùng hắn đối mặt sau đó lại cùng liễu huyền luyện đối mặt hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau ánh mắt g i a o hội nhất minh vừa mới đầy mười sáu tuổi liễu huyền luyện đột nhiên mở miệng mẫu thân ta biết rõ những này giang nhất minh nói minh nhi đúng lúc này giang lê mở miệng lâm gia chính là đông l a n g thành lớn nhất gia tộc thế lực to lớn vi phụ bây giờ còn không một q u a n nữa trước ngươi cùng lâm gia đích nữ môn không đăng hộ không đối nàng không phải ngươi l ư ơ n phối chúng ta không với cao nổi phụ thân giang nhất minh nói năm đó ngài cùng mẫu thân cũng cửa ra vào không thích đáng vẫn như cũng cùng đi tới ta cùng lâm ra h â n trao đổi tín vật đế nước lẫn nhau lập xuống lời thề phụ thân ta thân là nam tử đã đáp ứng nàng ta liền muốn dốc hết toàn lực đi tranh thủ ta được đảm đương lên trách nhiệm này mà lại nàng tính cách ô n lương có chi thức h i ể u lễ nghĩa là cô gái tốt không phải vì cha không ủng hộ ngươi giang lê lắc đầu hắn năm đó chính là đi đường này mới minh bạch con đường này ra sao hắn giang cổ không chỉ là đối với hắn mà nói càng lớn áp lực là đối nhà gái mà nói năm đó liêu hiện thân là liễu gia trường nữ bị áp lực so với hắn lớn rất nhiều nguyên nhân chính là như thế hắn mới thường thường cảm giác chính mình thua thiệt liễu h u y ể n h u y ể n quá nhiều cho dù trước đó liệu ra đối với hắn thái độ không tốt hắn cũng không có bất luận cái gì tức giận hắn biết rõ liệu ra dù sao cũng là h u y ể n h u y ể n nhà mẹ đẻ những ngày qua hắn cũng thường thường khuyên liễu h u y ể n mang theo tiểu đ ầ u bao đi xem một chút liễu mẫu đúng lúc này giang ninh mở miệng nói đại ca đại tẩu cửa ra vào không thích đáng các ngươi liền không cần lo lắng nhìn thấy hai người tùy theo nhìn đến ánh mắt hắn lần nữa cười cười nói nhất minh gọi ta một tiếng thúc thúc nhất minh là cháu của ta có ta ở đây liền không có môn không đăng hộ không đối thuyết pháp bây giờ chúng ta chỉ cần quan tâm một điểm đó chính là lâm g i a vị kia đích nữ phẩm tính như thế nào có phải là hay không nhất minh lương thối sau đó hắn lại nhìn về phía giang nhất minh còn có nhất minh ngươi là có hay không chân chính nghĩ rõ ràng thúc thúc ta nghĩ thật lâu nghĩ rất rõ ràng giang nhất minh nói nghe vậy giang linh gật gật đầu trong lòng còn có chút ý nghĩ hắn không tiếp tục nhiều lời đó chính là vị kia lâm g i a đích nữ là thật cùng giang nhất minh tình đầu ý hợp vẫn là nói ý có toàn tính a đệ nhất minh chuyện này ngươi ủng hộ hắn giang lê hỏi giang l i n h gật đầu nhất minh bây giờ cũng mười sáu tuổi cũng nên tuân theo ý nguyện của hắn hắn nhân sinh cũng nên giao cho hắn tới chọn về phần cái khác ta thân là thúc thúc của hắn tự sẽ vì hắn lật ấy thúc thúc cám ơn ngươi nghe được giang l i n h lời nói bên trong ngữ khí giang nhất minh lập tức đứng dậy sau đó cho mình đổ đầy một chén rượu rượu đã tràn ra hai tay của hắn b ư n g bắt rượu thúc thúc ta k ý n g ư ơ i một bát thoại âm rơi xuống giang nhất minh đem trong chén rượu từng mụn từng mụn cạn sắc mặt trong lúc nhất thời có chút đỏ lên gặp đây giang ninh nhẹ gật đầu đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai ta dẫn n g ư ơ i đi lâm phủ đến nhà b á i phòng một cái an ninh minh nhi sự tình liền làm phiền n g ư ơ i phi tâm liễu huyền huyền đứng dậy đưa tay liền muốn đi bắt bầu rượu một bộ muốn cho chính mình trong chén rót rượu tư thái gặp đây giang ninh đưa tay một chiêu siêu bầu rượu sát na phá không trong nháy mắt rơi xuống hắn trong tay đại tàu chúng ta đều là một người nhà không cần thiết khách khí như vậy giang ninh mở miệng nói a đệ nói rất đúng đều là một người nhà không cần khách khí như vậy giang lê cười ha hả nói sau đó đưa tay tiếp nhận giang ninh trong tay bầu rượu cho mình trong chén rút đầy a đệ bất luận nói thế nào vẫn là đến cám ơn ngươi giang lê nâng bắt nói gặp đây giang ninh cũng cho chén của mình bên trong thêm một điểm rượu sau đó nâng b á t đại ca cái này đều muốn nói lời cảm tạng cái thiết như thế nhiều năm qua đại ca đại t à u đối ta chiếu cố ta đường giao thông quan trọng tại địa phương ha không không phải càng nhiều tốt tốt tốt không k h á c h k h í không k h á c h k h í giang lê cười ha ha một tiếng liễu biển u i ề n nhìn xem hai người cũng là mắt cười nhắm lại giang nhất minh lúc này trong lòng một mực nỗi lòng lo lắng cũng triệt để rơi xuống trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra ánh nắng t i ế u dung nhận đám người lây nhiễm tiểu đ ầ u bao cùng lục y đi cùng chủ động chiếu cố tiểu đ ầ u bao trung linh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau bữa ăn thanh lanh anh trăng đã lặng lẽ chiếu xuống đại điện gió đêm thổi tới cũng mang đến mấy phần ý l ệ n h giang đại ca nhìn xem một bên cao hơn chính mình một m ả n g lớn giang linh trung linh trong miệng nhu nhu nói những ngày gần đây còn đợi quen thuộc sao giang linh hỏi quen thuộc trung linh gật gật đầu người nói láo giang linh dừng lại bước chân nhìn xem trước mặt trung linh lưu tú thiếu nữ trên mặt còn có nhàn nhạt hải nhi mập thiếu nữ hắn còn nhớ rõ trước đó trung linh tại trung nhạc bên cạnh lúc thần s á c nhẹ nhàng ánh mắt linh động tràn đầy thiếu nữ mạnh mẽ tinh thần phân chấn bây giờ tại hắn nơi này những ngày này hắn c ả m thụ được trung linh càng phát trầm mặc hắn biết rõ không phải ai đối trung linh không tốt mà là hoàn cảnh nơi này đối với trung linh mà nói vô cùng lạ lẫm vô luận là người vẫn là hoàn cảnh đối với trung linh tới nói đều là cực kỳ lạ lẫm nàng lại là ăn nhờ ở đậu trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần k i ế p lược loại này trong lòng biến hóa hắn mười phần lý giải giang đại ca trung linh n u n u mở miệm ngửa đầu nhìn xem giang linh trong mắt có tinh quang hiện lên kia là nước mắt phản xạ ánh trăng ta huyền ra ra vì cái gì không cần ta nữa trung linh có chút nước nở nói hắn không phải không muốn ngươi mà là chỗ của hắn bây giờ nguy hiểm giang linh nói ta cũng biết rõ trung linh thần sắc có chút quật cường gật gật đầu gặp đây giang linh nhẹ nhàng thở dài vỗ vỗ tóc của nàng sau một khắc trung linh liền một đầu vùi vào giang linh trong lồng ngực giang linh tay treo tại giữa không trùng sau đó chậm rãi vô vỗ trung linh lưng một lát sau hắn liền cảm nhận được chỗ ngực bị một dòng nước nóng cho bớt nhẹp hắn biết rõ đây là tới từ ở trung linh nước mắt không quen đem đến nhà của ta đi thôi ta để linh lung ngồi tiếp ngươi giang linh mở miệng nói tạ ơn giang đại ca trung linh rút ra đầu mở miệng nói ra chương một trăm bốn mươi tám lâm tam gia thái độ biến hóa chương một trăm bốn mươi tám lâm tam gia thái, thái độ biến hóa trong nội viện theo bóng đêm g i a n g lâm trăng sáng dần dần treo cao giang linh đắm chìm trong luyện kiếm trong khoái cảm mỗi luyện một lần kiếm pháp kiếm pháp tiến độ liền sẽ đạt được rõ ràng tăng trưởng trong lòng đối với liên quan kiếm pháp cảm nộ cũng đang tăng thêm loại này không ngừng trưởng thành không ngừng thu hoạch luôn làm hắn say mê không tôi h trong lòng động lực càng phát sung túc trong nhà luyện kiếm hắn cũng đang không ngừng nếm thử chính mình đối với hội tụ tại quanh thân năng lượng t r ư ờ n g khống để kia cố năng lượng như núi hồng tuyên tiết ra hắn thấy quá mức thô giáp nếu là có thể tiến hành nước thúc đem nó ngưng tụ tại một điểm cuối cùng một kiếm kia sát phạt lực tướng sẽ hiện lên chỉ số lên cao lại kể từ đó môn này kiếm pháp tập luyện thời điểm cũng không cần mỗi lần đều tạo thành tựa như lũ quét c u ố n tới độc t ĩ n h theo hắn một lần lại một lần nếm thử đối với cố này năng lượng trưởng khống cũng biến thành càng phát thành thạo mặc dù không thể làm được đem năng lượng hội tụ tại một điểm bộc phát nhưng hắn uy danh ngược lại bị hắn đẻ xuống không ít hồng lưu bộc phát thời điểm giống như một đạo tiếng s ấ m văn minh đêm khuya trăng sáng treo cao giang ninh trường kiếm trong tay một chạm quanh thân khí lưu như hồng lưu phun lên không trùng thoáng như một trận tiếng s ấ m tại đêm khuya văng lên sau đó hắn thu kiếm m à đ ứng kỹ nghệ lưỡng nghi cương nhu kiếm bốn lần phá hạn 2 a 3 n g 0 0 n ba m đa tính cương nhu thực tế xe nhạt thủ ngự lam nhạt phiên nhược kinh hồng xe nhạt ánh mắt đảo qua bảng hắn lại nhìn đỉnh đầu trên không bầu trời đem liếp mắt t r ò m sao sáng tỏ ánh trăng sáng tỏ lúc này trăng sáng cũng chính là treo cao cách đỉnh đầu sắp hướng về phía đông lặn xuống g ặ p đây hắn cũng thu hồi ánh mắt đem trường kiếm trong tay thu hồi nhanh lên ngủ hắn nhàn nhạt nhìn cách đó không xa cửa sổ l ư ớ t mắt dặn dò một tiếng trung linh lập tức đối giang linh thẻ lưới liền rụt trở về trông thấy một màn này giang linh cũng không khỏi mỉm cười trước đó nhìn thấy trung linh một bộ dáng vẻ nặng nề dáng vẻ trong lòng của hắn cũng cảm giác có chút đau lòng lại là trung linh cảm thấy có chút đáng thương bây giờ nhìn thấy trung linh tựa hồ khôi phục chút trước đó linh động trong lòng cũng đông cảm giác có chút c a o hứng trở lại trong phòng hắn rất nhanh liền ngủ thật say n g à y kế tiếp tới gần buổi trưa đ ạ i nhân phượng cựu ca đi theo lục y gì đi tới giang linh lúc này cũng đem trường kiếm trong tay thu hồi tiếp nhận lục y đ ì để đưa tới khăn mặt lao đi mồ hôi trên trán điều tra thế nào giang linh hỏi đ ạ i nhân cho thời gian quá mức ngắn ngủi thuộc hạ có thể điều tra cũng không nhiều nhưng ta tại đông lăng thành sinh t r ư ở n g ở địa phương đối với đông lăng thành thế lực khắp nơi đều tương đối quen thuộc lâm ra ta cũng không ít hiểu rõ phượng cựu ca mở miệng nói tia đối với lâm gia đích nữ lâm gia h â n hiểu rõ như thế nào giang ninh lại đem trong tay khăn mặt dao về lục y rỉa trong tay vừa mới sáng sớm hắn liền để lục y rỉa ra ngoài đi gặp phượng cựu ca để phượng cựu ca đi điều tra một cái lâm gia đích nữ lâm gia h â n cùng điều tra bây giờ lâm g i a tình huống làm thuộc hạ của hắn hắn biết do thích hợp nhất làm chuyện này có năng lực làm chuyện này cũng chỉ có phượng cựu ca nay chủ yếu là bởi vì phượng cựu ca chính là tại đông lăng thành sinh trưởng ở địa phương đối với đông lăng thành rất tin tưởng mà phượng cựu ca phụ thân lại là đảm nhiệm giáo viên trước, trước đó đông lăng thành cũng có nhất định địa vị phượng c ự ca làm con gái hắn tự nhiên tiếp xúc vòng tầng cũng không đồng dạng hồi đại nhân ta cùng lâm gia hân quen biết không nhiều tuy có nhất định gặp mặt số lần nhưng chưa bao giờ có xâm nhập giao lưu phượng c ự ca mở miệng tiếp tục nói nhưng căn cứ theo ta hiểu rõ lâm gia hân cũng coi như làm lâm gia thiên hữu tiêu trí nữ võ đạo thiên tư không tệ bây giờ đã vào bát phẩm lấy lâm gia bây giờ tài nguyên nàng này tương lai bước vào lục phẩm không phải nhiều khó khăn sự tình nghe được lời nói này giang linh chậm rãi nhẹ gật đầu phẩm tính như thế nào hắn lại hỏi trước đây chưa từng nghe qua có cái gì không tốt nghe đồn phượng i ể u ca mở miệng giang l i n h lần nữa gật đầu đúng lúc này phượng i ể u ca cũng n h ị n không được nữa mở miệng hỏi đại nhân đây là vì sao muốn thủ hạ đi điều tra người này khó nói đại nhân là đối nàng này có ý tưởng ngay vậy giang l i n h nhìn một chút phượng i ể u ca cháu ta giang nhất minh cùng hắn tình đầu ý hợp thì ra là thế phượng i ể u ca lập tức liên tục gật đầu sau đó nói bất quá nàng này bây giờ đã tuổi tròn mười chín về tuổi có chút không quá phù hợp đi giang l i n h lắc đầu cái này không then chốt chuyện này cuối cùng vẫn giao cho cháu ta giang nhất minh lựa chọn mỗi người đường cuối cùng là phải dựa vào chính mình đi ta nhiều nhất vì đó đem kiểm định kia đại nhân ta lại đi k ỹ càng điều tra điều tra phượng cựu ta nói v ề thời gian không còn kịp rồi ta sau buổi cơm trưa liền mang ta chất tử giang nhất minh đi lâm ra bãi phòng bãi phòng giang l i n h lắc đầu nói vậy ta có thể cùng đại nhân đồng hành phượng cựu ta hỏi có thể giang l i n h gật gật đầu buổi c h i ề u thúc thúc nhìn xem giang l i n h một thân áo t r ắ n g trường bảo giang nhất minh thần thái cung kính rất rõ ràng vừa mới giang nhất minh đặc biệt thu thập một phen liền liền bị dây cột tóc buộc lên tóc dài cũng lộ ra cẩn thận tỉ mỉ vẫn rất tuấn lãng giang l i n h nhìn xem giang nhất minh gật đầu tán dương thúc thúc nói đùa giang nhất minh phát ra từ nội tâm nói hắn biết rõ tại tự mình luận ngoại mạo đều không kém nhất là chính mình phụ thân cùng trước mặt vị này thúc thúc chuẩn bị xong liền đi đi thôi giang l i n h cười cười rõ giang nhất minh gật đầu giang l i n h lại nhìn về phía một bên liễu huyện u y ệ n cùng giang lê đại ca đại tẩu ta mang theo nhất minh đi trước lâm ra、Tức. liễu huyện gật đầu lại nói muốn làm phiền an ninh quan tâm đại tàu k h á c h ký giang ninh nói sau đó hắn liền mang theo giang nhất minh leo lên xe ngựa khởi hành hướng phía lâm gia mà đi lúc này phượng cựu ca ở một bên đi theo lâm gia quỳ tốt phụ thân lâm gia hân quỳ gối từ đường trước bồ đoàn bên trên trong mắt vẫn như c ũ là vô cùng của cường ta đường đường lâm gia đích nữ có thể coi trọng một vị bộ khoái nhi tử ngươi còn có mặt mũi nhìn ta ngươi liền không thể bắt ngươi cô cô làm tấm gương trung n i ê n nam tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ trong tay líu roi lập tức cao cao dâng lên lao g a không thể một bên nhìn xem còn rất trẻ phụ nữ vội vàng đưa tay bắt lấy cầm liêu roi tay phải có cái gì không thể nàng đương đường một vị bắt phẩm võ giả ngươi còn sợ ta đem nàng rút hỏng không thể trung niên nam tử cà giận nói lao ra thân nhi dù sao cũng là nữ tử phụ nữ trung niên mặt lộ vẻ đau lòng phụ thân hắn rất ưu tú sinh tuấn lãng lâm ra hơn trong đầu hiện lên giang nhất minh khuôn mặt mở miệng nói tuấn lãng ngay vậy trung niên nam tử khuôn mặt càng nổi giận hơn tuấn lãng có ích lợi gì đâu lăng thành các đại thế gia nhà ai công tử không tuấn lãng p h ụ thân hán võ đạo t i ê n tư cũng rất cao so nữ nhi b ả n n h ọ tuổi lại là đã vào bát phẩm lâm gia hân mở miệng lần nữa là giang nhất minh nói tốt c h ư n một trăm bốn mươi chín m ớ i màu tím đặc tính to lớn tăng lên c h ư n một trăm bốn mươi chín m ớ i màu tím đặc tính to lớn tăng lên lâm gia phòng tiếp khách lúc này lâm gia gia chủ lâm chấn hưng lâm gia tam gia đều ở đây giang tuần sứ thế nhưng là bởi vì ngài chất tử cùng hân nhi nguyên nhân còn không đợi lâm gia tam gia lâm chấn bắc mở miệng lâm chấn hưng liền hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc ngay vậy giang linh ánh mắt tán dương nhìn lâm chấn bắc lưới mắt lâm gia chủ hào nhã lực một bên lâm trấn bắc lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn một chút giang nhất minh lại nhìn một chút chính mình nữ nhi lâm gia hân phụ thân hắn chính là ta nói với ngươi người kia lâm gia hân mở miệng nói nghe được câu này lâm trấn bắc càng là thần sắc kinh ngạc hắn nhìn xem giang nhất minh là người sau đó không khỏi cười ha ha một tiếng thì ra là thế giang tuần sứ không biết chuyện này ngươi thấy thế nào lâm trấn bắc lại đối giang linh hỏi ta tôn trọng nhất minh ý nghĩ vì vậy đến đây lâm g i a b à i phòng giang linh nói giang tuần sứ thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a ta ý nghĩ lại cùng ngài ý nghĩ không như mà hợp lâm chấn bắc cười ha ha trông thấy tự mình phụ thân cái bộ dáng này lâm ra h â n chính nhìn xem phụ thân trong lòng lập tức tràn đầy nhả danh ý nghĩ chân trước còn kiên quyết không đồng ý bây giờ thái độ lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất xoay chuyển nghĩ tới chỗ này nàng không khỏi nhìn giang ninh hai mắt nàng biết rõ để cho mình phụ thân phát sinh trên thái độ chuyển biến lớn như vậy chính là bởi vì trước mặt vị nam từ này giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng không khỏi trở nên nhẹ nhõm rất nhiều nguyên bản nàng đối với mình chống lại có thể hay không có thể thành công là ôm lấy tuyệt vọng bây giờ lại là đột nhiên phong hồi lộ chuyển liều ám hoa minh hết thể vấn đề đều giải quyết dễ dàng đại nhân hôm nay cao hứng không bằng chúng ta uống chút rượu để hai vị này tiểu bối đơn độc về phía sau vườn hoa đi một chút lâm trấn bắt nói nghe vậy giang ninh nhìn giang nhất minh cùng lâm gia hơn l ư ớ c mắt nhìn thấy hai người nồng tình mật ý ánh mắt hắn lập tức gật gật đầu Tốt. lý quản gia lâm gia gia chủ lâm trấn hưng lập tức đối ở một bên chợ lấy lão quản gia mở miệng chào hỏi đại lao gia lao quản gia thần thái cung kính nhanh phân phó dưới lấy tối cao quy cách k h ả n đái giang đại nhân lâm gia gia chủ lâm c h ấ n hưng vân phó nói vâng đại lao gia lao quản gia lĩnh mệnh sau đó mặt hướng mấy người bộ pháp nội vã lui lại bộ pháp mặc dù gấp dưới chân không chút nào không l o ạ n đối thối lui đến cửa ra vào lúc lúc này mới quay người rời đi sau đó tại giang ninh cùng, cùng lâm gia Nhất ân ly khai phòng tiếp khách hai người đơn độc đi hướng hậu viện tàn bộ lúc này giang ninh cũng đối với lâm gia cùng lâm gia ân cha con hơi an tâm bởi vì tại hắn mới vừa tiến vào lâm gia lúc thân t ứ c liền đã bao phủ lâm gia đối với lâm ra các nơi phát sinh sự tình đều trở nên rõ n h ư lòng bàn tay tự nhiên cũng là biết được vừa mới lâm ra từ đường phát sinh sự tình hắn cũng biết rõ lâm chấn bắc tại chỉ là biết rõ ràng nhất minh phụ thân chỉ là bộ khoái tầng này thân phận lúc là nghiêm khắc phản đối cùng tự tuyệt bây giờ thái độ lại là phát sinh một trăm tám mươi độ đảo ngược hoàn toàn khác biệt đối với cái này trong lòng của hắn cũng không ngại theo một ý nghĩa nào đó tới nói lâm chấn bắc cách làm này mới là chính xác mới là đối với mình nữ nhi phụ trách môn đăng hộ đối là mười phần có đạo lý có thể đánh phá đạo lý này c h u n một lát à số ít người mới có sau bàn ăn bên trên giang tuần sứ đây là lâm gia nhị phỏng lâm trấn sơn lâm gia gia chủ lâm trấn hưng đối giang n ì n h giới thiệu nói gặp qua giang tuần sứ xúc lấy núi h ổ lâm chân núi đối giang ninh hành lễ nói dường nhị ra khắc khí giang ninh cười nói đúng lúc này gia nhi lâm trấn sơn nhìn mình tiểu nữ nhi nữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần lúc này lâm gia nhi nhìn xem giang ninh trong mắt lõe lên vẻ phức tạp gặp qua giang tuần sứ lâm gia nhi thuận hắn v ụ thân suy nghĩ cung kính hành lệ vân an giang ninh nhìn lâm gia nhi liếp mắt nhàn nhạt, nhạt gật đầu ánh mắt bình tĩnh hắn cũng nhớ kỹ nữ tử này trước đó tại lâm thanh y an bài xuống gặp qua một lần cùng lúc đó lâm gia nhi chính nhìn xem đại bá chính mình phụ thân chính mình tam thúc đối giang linh lấy lòng thái độ trong lòng ngũ vị t ạ p trần trong óc nàng cũng không khỏi nghĩ đến ban đầu ở lạc thủy huyện nhìn thấy giang linh thời điểm cái kia thời điểm nàng mặc dù tại tự mình cô cô lâm thanh y thì an bài xuống gặp giang linh nhưng trong lòng đối với giang linh không có biện pháp nàng thân là đông lăng quận nhà thứ nhất lâm gia đích n ữ lâm gia nhị phòng chính thất sở sinh không phải thiếp thất sở sinh há lại sẽ nguyện ý từ quận thành đến một cái huyện thành nho nhỏ nàng tự nhận là chính mình lương phối nên là cái đại nhân vật là cần nàng ngưỡng mộ kính sợ đại nhân vật có thể làm cho nàng thu hoạch được người khác lấy lòng đại nhân vật mà không phải lúc ấy ở trong mắt nàng bình thường giang n i n h bây giờ lần nữa nhìn thấy giang n i n h nàng biết rõ giang n i n h đã làm được liên liên đại bá của nàng nàng phụ thân nàng tam thúc đều muốn nhìn lên lấy lỏng nhưng nàng cũng biết rõ chính mình cũng chân chính bỏ qua giang n i n h sau đó ba người nhập tọa lâm gia nhi ở một bên bưng bầu rượu cho bốn người thêm rượu lâm trấn sơn âm thầm quan sát giang n i n h một lát trong lòng thật dài thở dài một tiếng l i ề n đem ý nghĩ trong lòng âm thầm đẻ xuống giờ thân lâm ra cửa ra bảo giang đại nhân một đường đi thong thả qua hai ngày ta mang hân hân tới cửa bãi phòng lâm trấn bắc hồng quang đầy mặt nói Tốt! vậy ta ngay tại trong nhà xin đ ợ i lâm tam gia giang linh nói giang đại nhân quá k h á c h khí lâm trấn bắc mở miệng sau đó lại nói giang đại nhân ta lại cho đưa n g ư ờ i cửa ra vào trên cầu thang lâm gia nhi ánh mắt ngắm qua đám người thật sâu rơi trên người giang linh thẳng đến giang linh leo lên xe ngựa hoàn toàn biến mất tại nàng trong tầm mắt nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt ánh mắt lộ ra cô đơn hối hận sao lâm trấn sơn than nhẹ một tiếng mở miệng nói phụ thân ta không hối hận lâm gia nhi quật cường mở miệng lâm chấn sơn lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa phụ thân ngươi nói ta còn có hối h ậ n cơ hội sao lâm gia nhi đột nhiên lại mở miệng nói hẳn là không có cơ hội lâm chấn sơn lắc đầu sau đó nói cái này thời điểm thiếp đi qua ngược lại là để cho người ta coi thường chúng ta cha con phụ thân ta không sợ nhìn nhẹ lâm gia nhi quật cường lắc đầu nàng biết mình phụ thân từ trước đến nay cực chọc mặt núi cho nên vừa mới đang uống rượu quá trình bên trong không có nói về nàng cùng giang linh mảy may sự tình bởi vì việc này tại nàng phụ thân xem ra rất mất mặt tại giang ninh không quan trọng thời khắc xem thường giang ninh bây giờ giang ninh đã hóa long không còn là hắn nữ nhi có khả năng với cao đối tượng cướp ép dán đi lên ngược lại sẽ để cho trước đây chuyện này trở thành đông lăng thành đàm tiếu h để nàng phụ thân mất mặt một bên khác trên xe ngựa đa tạ thúc thúc nhìn xem giang ninh giang nhất minh lộ ra vẻ ngưỡng mộ vừa mới cùng lâm g i a h â n ở phía sau vườn hoa cho chuyện về sau hắn mới biết rõ trước đó lâm t r ấ n bắc phản đối đến cỡ nào mạnh nhưng là đây hết thể phản đối theo giang ninh đến liền trong nháy mắt tan g ã c h ư một trăm năm mươi liên tiếp đột phá màu tím kiếm trùng c h ư ơ n một trăm năm mươi liên tiếp đột phá màu tím kiếm trùng bóng đêm dần dần dày trong núi rừng chậm rãi dâng lên sương mù không t r u n g tròm sao sáng tỏ bắt đầu thất tinh tại ẩn ẩn chất động n ở rộ hạ quan g phía dưới núi rừng bên trong kiếm quang như nước thủy triều từ n g kia từng sợi kiếm khí tràn ngập tại núi rừng bên trong túc sát chi khí dần dần dày thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm hai mươi ba thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm hai mươi mốt thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm hai mươi b ố liên tiếp luyện mấy lần kiếm phát càng luyện giang ninh trong lòng càng là thoải mái trước đó đang luyện thất tinh phục ma kiếm lúc mỗi lần liên quan kiếm pháp thu hoạch được điểm kinh nghiệm vẹn vẹn chỉ có một tới hai điểm bây giờ trực tiếp biến thành hơn hai mươi điểm hiệu suất tăng lên đem so với trước trực tiếp lật ra gần gấp hai mươi lần cái này không thể nghi ngờ nói rõ lúc trước hắn ý nghĩ là hết sức chính xác m a i đao không lầm đ ố n thủy công thái hư âm dương kiếm phẩm cấp quá mức cao thầm đối với kiếm đạo thiên tư yêu cầu quá mức cao lấy lúc trước hắn kiếm đạo thiên phú chỉ có thể dựa vào nước chảy đám mòn từ đó mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng như vậy hiệu suất quá mức thấp với hắn mà nói không phải lựa chọn chính xác giống bây giờ như vậy mới là lựa chọn chính xác trước tăng trưởng kiếm đạo thiên phú tích lũy kiếm đạo kinh nghiệm giá trị bởi vậy lại đi tập luyện thái hư âm dương kiếm mới là tốt nhất chi pháp sau một lát hắn thu kiếm mà đứng chỉ gặp kiếm quang tán đi chu vi sớm đã trở nên khắp nơi c h u i n lùi kỹ nghệ thất tinh phục m a kiếm năm lần phá hạn một trăm năm mươi tám sáu nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh xanh đậm chu tả xanh lục gặp d i ữ hóa lành lam nhạt thất tinh đăng t í ế u nhạt hiệu s u ấ t quả nhiên tăng gọn đảo qua bảng giang linh hải lòng gật đầu lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua đi trong lòng của hắn cũng càng thêm kiên định trước đó ý nghĩ sau đó tôi điều chỉnh một cái nỗi lòng hắn liền tiếp theo lựa kiếm lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm một trăm linh một lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm một trăm linh năm lưỡng nghi cương n u kiếm điểm kinh nghiệm một trăm linh bốn không hàng phản tăng điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất để giang l i n h trong lòng lập tức động lực mười phần trầm mê đang không ngừng tăng trưởng tiến độ trong khoái cảm ngày kế tiếp giữa trưa phá giang l i n h hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay một trạm quanh thân hội tụ thủy triều lập tức như trường hà bộc phát và anh núi rừng chấn động tùy theo chính là một trận đất dùng núi chuyển làm động tính khôi phục thời điểm chỉ gặp phía trước ngọn núi sô đổ đá vụn lăn xu một kiếm khai sơn quả thật không hổ là nhiều lần phá hạn thượng thừa kiếm pháp giang linh hài lòng gật đầu đáng tiếc hắn lại lắc đầu đáng tiếc không có một cái nào đối thủ thích hợp trong lòng của hắn có chút tiếp cận ánh mắt quét về phía bảng kỹ nghệ lưỡng nghi cương n u kiếm năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính cương n u tinh tế xanh nhạt thủ ngự lam nhạt phiên nhược kinh hồng xanh nhạt kiếm chủng tím nhạt từ hôm qua đêm khuya đến thời khắc này buổi trưa tại thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng lên trên diện rộng tình hôn dưới lưỡng nghi cương n u kiếm đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm cũng lại một lần nữa căn đầy là thời điểm đột phá không biết rõ lần này đột phá có thể hay không lần nữa để cho ta liên quan thiên phú đạt được g i a trị để cho ta thành công chân trái d i m trên chân phải trời nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi cười cười hắn thấy cái này vẫn có thể xem là không tệ phương thức lưỡng nghi cương nhu kiếm đột phá để hắn thu hoạch được tương quan kiếm đạo thiên phú tăng trưởng mà kiếm đạo thiên phú tăng trưởng lại có thể trái lại để hắn thu hoạch được luyện kiếm lúc đoạt được cảm n ộ cùng thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng lên tại l ậ p đi l ậ p lại điệp ra về sau hắn quay đầu lại luyện thêm thất tinh phục ma kiếm thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng lên cũng có thể lại thu hoạch được kiếm đạo thiên phú tăng trưởng lặp đi lặp lại điệp ra không khác nào chân trái giấm trên chân phải trời ý niệm trong lòng dâng lên hắn cũng không khỏi có chút kích động như thế điệp ra xuống dưới không chỉ là hắn tương lai có thể nhẹ nhõm nắm giữ thái hư âm dương kiếm cũng có thể để hắn kiếm đạo liên quan thiên phú đạt tới khiến thế nhân theo không kịp cấp độ sau đó trong lòng của hắn phục ma kiếm ý bộ phát chém tới phân loạn tạp niệm đại não trong nháy mắt khôi phục linh hoạt kỳ đạo ánh mắt cũng lần nữa rơi vào trên bản này nguyên năng mười một nghìn ba trăm hai mươi bảy còn đủ ta lần này đ nhìn xem nguyên năng điểm số cái này một cột trong lòng của hắn thầm nói nói sau đó tâm niệm vừa đậu nguyên năng sáu mươi mốt n g h ì y m n n ă v nghìn ba trăm hai m ư ơ vẹn vẹn chỉ là một cái s á t n a nguyên năng điểm số liền trong nháy mắt giảm mất năm n g h n giờ đúng đặt tới cái này số lần phá h ạ cho dù chỉ là một môn thượng thừa kiếm pháp tiêu hao cũng lộ ra tương đối khoa trương nhưng vào lúc này núi rừng bên trong khí lưu bắt đầu hướng phía giang ninh nơi ở hội tụ vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp hội tụ khí lưu liền hình thành một cái vỏng một cái âm dương thái cực độ vỏng nếu là từ trên cao trên hướng xuống nhìn thì có thể nhìn thấy cái này vòng hết sức rõ ràng lúc này giang ninh trong lòng cũng sinh ra minh ngộ hiểu rõ lưỡng nghi cương n u kiếm kiếm ý chi đạo môn này thượng thừa kiếm pháp chỗ diễn sinh kiếm ý chính là đấu c h u y ể n tinh di trong lòng minh ngộ hắn lập tức minh bạch lần thứ tám hoán huyết đã gần đến tại găng tấc hồi lâu sau thương mãng sơn lâm bên trong vô số khí lưu hội tụ cây cỏ tung bay hóa thành giao thế lưu chuyển vòng tròn mà lúc này giang ninh liền đứng tại vòng tròn bên trong chu vi khí lưu vây quanh hắn mà động theo thời gian trôi qua đạo này vòng cũng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng núi rừng bên trong cũng biến thành cuồng phong được khởi phun trào khí lưu hóa thành thái cực vòng tròn đã bao trùm trọn vẹn trăm triệu chi điện lại qua hồi lâu ngay qua giữa bầu trời hướng phía phía tây rơi xuống đột nhiên trăm triệu bên trong phun trào khí lưu đột nhiên đồng loạt đ ứ n g im sau đó dần dần quy nguyên bình tĩnh trong rừng giang linh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt đấu chuyển tinh di hắn trong miệm thì thảo lập tức đưa tay tay cầm trừng kiếm chỉ một thoáng kiếm ý bắn ra bao trùm quanh thân hắn lập tức cảm nhận được vô số cho bụi hạt nhỏ tại ở gần quanh người hắn ba thức trong nháy mắt bị lực lượng vô hình bị lệ c h đây chính là ta từ lưỡng nghi cương n u kiếm bên trong minh nộ kiếm đạo c h â n ý a giang ninh trong miệng thì thảo cảm thụ được quanh thân biến hóa sau một khắc hắn trường kiếm trong tay chấn động ông lực lượng vô hình hóa thành tròn quyết t r ư ơ n g hết thể hữu hình hoặc vô hình tồn tại chạm đến cái này chọn s á t na nao n h a o bị lệ c h kiếm ý còn chưa đạt tới sâu thông thiên người cấp độ mấy cái hô hấp sau hắn đình chỉ kiếm ý bừng bừng phân chấn trường kiếm trong tay không còn chấn động khôi phục lại bình tĩnh quanh thân trở nên yên tính một、mảnh. Kỹ kiếm, kiếm nghệ, lưỡng nghi cương nhu kiếm, 6 lần phá hạn 45, 7 nghìn,、đặc、tính, cương nhu tinh tế, xe nhạt, ngự, nhạt, phiên nhược tinh hồng, xe nhạt, kiếm chủng, tím nhạt, đấu chuyển tinh gì, lam nhạt, đấu chuyển tinh gì, lam nhạt, lấy đạo của người trả lại cho người. gì, gì, phá thủ lam lam lam lấy lại đặc của đấu đấu tế, tím đạo xe xe cho trả vậy mà diễn sinh tương quan đặc tính chính nhìn xem bảng giang linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó hắn lại làm một chút khảo thí u không khảo thí ra đáng giá lưu ý địa phương được rồi nhìn nhìn lại môn này kiếm pháp bây giờ thu hoạch điểm kinh nghiệm hiệu suất là bao nhiêu hắn lập tức lắc đầu lần nữa n ắ m c h ặ t trường kiếm trong tay chặn kiếm thế cùng một chỗ chương một trăm năm mươi mốt thiên phú kiếm đạo để t h ẳ n g màu tím đ ặ c tính chương một trăm năm mươi mốt thiên phú kiếm đạo để t h ẳ n g màu tím đ ặ c tính núi rừng bên trong theo kiếm quan g h i ệ n lên hư không tựa như tại giao thoa tia sáng sáng tối c h ậ t trợn khi thị như ban ngày trong rừng sáng tỏ khi thị như đen dạ tứ tuần lở mở một mảnh thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm mười lăm một lần kiếm pháp kết thúc đã là một nén nhang đi qua kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm nhập môn năm nghìn ba trăm bốn mươi lăm 1 0 ờ i nghìn hắn ánh mắt quét về phía bảng lập tức gật gật đầu hiệu suất quả nhiên tăng lên rất nhiều bằng vào ta bây giờ hiệu suất ước chừng mấy ngày công phu liền có thể để môn này thượng dương tiên tông danh sưng vô thượng kiếm quyết đạt tới tinh thông cấp độ hơi chút khảo thí về sau hắn liền tiếp theo đem môn này kiếm pháp tạm thời gắt lại bởi vì hắn thấy loại hiệu suất này còn chưa đủ cao tại tiến độ hơn phân nửa tình mục giới muốn đem môn này kiếm pháp đột phá tới tinh thông liền còn cần mấy ngày công phu kia đến tiểu thành lại muốn bao nhiều thời gian đằng sau còn có đại thành viên mãn thậm chí phá hạn diễn sinh đặc tính càng là về sau cần điểm kinh nghiệm thì càng nhiều cho nên hắn thấy bây giờ hiệu suất còn chưa đủ cao hắn cái này hai môn kiếm pháp còn có thể đột phá thậm chí đi tìm môn thứ ba kiếm pháp nỗi lòng hơi chút điều chỉnh hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu luyện kiếm luyện thất tinh phục ma kiếm cùng lưỡng nghi cương n u kiếm so sánh thất tinh phục ma kiếm hiệu suất đã thành công siêu b i ệ t không lâu sau đó hắn liền muốn đi vương đô đi tham gia võ cử thi hội đi hướng đại hạ cường giả như mây thông sư nhiều như chó địa phương đi loại này địa phương thực lực c à n mạnh hắn n u i càng cảm giác được an tâm cho nên trước đó hắn phải tận lực tăng lên thực lực bản thân đồng thời trước đó không lâu từ vương thủ nghĩa nơi này giải được thiên hạ l o ạ n tượng cộng thêm đông lăng thành đều xuất hiện nạn dân cái này không một không nói ngày mai hạ triệt để đại loạn đã không lâu kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm năm lần phá hạn ba trăm tám mươi tám sáu nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh xanh đậm chu tả xanh lục gặp d i hóa lành lam nhạt thất tinh đăng tiếu nhạt sau đó hắn nhìn thoáng qua thất tinh phục ma kiếm bây giờ tiến độ liền bắt đầu toàn lực luyện kiếm vừa tiến vào trạng thái tại phục ma kiếm ý tác dụng dưới trong lòng của hắn lại không một tia tạp n i ệ m c sau đó trong khoảng thời gian này ngoại trừ đông lăng thành nhóm cửa ra vào lục tục no ngoe xuất hiện một chút đến từ tây xuyên quận nạn dân bên ngoài đông lăng quận bên trong vẫn là như vậy bình ổn bình ổn đến không có chút nào gợn sóng giang linh cũng cơ bản tướng phần lớn thời gian đều vùi đầu vào thất tinh phục ma kiếm môn này kiếm pháp bên trên ngày đêm đều ở trong biện luyện kiếm thất tinh phục mà kiếm môn này kiếm pháp động tĩnh không có lượng nghi cương nhu kiếm khoa trương như vậy ở trong viện luyện kiếm cũng sẽ không đối c h ẳ n g cảnh tạo thành phá hư ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài hắn liền ngẫu nhiên đùa đùa tiểu đầu bao cũng cho linh lung cùng lao qi đồng thời còn khi thì đem tự thân huyết dịch xem như bảo dược để tạ tiểu c ử u mang đến để dưới trướng nhân viên phục d ụ n g để dưới trướng nhân viên tiếp tục tăng thực lực lên tăng lên tới có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía về sau hắn liền có thể làm cái chân chính bung thủ trường tủ chỉ t r ớ mắt liền qua ba ngày ba ngày sau sáng sớm giang khắp nơi kiếm y tràn ngập ở trong viện từ đông lăng sơn mạch thổi tới sáng sớm gió núi tại đến trong v i ệ n một khắc này đột nhiên hóa thành n ú c kết trong v i ệ n giang ninh trong tay kiếm quang huy sái kiếm quang lấp lóe để mỗi một chỗ không gian đều tràn ngập tốc sát chi khí đột nhiên vô số kiếm quang thu nạp cuối cùng hóa thành giang ninh trưởng kiếm trong tay lúc này chu vi giao hội kiếm khí cũng tại thời khắc này t ắ n đi kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh xanh lậm chu tả xanh lục gặp g i hóa lành lam nhạc thất tinh đăng tiếm nhạc giang ninh nhìn về phía bảng chỉ gặp trên bản này thất tinh phục ma kiếm tiến độ t h ỉ n h lình đã viên mãn sau đó hắn lại nhìn về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng 9873 t ạ i mấy ngày nay nguyên năng điểm số hắn từ lâu chuẩn bị tốt sớm tiêu hóa một chút xích viêm huyết tinh để mà khôi phục hắn sói mòn khí huyết đồng thời tăng trưởng nhất định nguyên năng điểm số để hắn thỏa mãn thất tinh phục ma kiếm đột phá hy vọng có thể như ý trong lòng của hắn thầm nói tâm niệm tùy theo khé động nguyên năng bốn nghìn tám trăm b t m ộ t cái sắt na nguyên năng điểm số liền giảm mất năm n g h n điểm đối với thất tinh phục ma kiếm đột phá hắn sớm đã x e nhẹ đường quen hết sức quen thuộc không lâu sau đó hắn mở ra hai con người trước tiên nhìn về phía bảng kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm sáu lần phá hạn hai mươi ba bảy nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh t í ế n h ạ t nhìn thấy trên bản này một khắc này khoe miệng của hắn không khỏi hơi lộ ra một vòng ý cười kiếm tâm thông minh thăng cấp trong lòng của hắn thầm nói đông cảm giác thư sướng kiếm tâm thông minh đầu này đặc tính có thể thăng cấp điều này nói do hắn kiếm đạo thiên phú liền lần nữa đạt được tăng trưởng giống như lần trước kiếm tâm thông minh có thể thăng cấp từ lam n h ạ t thăng cấp làm màu xanh đậm p h ẩ m cấp liền để hắn kiếm đạo thiên phú tiến nhanh luyện kiếm thời điểm cũng thu hoạch tăng nhiều thuận buồm xuôi gió bây giờ lần này thăng cấp thì càng rõ ràng hơn từ màu lam phẩm cấp lộ sắc thành màu tím p h ẩ m cấp loại này cấp bậc vượt qua mang đến tăng lên tất nhiên càng thêm rõ ràng sau đó hắn nhìn nói rõ với trên bản này kiếm tâm thông minh tím n h ạ t thân có thông minh kiếm tâm kiếm đạo tư chất cái thế t u t trần tâm như gương sáng không nhiễm bụi bặm cái thế t u t trần trong lòng của hắn thì thảo chất liên lần nữa cầm kiếm sau một khác kiếm thế cùng một chỗ kiếm quăng nhóc nốt như nước thủy triều thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 67 thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 73 m ộ t lần kiếm pháp kết thúc hắn thu kiếm m à đ ứng trong mắt tận ẩn, ẩn có chút hư phấn kiếm pháp sau khi đột phá đoạt được điểm kinh nghiệm hiệu suất không hàng phản tăng cái này không thể nghi ngờ nói do hắn kiếm đạo thiên phú đạt được to lớn tăng lên dạng này đến xem lưỡng nghi cương nhu kiếm hiệu suất hẳn là cũng có thể cao hơn giang ninh trong lòng hơi lộng liền nghĩ đến mặt khác một môn thượng thừa kiếm pháp sau một khắc hắn kiếm trong tay thế lần nữa cùng một chỗ trong chốc lát, chu vi khí lưu hướng phía quanh người hắn hội tụ lưỡng nghi cương nhu kiếm điểm kinh nghiệm tám mươi bảy nhìn thấy trước mắt nhắc nhở xuất hiện một khắc này hắn lập tức ngừng trong tay động tác bên trong gãy mất môn này kiếm pháp bởi vì hắn sợ tiếp tục luyện tiếp dẫn động tụ đến khí lưu cuối cùng bộc p h á t sẽ để cho cả viện hóa thành một mảnh phế tích kiếm pháp càng là đi lên một phá một chiêu một thức uy năng càng mạnh bây giờ hoàn thành sáu lần phá hạ lưỡng nghi cương nhu kiếm hắn chân thực uy năng sớm đã siêu việt thượng thừa kiếm pháp phạm chủ quả thật như thế kiếm tâm thông minh thăng cấp để cho ta kiếm đạo thiên phú phóng đại lưỡng nghi cương nhu ki trong lòng của hắn lập tức p h â n chân không thôi như thế hiệu suất nói rõ cái này hai môn kiếm pháp còn có thể tiếp tục hướng trên đột phá không đội không đội hắn đẻ xuống trong lòng chập trùng tâm tư bây giờ hạn chế hắn cái này hai môn kiếm pháp tiếp tục đột phá không còn là luyện kiếm có tác dụng trong thời gian hạn định suất mà là nguyên năng điểm số cái này hai môn kiếm pháp tại bây giờ sáu lần phá hạn trên cơ sở về sau mỗi một lần đột phá cần có nguyên năng điểm số đều sẽ tăng lên gấp đội nhiều đến mấy lần cần thiết nguyên năng điểm số chính là một cái thiên văn sổ tự không phải hắn bây giờ có khả năng gánh chịu lên chương một trăm năm mươi hai tám lần h o a n huyết vô địch t ô n g sư lĩnh vực chương một trăm năm mươi hai tám lần h o a n huyết vô địch t ô n g sư lĩnh vực lúc đến buổi chiều đông lăng sơn mạch chốt sâu chủ nhân ta nên làm như thế nào một đầu long lý t ử giang đinh trong ngực nhảy ra ngoài tại rơi trên mặt đất trong tích tắc trong nháy mắt h ó a thành một cái khéo léo đẹp đẽ thiếu nữ h ó a thành bản thể tiến vào trong hồ làm hộ pháp cho ta không cho hết t h ể có thể sinh ra uy hiếp sinh vật tới gần nếu có tới gần trước cảnh cáo không nghe thì trực tiếp đành giết giang linh vân phó nói vâng chủ nhân linh lung lập tức gật, gật đầu sau đó nàng đối hồ nước thả người nhảy lên nương theo lấy b ọ t nước văng lên liền biến mất tại sóng biếc n ộ n n h ạ o lưu ly li trong hồ nước giang ninh cũng theo đó đi vào một bên hoán huyết con đường càng là về sau thì càng là hung hiểm và phần cho nên lần này hắn cũng liền kêu linh lung k í c h phát thể nội long t h u huyết mạch thân là ngàn năm đại yêu bây giờ linh lung thực lực đã không thể khinh thường mặc dù không bằng hắn nhưng là tại bây giờ đông l a n g thành gần như là vô địch tồn tại cho dù triệu ngọc long tới đ ụ n phải linh lung cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn thậm chí có thể sẽ lưu ở nơi đây Đây chính l à t h â n có chân h long u y ế t m ạ h ngàn năm kinh củng. đại yêu chố t h nhau hạnh ự lực c xa ngang so đạo với ngàn n ă m đại yêu cường hoán n nhiều. Lần này có linh lung a huyết trong tâm lòng cũng cảm giác an tâm mấy phần.、Lần、thứ hoan Lần một khi hoàn thành liền có thể danh sưng vô địch tông sư với hắn mà nói tăng lên rất lớn càng mấu chốt chính là trong đó quá trình tồn tại hung hiểm hung hiểm xa so với trước đó lớn rất nhiều như có tâm mang khó lường cường giả tới gần với hắn mà nói tồn tại hung hiểm cho nên hắn bây giờ cần linh lung làm hộ pháp cho hắn bảo đảm hắn an toàn xếp bằng ở bên hồ trên đá lớn giang n i n h đưa tay vung lên trước mặt liền xuất hiện một cái bảo dương bảo dương là tới từ thủy nguyện kiếm cung cống lên theo hắn tâm niệm k h i động bảo dương mở ra trong đó nở rộ lấy hàn băng hộp ngọc bắt đầu tự hành mở ra chỉ một thoáng nồng đậm hàn khí từ trong dương chặn hẳn ra dọc theo dương bích rơi xuống giống như vân vụ thác nước rơi xuống vốn phía hàn khí những nơi đi qua lập tức tại hòn đá cho thấy ngưng tụ ra nhỏ vụ băng tinh sau một khắc theo giang n i n h tâm niệm lưu chuyển t ư n g c â huyết liên liên tử từ dương trong cơ thể bay ra bay vào hắn trong miệm thuật hết hầu rơi xuống phần bụng cùng lúc đó trong cơ thể hắn hình như có liệt diễm b ú c lên quần quận nhiệt lượng từ thể nội quyết tán nhận cố này tấn manh sóng nhiệt ảnh hưởng quanh thân lập tức ánh mắt và mẹo mơ hồ một mảnh giờ phút này hắn thân giống như đại nhật hồng lô thiên tài địa b ả o tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt liền bị hóa thành một cỗ tinh thuần tinh khí sau đó bị hắn khóa chặt tại thể nội không cho thân thể hấp thu tiêu hóa thật lâu một cái trong dương bảo vật liền bị hắn luyện hóa hắn lần nữa mở ra một cái dương từng cây thiên tài địa bạo bay vào hắn trong miệm sau đó bị hắn nghiền nát mướt vào trong bụ tại đại nhật hồng lô tác dụng dưới thiên tài địa bạo trong nháy m hóa thành tinh thuần Những tinh thuần không hắn hấp thù, hắn thể không hội cất tại tụ mà là cùng năng lượng. Những cái kia tinh năng lượng cũng nội, ngừng cái kia giữ vô áp bị bị sau thành một đoạn. s một lát trước đó từ thủy n g u y ệ t kiếm cung cùng thần kiếm sơn trang còn có gần vài ngày để lục y l i tiêu tốn rất nhiều hoàng kim mua được thiên tài địa b ả o bị hắn một hơi luyện hóa một nửa hắn mới ngừng lại được không sai biệt lắm lại nhiều ta liền không dễ k h ô n g chế giang ninh đ ỉ n h chỉ động tác trong tay đem phía trước hỏm gỗ cùng trong dương hàn băng hộp ngọc thu sạch nhập trong túi những này chứa thiên tài địa bạo v ậ thể đồng dạng có giá trị không nhỏ nhất là hàn băng hộp ngọc giá trị cao hơn bởi vì hàn băng hộp ngọc là trước mắt dùng để cất giữ thiên tài địa b ả o giảm bớt hắn dược hiệu sói mòn lựa chọn tốt nhất một trong làm xong năng lượng dự trữ về sau giang linh ý niệm trong lòng k h ẽ động phục ma kiếm ý bắn ra trong chốc lát nội tâm tạp niệm trong nháy mắt bị chém tới trong lòng công minh sau đó kiếm ý chuyển hóa đấu chuyển kiếm ý b ộ phát bắn ra thư không đống nhiên k h ẽ động trận trận khí lan g tuần hướng chu vi có cây thấp nằm lá cây hoa hoa tác hưởng trong hư không lập tức vô hình linh cơ rơi xuống gặp đây giang linh há miệm một viên sảng loáng ánh vàng rực rỡ nội đan từ hắn trong miệng dâng lên chậm rãi thăng đến đỉnh đầu nàng ba thức chỗ kim đan ở vào khoảng giữa hư thực biến ảo bên trong như thật như ảo như có như không sau đó kim đan khẽ động vô hình ba đậu quyết tán trong chốc lát giang linh đỉnh đầu trên không hiện hiện từng đạo vận sóng hướng lên quyết tán vận sóng sau đó chu vi tia sáng bắt đầu vào mẹo màu vàng kim nội đan giờ phút này tựa như tại thôn vệ tia sáng để chu vi trợt sáng chợt cát đang không ngừng giao thế bên trong tựa từ từng sợi vệ trắng cũng theo đó tại hư không hiện hiện tia từng sợi vệ trắng tựa như mảnh như lông tơ lông tóc không ngừng hướng phía màu vàng kim nội đan hội tụ làm chạm đến màu vàng kim nội đan một khắc này nhao n h a u biến mất không thấy gì nữa nếu là có tông sư ở một bên liền biết được k i a từng k i a từng sợi mảnh như lông tơ bật trắng chính là linh cơ theo thời gian trôi qua nội đan phản phất long hấp thủy đồng dạng tại không ngừng thôn vệ linh cơ giang l i n h tính tính duy trì loại trạng thái này nội đan bây giờ chính là một cái vật chứa thu nạp thiên địa linh cơ vật chứa có nội đan tại có thể thật to tăng tốc hàn hoán huyết quá trình từ đó giảm bớt hoán huyết quá trình bên trong nguy cơ lần này giang ninh có thể cảm nhận được nội đ a n có khả năng dung nạp thiên địa linh cơ ở xa trước đó phía trên thằng đến trọn vẹn hơn nửa c a n h giờ màu vàng kim nội đ a n thoáng như một viên phát ra l ó a mắt chói mắt vệ trắng mặt trời hắn mới cảm giác được nội đ a n đối linh cơ dung nạp mới đạt tới hạn mức cao nhất không sai biệt lắm trong lòng của hắn suy nghĩ chất động sau đó mở ra phát ra l ó a mắt chói mắt vệ trắng màu vàng kim nội đ a n đ b n g nhiên khé động trốn vào hắn trong miệng chìm vào bên trong đan đ i ể n làm màu vàng kim nội đ a n trở lại đan điền thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được từng tia từng sợi linh cơ từ trong đan bên trong tiêu tán sau đó giống như mưa phùn chầm rãi hạ xuống đây là làm hắn chú ý tới giờ khắc này thời điểm trong lòng lập tức khẽ giật mình hắn nhìn thấy linh cơ giống như mưa phùn hạ xuống sau đó đ a n đ i ể n phía dưới giống như phá đất mà lên hai mảnh trồi non tại trợt trợn tựa như đang phát ra r e o họ r e o họ mưa xuân giáng lâm sau đó hắn liền thấy nương theo lấy linh cơ như mưa rơi xuống vừa mới phá đất mà lên hai mảnh trồi non bắt đầu chậm rãi sinh trưởng từng giờ từng phút hướng phía phía trên kéo dài từ lúc ban đầu hai thôn ba bắt đầu sinh trưởng sau đó là hai thôn bốn hai thôn năm hai thôn sáu phát giác được tiên căn sinh trưởng giang ninh lập tức tạm dừng chính mình vừa mới cử động tĩnh tĩnh chờ đợi tiên căn sinh trưởng giờ phút này hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai thiên địa linh cơ mới là tiên căn sinh trưởng chất dinh dưỡng thật lâu làm tiên căn từ lúc ban đầu hai thốn ba sinh trưởng đến ba t ư c một liền tự hô hút đầy dinh dưỡng lại không cách nào sinh trưởng mảy may giang ninh thu hồi nhìn chăm chú đan liền ánh mắt sau đó hắn lần nữa hám i ệ n g t à n ra trận t r ậ n bạch quăng nội đan từ trong m i ệ n g bay ra bay đến đỉnh đầu ba thước tiếp tục thôn phệ lấy không ngừng rơi xuống thiên địa linh cơ giờ này khác này q u a n thân mấy trượng trải qua qua thiên địa linh cơ tẩy lễ cỏ cây trở nên càng thêm xanh ngắt đất át mặt đất cỏ dại cũng c ă n g vọt bội số độ cao lại qua thời gian qua một lát tiêu hao một chút linh cơ nội đan đạt được bổ sung rất nhanh liền về tới vừa mới trạng thái như vậy không ngừng tản mát ra trận trận lóa mắt trói mắt vật trắng sau đó hắn lần nữa đem nội đan nuốt vào trong bụng lại yên lặng chờ chỉ chốc lát bên trong đan đ i ể n vẫn không có bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh hắn lúc này mới tâm niệm bỗng nhiên khẽ động rành trong chốc lát thể nội o a minh như có thiên hỏa bộ phát trận trận kinh khủng nhiệt lượng thoáng chốc từ trong cơ thể hắn quyết、tán. sóng nhiệt như nước thủy triều chu vi cỏ cây trong nháy mắt t ừ vừa mới thanh thương hóa thành khô hoảng c ó cây bên trong ẩ n chứa nước bị phi tốc hoang khô sau đó q u a n xoắn cùng một chỗ mấy cái hô hấp về sau h ỏ a diễm bước lên đúng lúc này hiện hiện mặt hồ long lý thổi giang linh quanh thân thổi cương phong quét sạch mà đi vừa mới dâng lên hỏa diễm trong nháy mắt bị cuốn đi sau đó cương phong phẳng phất l ư i dao trong nháy mắt đem giang linh quanh thân mười trượng c ó cây nhao nhao chặt đứt, sau đó bị cuốn đi vẹn vẹn một cái trong chốc lát giang linh quanh thân mười trượt liền trở nên cỏ cây không còn bị linh lung triệt để dọn dẹt ra võ đạo thần thoại chi lộ chương 153, võ đạo thần thoại chi lộ thật lâu giang linh đứng dậy đỉnh đầu màu máu xích long dữ thợ giống như đang gầm thét giờ phút này thân thể thuế biến đã chuẩn bị kết thúc hắn nắm chặt lại quyền thể nội banh minh b ư ớ c lên lực lượng v à n g bạc tựa như biển nhục thân mạnh hơn hắn trong miệng t ì thảo hai mắt sáng tỏ c h ậ t nhắm mắt lập tức nhìn thấy thể nội huyết dịch có vô số kim quang lấp lóe giống như vô số đầu trào lên dòng sông màu và nóng tám lần h o a n huyết l i ề n có thể bước vào vô địch công sư lĩnh vực trong lòng của hắn suy nghĩ lên có thể cảm nhận được bây giờ lực lượng nguồn suối chính là thể nội chạy sôi dòng máu màu vàng kim nhạt trong máu có ư ớ c vạn màu vàng kim hạt nhỏ tại lấp lóe những huyết dịch này tồn tại giao phó thân thể của hắn cường đại sinh mệnh lực lại vẫn như c ũ không ngừng tại tầm bù hắn nút thân để hắn thể phách tiến thêm một bước thuế biến không biết bây giờ ta mạnh bao nhiêu giang linh mở ra hai mắt ý niệm trong lòng c h ấ p động sau đó tay phải hắn ngón trỏ hướng phía phía trước dối ra một giọt màu vàng nhạt huyết dịch ngay tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ chủ nhân trong hồ nước linh lung lập tức nổi lên mặt nước thanh âm thanh thúy Chờ lấy giang linh thẳng như nói thoại âm rơi xuống đầu ngón tay ngưng tụ kim sắc huyết dịch lập tức nhỏ xuống trung điệp nhỏ xuống tại mặt đất、Cục. máu me tung tóe lập tức dung nhập mặt đất dốc vào thổ n ư ơ n g bên trong sau m ộ t khắc hắn liền nhìn thấy dưới chân vừa mới bị linh lung chém tới tiểu thảo sinh trường tốt trong nháy mắt liền đ ạ t tới đầu gối của hắn chi cao chủ nhân cái này quá lãng phí linh lung từ trong hồ v t lên rơi vào trên c bờ lập tức hóa thành thiếu nữ bộ dáng ngoại trừ khỏe mắt hai bên mấy khối kim hồng giao nhau lân p i ế n không có một chút còn có thể nhìn ra nàng là yêu mà không phải người không thể thiếu ngươi giang linh mở miệng nói mặc dù linh lung lần này hộ pháp cũng không có phát huy tác dụng hết thể vẫn như c ũ là giống trước đó như vậy an toàn kết thúc nhưng vẫn như c ũ có công lao hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi linh lung sau đó giang linh đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt kim sắc huyết dịch tiếp lấy hắn con ngón đúng ra giọt k i a màu vàng n h ạ t huyết dịch liền phá không mà ra bay vào linh lung vừa mới mở ra trong miệng linh lung c h ậ t hai lần liền một mặt khát vọng nhìn xem giang linh gặp đây giang linh lại ngưng tụ một giọt màu vàng nhạc huyết dịch sau đó con ngón đúng ra màu vàng nhạt huyết dịch phá không lần nữa bay vào linh lung trong miệng lặp đi lặp lại đầu đi mấy lần về sau giang ninh liền đình chỉ cử động như vậy bây giờ vừa mới hoán huyết hoàn thành thân thể cũng không nên tiêu hao quá nhiều hắn lại liếc mắt nhìn phía trước triệt để giống mấy cái dương không biết lần này có thể cho ta mang đến bao nhiêu nguyên năng điểm số tăng trưởng trong lòng của hắn thầm nói nói. về nhà giang ninh mở miệng nghe vậy linh lung lập tức b ậ t lên giữa không trung hóa làm một đầu màu vàng kim long lý sau đó rơi vào giang ninh bạ bay ngươi còn bao lâu nữa có thể hóa long giang ninh hỏi chủ nhân ta cần ba ngàn năm nói đi mới có thể phóng qua long môn hoàn thành hóa long linh lung thanh âm tại giang l i n h vang lên bên hai ba ngàn năm giang l i n h lập tức lắc đầu ba ngàn năm đạo hạnh đại yêu căn cứ hắn giải kia là có thể sưng ơ yêu vương tồn tại đ ặ t ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể ngao khiếu một p h ư ơ n g tại nhân gian cùng tiên nhân không khác tại bây giờ thời đại này muốn có được ba ngàn năm đạo hạnh vậy cũng không đơn giản càng là về sau thì càng là khó khăn đông v i ệ n bên hồ đình nghỉ mát sau giờ ngọ gió nhẹ từ mặt hồ thổi qua để giang ninh hài lòng không thôi lặng yên không tiếng động hoàn thành tám lần h o a n huyết để trong lòng của hắn cảm thấy hài lòng thực lực như thế mặc dù không thể nói bệ nghệ thiên hạ nhưng cũng coi như là một phương cường giả đỉnh cao bây giờ gặp lại lý tứ tượng hắn đã không sợ chút nào nhưng hắn cũng không có mảy may tự mãn thấy được võ đạo tuyệt đỉnh cường giả cùng thanh nguyên đạo trưởng cùng b à n g vân hải hai vị này động thiên cường giả hắn biết mình vẫn không có phích lối không có trương dương vô liếng hắn vẫn như cũ chuẩn bị yên lặng phát r ụ n g yên lặng t r ư ở n thành thừa dịp thiên hạ còn không có loạn thừa dịp bây giờ đông lăng quận coi như bình ổn thế cục không có quá lớn náo động lúc này hắn một mình một người nết ít rượu lẳng lặng hưởng thụ từ mặt hồ thổi tới gió nhẹ giang linh đại ca trung linh yên lặng ngồi vào giang linh bên cạnh ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình một người đang uống rượu giải sầu nghe vậy giang linh t h ả n n h i ê n cười uống cái gì rượu bồn u a ta đây là đang hưởng thụ nhàn hạ thời gian đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng lung lay rượu trong ly chỉ gặp rượu trong chén như ngân tương nhấp đồ, tại ngân tương bên trong còn có mấy sợi tựa như du long màu vàng kim sợi tơ vậy ta bồi giang đại ca uống rượu với nhau trung linh từ trong tay náo móc ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng chén rượu gặp đây giang linh cười một tiếng ngươi tiểu lượng như thế nào còn có thể trung linh gật gật đầu vậy được giang linh gật đầu đem đặt ở trên bàn đá bầu rượu cầm lấy sau đó hướng phía trung linh trong chén nhàn nhạt, nhạt đổ một tầng sau đó tại trung linh ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn đưa tay một điểm thư không nước l ã tụ hợp vào chén rượu bên trong chỉ một thoáng chén rượu liền trở nên tràn đầy rượu này k i n h đạo quá mạnh trực tiếp uống ngươi chịu không nổi giang linh nói tốt đa trung linh nhìn xem giang linh gật gật đầu sau đó hai tay nâng lên chảy l ư ớ rượu có chút nhóc một miếng lập tức hai mắt nhắm lại tựa như trăng lưới l i ể m chủ nhân ta cũng muốn uống vừa mới còn tại trong hầu ngắm nhìn linh lung giờ phút này cũng tới bờ hóa l à m hình người xuất hiện tại giang ninh trước mặt ở trong nước nàng đã nghe đến giang ninh nơi này để liều tương hương vị đối với yêu tộc tới nói đây là trí bảo có thể thuần hóa huyết mạch tăng trưởng đạo hạnh t u vi bây giờ nhìn thấy trung linh tới muốn tới uống rượu nàng cũng lập tức lựa chọn gia nhập lúc này giang ninh nhìn linh lung l ư ớ c mắt ngồi xuống đi nghe vậy linh lung lập tức hưng p ấ n nhảy vào bên hồ đình nghỉ mát giang linh lập tức đem chụp tại khay ngọc bên trong chén rượu xoay chuyển sau đó cầm lấy bầu rượu đem nó rót đầy nhìn thấy tràn đầy một chén tràn ngập đế lưu tương rượu linh lung lập tức thèm chảy ra nước bọt nàng lúc này đưa tay qua tới ba giang linh nhẹ nhàng dùng sức quay một cái nàng thủ trưởng lập tức thanh âm thanh thúy chén rượu này cho lão quy cầm đi hắn chú ý tới giờ khắc này ở bên hồ đảo cái bụng phơi mặt trời lão quy mặc dù bây giờ lão quy tác dụng không bằng linh lùng nhưng hắn cũng không muốn quá mức bất công lao quy những ngày qua cần cụ chăm chỉ trấn thủ lấy gia đình an bình không có công lao cũng, cũng có khổ lao linh lung nghe được giang linh câu nói này lập tức tựa như gà con m ổ t h ó c liên tục gật đầu được rồi chủ nhân cùng lúc đó ở bên hồ đào cái bụng phơi mặt trời lao ba ba cũng nghe đến giang linh câu nói này nó lập tức b ọ t lên sau khi rơi xuống đất liền hoàn thành xoay người tại chủ thượng nó ngư khí hưng phấn tràn ngập kích động vừa mới nó cũng tương tự chú ý tới giang linh động tính của nơi này vốn cho là lần này không có phần của nó c h ư một trăm năm mươi bốn phong lôi bộ phá h ạ đục thân phá âm c h ư một trăm năm mươi b ố phong lôi bộ phá h ạ đục thân phá âm bên hồ giang linh v ư n g chén rượu nhấp nhẹ hắn có thể cảm nhận được đế lưu tương tại thể nội c h ả y xuôi tựa như tinh khiết hắn lưu thân để thân thể của hắn trở nên càng thêm t ấ u triệt t h u ậ t tiện hắn lại phân một điểm ẩn chứa đế lưu tương rượu phân cho linh lung cùng bên cạnh lao quy lao quy chân trước bưng lấy chứa đế lưu tương rượu từng chút từng chút nhấm nhát linh lung cũng hai tay d â m chén rượu mỗi nhấc một n g ụ m hai chân liền vui sướng giữa không trung lay động hiển nhiên nàng tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ vui vẻ giang linh cũng lẳng cảm thụ cái này khó được hài lòng nương theo lấy trời chiều chậm rơi xuống dư bị ánh hỏng bầu trời đi đi ăn cơm giang linh đứng dậy. Nghe vậy. linh lung lập tức từ trên ghế nằm nhảy xuống tới chủ nhân chờ ta một chút sau đó hai người một người phía trước một yêu ở phía sau cái bóng bị trời chiều kéo hẹp dài hôm sau trời vừa sáng giang linh đẩy cửa phòng ra hơi lạnh gió núi lập tức hướng mặt thổi tới để tinh thần hắn vì đó dùng một cái hắn hai mắt nhắm lại hít sâu một cái không khí thanh tân liền hướng phía trong viện đi đến một lát sau đi vào trong viện hắn cầm kiếm mà đứng ánh mắt lập tức quét về phía bảng nguyên năng một trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi ba mười tám vạn hắn hai mắt lập tức nhắm lại hai môn hắn kiếm pháp bây giờ đều đã đặt thành sáu lần phá hạn cho hắn diễn sinh ra được không ít thực dụng tiên phú nguyên năng điểm số bây giờ đã mười phần giàu có đã như vậy liền lại để thăng tăng lên cái này hai môn kiếm pháp tốc độ ý niệm trong lòng hiện lên giang ninh liền đã làm ra quyết định sau một khắc hắn kiếm trong tay thế cùng một chỗ kiếm quang liền nhấp nốt như nước thủy triều chu vi lập tức tràn ngập nồng đậm t ố t sát chi k h í thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy mươi b ố thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy mươi hai thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy mươi b ố kiếm p h á p luyện một lần lại một lần điểm kinh nghiệm cũng phi tốc tăng trưởng giờ thịnh điểm tâm qua đi p h ù đ ệ cửa ra vào công tử t a trong nhà đ ợ i ngài lục y y mở miệng nói ngay vậy giang n i n h cười cười thân hình k h á động liền trong nháy mắt biến mất tại lục y y y trước mặt sau một lát đại nhân tạ t i ể u cựu nhìn thấy giang linh xuất hiện thân ảnh lập tức xứng sở kiếm này linh kiếm kiếm cựu lập tức xuất hiện tại giang linh trong tay sau đó hắn đưa tay ném đi linh kiếm kiếm cựu như cá bơi xuyên thẳng qua trong khoảnh khắc đi vào tạ t i ể u cựu trước mặt cầm giang linh nói tạ đại nhân tạ t i ể u cựu đưa tay hướng phía trước một chào trường kiếm liền rơi vào nàng trong tay chỉ một thoáng nàng cảm nhận được trong tay linh kiếm phát ra trận, trận tiến dùng tựa như đang hoan hô chúc mừng kiếm này ngươi hảo hảo cầm để nó giúp ngươi lĩnh nộ kiếm ý giang linh nói vâng đại nhân tạ tiểu cựu cổ tay chuyển một cái chua kiếm trong tay mũi kiếm lập tức hướng xuống đối với giang linh hành lễ há mồm giang linh mở miệng nghe được câu này tạ tiểu cựu lập tức khẽ n ế t miệng sau một khắc ba giọt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt hiện ra hình tam giác bay vào nàng trong miệng trở về h à o h à o hấp thu màu trong trưởng thành hắn lần nữa mở miệng nói hoàn thành tám lần hoán huyết về sau hắn bây giờ mỗi một giọt máu bên trong lận chứa năng lượng đều m ê n h mông bằng bạn một g ọ t máu năng lượng bộc phát liền có thể trong khoảnh khắc xấy khô một cái hồ nước ba g ọ n huyết dịch tiến vào tạ tiểu cựu thể nội lấy tạ tiểu cựu thực lực hôm、nay. có thể để nàng hoàn thành trên thực lực bay qua lúc này tạ tiểu cựu nghe được giang ninh câu nói này đôi mắt c h ấ p động không cách nào mở miệng giang ninh lại nhàn nhạt, nhạt nhìn trôi này linh kiếm lướt mắt có khác cái gì ý đồ xấu chờ ta trở về nếu là nhìn thấy không thích hợp ta sẽ lượt ngươi hắn mở miệng nói thoại âm rơi xuống tạ tiểu cựu lập tức cảm nhận được trong tay linh kiếm thân kiếm run lên tựa như tại e ngại sau một khắc giang ninh liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại tạ tiểu cựu trong tầm mắt tạ tiểu cựu trong tay linh kiếm lúc này mới khôi phục bình tĩnh sau đó thân kiếm lại lần nữa phát ra tiêu dung nhưng lần này tạ tiểu cựu cảm nhận được cảm xúc không còn là e ngại mà là gieo họ linh kiếm có linh lúc này trong kiếm linh tính ly khai giang linh như chút được gánh nặng những ngày này nó đi theo giang linh bên l g ư ờ i bị giang linh giữ tại trong tay chân chính thấy được giang linh kinh khủng tốc độ tiến bộ một ngày ngàn dặm đều không đủ lấy hình dung nó trong mắt chủ nhân nó cũng biết rõ giang linh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nửa đường không vẫn lạc nó không thể có bất kỳ tâm tư nhỏ cái này không chỉ có là bởi vì giang linh có được dung luyện nó phát môn càng là bởi vì giang linh kinh khủng tốc độ tiến bộ một bên khác từ tạ t i ể u c ử u nơi này l y khai về sau giang linh trong khoảnh khắc liền đi tới khu đông thành trên tường thành phía trước dưới chân là trào lên gào t h é t nội giang vừa mới đối với trôi này linh kiếm tâm tư hắn cũng có chừng hiểu biết hắn cũng biết rõ chỉ cần hắn không có chuyện trôi này linh kiếm không dám có tiểu động tác không dám thôn vệ hấp thu tạ t i ể u c ử u tinh khí thần mà không ngừng tăng trưởng linh tính bởi vì hắn thân có linh bảo một mạch bí thuật linh bảo luyện b i n h thuật bằng vào này bí thuật hắn có thể nhẹ nhom dung luyện trôi này linh kiếm xóa đi trong đó linh tính có thể nói hắn có được chúa tể trôi này linh kiếm quyền sinh sát cho nên hắn cũng không lo lắng mà bây giờ hắn cũng phát hiện tại kiếm đạo đạt đến hắn bây giờ tạo nghệ về sau trôi này linh kiếm đối với hắn đã cơ bản không có trợ giúp tại hắn trong tay cũng không thể mang đến cho hắn kiếm p h á p điểm kinh nghiệm hiệu suất tăng trưởng cho nên hắn mới đưa trôi kiếm này một lần nữa giao cho tạ tiểu cựu để tạ tiểu cựu mau chóng trưởng thành những ngày gần đây trôi kiếm này đi theo bên cạnh hắn bị hắn giữ tại trong tay một lần lại một lần tập luyện kia hai môn thượng thừa kiếm pháp liên quan kiếm ý t ẩ y lễ để trôi này linh kiếm nhớ kỹ kiếm ý của hắn hy vọng tạ tiểu cựu có thể không cô phụ ta kỳ vọng giang ninh trong lòng thầm nói, nói. sau đó thân hình hắn lần nữa k h é động trong nháy mắt biến mất tại cao ngất trên tường thành tiến vào n ộ i giang trong nước sông thuận n ộ i giang hướng chạy có thể tiết kiệm hai tà bà thành lộ trình giang linh ý niệm trong lòng hiện lên thi triển đại ngũ hành thủy đ ộ n t h ầ n thông thân hình trong nháy mắt liền dung nhập quần quận trong nước sông trong chốc lát vô số quang ảnh hình tượng trong mắt hắn hiện lên những cái kia cực nhanh hình tượng đan sen vào nhau hình thành một vài bức vốn loạn dối loạn bức tranh một cái hoảng hốt sau giang linh trong nháy mắt xuất hiện tại cự ly đông lăng thành ngoài trăm dặm thủy vực hắn lẳng lặng, lặng phi ô phủ ở trong nước sông trong nước tinh khí không ngừng hướng phía trong cơ thể hắ khôi phục hắn thi triển đại n g ũ hành thủy đ ộ n thần thông tạo thành tiêu hao nửa chén trà nhỏ về sau tiêu hao kia hai ba thành liền được khôi phục soát nương theo lấy bọn nước vỡ lên giang linh chui ra mặt nước rơi vào bên mở. kỹ nghệ phong lôi bộ tám lần phá hạn chín nghìn chín nghìn đặc tính phong chi hô hấp xanh nhạc viên đình phong hiển xanh đậm không gian v ậ n luật xanh đậm tại những ngày qua thường ngày hành tẩu luyện kiếm thời điểm x ê dịch tránh c h u y ể n đều sẽ mang đến phong lôi bộ điểm kinh nghiệm tăng trưởng có thể nói môn này thân pháp sớm đã dung nhập ngày khác thường hết thể hành vi bên trong chương một trăm năm mươi lăm hạ vãn tần mời chào có thể gả chương một trăm năm mươi lăm hạ vãn tần mời chào có thể gả quảng ninh thành vạn hoa lâu tiểu thư vị kia giang tuần sứ đến đây một vị váy đỏ thị nữ vội vã đi vào phòng hướng phía hạ vãn tần báo cáo vừa nói hắn hắn lại vừa v ắ t tới ngược lại là rất có duyên phận hạ vãn tần đứng dậy váy dài chấm đất cửa hàng tán tại chăn lông bên trên đi thôi cùng ta đi qua gặp hắn một chút lần này ta cũng phải xem thật kỹ một chút vị này đỉnh tiêm trẻ tuổi như vậy t ô n g sư hạ vãn tần mở miệng lần nữa vâng tiểu thư hai vị thị nữ lập tức cung kính hành lễ lập tức cùng sau lương hạ văn tẩn một bên khác p h ò n g khách quý bên trong thẩm đại ca giang ninh đối thẩm phóng vân sửa lời nói không nghĩ tới trước đây ta chỉ là tiện tay một lần đầu tư lại là đầu tư ra ngựa như thế một vị danh c h ấ n một châu tuổi trẻ tông sư thẩm phóng vân nhìn xem giang ninh thần s á c cảm khải nói thẩm đại ca nói vừa danh c h ấ n một châu tính không lên nhiều lắm là tính tại đông lăng quận quảng ninh phụ có chút thanh danh giang ninh lắc đầu ngươi quá coi thường thanh danh của mình thẩm phóng vân lắc đầu tiếp tục nói n g ư ơ i có biết n g ư ơ i bây giờ đã là sắp nhảy ra tiềm long bảng tồn tại nhảy ra tiềm long bảng giang n i n h mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhìn thấy giang n i n h trên mặt t h ầ n sắc thẩm tòng vân không khỏi cười cười hắn là tận mắt nhìn đến kia thời điểm vừa mới tập võ không lâu giang n i n h cũng biết rõ giang n i n h xuất thân phổ thông cho nên hắn cũng biết rõ giang n i n h tri thức mặt nông cạn giang lão đệ nên cũng biết rõ tiềm long bảng cùng chia thiên địa nhân ba bảng a thẩm tòng vân mở miệng hỏi biết rõ giang linh gật gật đầu nhân bảng chính là một phủ chi đ i ệ tiềm long bảng địa bảng thì là một châu chi đ i ệ tiềm long bảng thiên bảng thì là cựu châu chi đ i ệ tiềm long bảng Thưa giang lão đệ có biết mới nhất đồng thời tiềm long thiên bảng người đứng hàng cỡ nào thứ tự thẩm phong vẫn hỏi ngay vậy giang n i n h lắc đầu không biết ta chưa từng chú ý này bản g danh sách cũng liền giang lão đệ có thể như không có gì thẩm phong vẫn cảm khái sau đó tiếp tục nói ta trước đó không lâu gặp q u a mới nhất đồng thời tiềm long thiên bảng giang lão đệ bây giờ đứng hàng hạng tư hạng tư giang n i n h thần sắc kinh ngạc sau đó cười nói xem ra giám thiên ti đối ta rất xem trọng giám thiên ti đối đứng hàng trên bảng danh sách tiên tiêu thực lực từ trước đến nay sẽ chỉ đánh giá thấp sẽ không đánh giá cao mà lại là phổ biến đánh giá thấp thẩm phong vân mở miệng sau đó nhìn xem giang linh nói cho nên giang lão đệ thực lực sẽ chỉ so trên bản g danh sách miêu tả mạnh hơn bản g danh sách là bực nào miêu tả nghe được thẩm phong vân lời nói này giang linh có chút hiếu kỳ đứng hàng cường tông sư hàng ngũ thẩm phong vân nói nói chuyện thời điểm hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giang linh hai mắt nhìn thấy trong mắt giang linh không có thần sắc chập trùng cùng biến hóa hắn lập tức nói xem ra g i á m thiên ti đối giang lão đệ thực lực còn đánh giá thấp tính không được cái gì đánh giá thấp không sai biệt lắm bộ dáng giang linh nói ngay vậy thẩm phóng vân trong lòng thất kinh cường tôn g sư kia lại áp đảo uy tín lâu năm tôn g sư phía trên tồn tại đặt ở tam phẩm tôn g sư trong hàng ngũ bất luận một vị nào cường tôn g sư đều là một hai phần mười tồn tại mà giang ninh hắn coi như hiểu rõ là kết giao tại không quan trọng thời khắc có thể nói là nhìn xem giang ninh từ bình thường võ giả quật khởi cho tới bây giờ một bước này hắn đến tột cùng già sao lai lịch thẩm phóng vân nhìn xem giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên t h ẩ m đại ca n ả y ra tiềm long bảng lại là cái gì thuyết pháp tại thẩm phóng vân suy tư thời khắc giang ninh mở miệng hỏi nghe vậy thẩm mặc dù chỉ thống kê ba mươi phía dưới tuổi trẻ thiết i ê u nhưng là nếu như có người nào đó tại ở độ tuổi này bên trong bức vào nhị phẩm đại tông sư hàn g ngũ liền không còn tính làm tiềm lòng cho nên là nhảy ra tiềm l o n g bảng thì ra là thế giang ninh thần sắc hiểu rõ trong lòng nghi hoặc đống nhiên dại trong lòng của hắn cũng lập tức có chút hiếu kỳ ấn hắn tưởng tông sư đánh giá chỉ là đứng hàng tiềm l o n g bảng hạ tư như vậy ba hạng đầu lại là phương nào nhân vật tự mình người biết rõ chuyện nhà mình hắn có thể có được hôm nay bực này thành t h u bất quá là thân có đặc thù cơ duyên không phải bình thường đi đến b ư c này mà kêu ba người đại khái s u ấ t không có hắn b ự c này cơ duyên là dựa vào tự thân thật đi đến một b ư ớ c này có thể ba mươi trước đó đạt tới cấp độ này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi thành tựu đúng lúc này đông đông đông cửa phòng bị gõ vang đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa lập tức đánh gây hai người trò chuyện chuyện gì thầm phong vân mở miệng nói là ta hạ v ã n tần thanh â m xuyên thấu qua đóng chặt phòng khách với cửa chính chuyển vào hai người trong hai hạ tiểu thương thầm phong vân lập tức đứng dậy nghe được xưng hô thế này cùng vừa mới thanh n m giang linh trong đầu lập tức hiện hiện trước đó ở chỗ này nhìn thấy hạ văn tần lúc ấy hạ văn tần làm nơi đây vạn hoa lâu hạ quý đấu giá hội người chủ trì một khi xuất hiện liền để hắn cảm thấy cực không đơn giản về sau hạ văn tần càng là bị hắn mang đến một loại xương mù nồng nặc cảm giác bây giờ quay đầu lấy hắn hiện nay chứng kiến hết thảy cũng lập tức minh bạch rất nhiều hạ văn tần có lẽ lại là một vị đến từ động tiên bên trong cường giả hậu duệ cũng đúng như đây lúc trước hắn mới trên người hạ văn tần gặp được vô phùng thiên y để vạn hoa lâu phía sau cũng có lẽ chính là đến từ hạ văn tần vị trí c ố thế lực kia ủng hộ sau một khắc nương theo lấy thẩm p ò n g vân nói ra mời đến hai chữ gian phòng cửa chính liền bị đầy ra giang ninh lập tức nhìn thấy người mặc hoa lệ chấm đất váy dài hạ văn tần cùng cùng sau lưng hạ văn tần bị t i ê m người mặc váy vàng thị nữ giang tuần sứ đã lâu không gặp hạ văn tần tiến vào trong phòng liền khoe miệng mỉm cười đối với giang ninh chào hỏi hạ tiểu thư đã lâu không gặp giang ninh cũng đứng dậy lên tiếng chào giang tuần sứ không cần khách k h í như thế người tới là khách mời ngồi là được hạ văn tần đưa tay phải ra ra hiệu giang ninh đi đầu ngồi xuống giang ninh cũng đưa tay ra hiệu thẩm đại ca ngồi xuống nói chuyện hắn lại đối thẩm toàn vân nói nghe được giang ninh cùng thẩm toàn vân xưng hô hạ văn tần lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía thẩm t h n g vân ánh mắt để lộ ra nghi vấn ta cùng thẩm đại ca là bạn cũ trước đó thẩm đại ca đảm nhiệm lạc thủy huyện phó lâu chủ dễ dàng cho ta có ân giang ninh mở miệng giải thích thì ra là thế nguyên lai、like、hai n g ư ờ i ở giữa lại có bực này nguồn gốc hạ văn tần khẽ gật đầu sau đó nói không biết giang tuần sứ hôm nay tới đây không biết có chuyện gì trước đó ta ủy thác thẩm đại ca một số việc bây giờ tới xem một chút giang ninh nói là hai mươi bốn tiết khí tàn quyền a hạ văn tần nói xem ra là không thể gạt được hạ tiểu thư giang ninh cười cười hạ văn tần cũng khỏe miệng lại cười nói v ạ n hoa lâu dù sao cũng là nhà ta mở nghe được hạ văn tần nói ra tin tức này giang ninh lập tức thu l i ê m tần sắc nghiêm túc nhìn về phía hạ văn tần hắn biết rõ dấu n vực này bí mật hạ văn tần không có khả năng tùy ý nói ra đã nói ra đã nói lên hạ văn tần chuyến này tới gặp hắn hẳn là có việc sau đó hạ văn tần nhìn về phía thẩm thẩm vân chương một trăm năm mươi sáu siêu biệt thượng thừa võ, võ học ý cảnh công pháp từ bạn hoa lâu ra đã là mặt trời trói trang Mới tại hạ trước đó hắn không hiểu rõ lắm bích vân t i ê n là cái gì địa phương bây giờ mới minh bạch nguyễn lai vị kia nhìn như đơn thuần thiếu nữ lại là đến từ trên ba ngày một trong bích vân t i ê n giống thanh nguyên động thiên có được vị kia thực lực dị thường cường đại thanh nguyên đạo nhân tại hạ v ã n tần trong miệng chỉ có thể tính làm phúc địa chi lưu liền động tiên h đều tính không lên vừa mới ngắn ngủi giao lưu để hắn càng hiểu hơn đến thế giới này bí ẩn một góc trong bóng tối lại là còn có kinh khủng như vậy thế lực tồn tại về phần hạ v ã n tần m ờ i hắn cuối cùng vẫn x i n miễn cưới huyền hoàng động thiên quý nữ gia nhập huyền hoàng động thiên đại thế giới cái này không khác nào ở rẻ chỗ tốt tuy có nhưng sau này cũng đem thụ mệnh tại huyền huyến động thiên đại thế giới không còn giống bây giờ như vậy tùy tâm sử dụng không có bao nhiêu trói buộc cùng hạn chế về phần tiên đạo con đường này hắn mặc dù có hứng thú nhưng cũng không bắt buộc bây giờ tiên đạo cũng không đáng đến hắn c ư ỡ n g cầu giống trước đó không lâu nhìn thấy bảng vân hải thân là động thiên bên trong c ư ờ n g giả cùng hoài an vương lục dương giáo thủ lại là một mực dùng đến võ đạo thủ đoạn tiên đạo thủ đoạn chưa từng b ậ n dụng đây không phải là bởi vì bảng vân hải tại dấu r ố t v n vẹn bởi vì tiên đạo thủ đoạn cũng không thích hợp bây giờ thiên địa hoàn cảnh hết thể đạo pháp thần thông không chiếm được tiên đạo hoàn cảnh trợ lực uy năng đánh lớn chiết k ấ u cho dù là tiên nhân phía dưới đình phong ngưng luyện dương thần cương giả cũng chỉ có thể giống như là nhị phẩm đại tông sư chiến lực cho nên bây giờ con đường này cũng không đáng giá hắn cưỡng cầu lại thật muốn đạp lên tiên đạo con đường này hắn còn có rất nhiều con đường giống như thượng dương nội cảnh điệp hắn thân là thượng dương tiên tông chân truyền bằng vào thân phận l ệ bài mỗi tháng có thể nhập thượng dương nội cảnh một lần hắn cũng không tin thần bí như vậy lại cường đại thượng dương tiên tông thượng dương nội cảnh điệp sẽ không có t r ợ hắn đạp lên tiên lộ tu hành c h i pháp dù cho thật bởi vì thời đại biến thiên mà không có tương ứng truyền thự nhưng thượng dương tiên tông chân truyền không chỉ hắn một người hắn như lần nữa đụng phải thẩm m ư ợ như hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp từ thẩm n g u y ệ t như cái này cần đến tiên đạo tu hành c h i pháp thẩm n g u y ệ t như chính là tại một cái khắc vực bên trong xích hoàng động thiên đỏ hoàng kiếm tông địa vị không tầm thường tồn tại hắn còn nhớ rõ thẩm n g u y ệ t như lúc ấy tuyên bố muốn tranh đoạt chức thủ khoa bởi vậy có thể thấy được thẩm n g u y ệ t như địa vị ở bên trong đỏ hoàng kiếm tông cũng không thấp hắn tin tưởng lấy thẩm n g u y ệ t như địa vị cùng thân phận hoàn toàn có thể cùng hắn tiến hành trao đổi hắn có thể lấy đại hạ võ đạo pháp môn cùng thẩm nguyện như trao đổi tiên đạo tu hành tri pháp tại thẩm nguyện như thế giới kia võ đạo thế nhỏ kém xa nơi lây như vậy cường đại đi ra một vị trấn áp thi tiên thần đều có vẫn lạc tại tôn này võ thánh t r i thủ cho nên hạ v ã n tần mở ra chỗ tốt cũng không thể làm hắn tâm động nghĩ tới đây hắn lại trở về nhìn thoáng qua sau l ư n g vạn hoa lâu lập tức chú ý tới lầu hai đứng tại chỗ cửa sổ hạ v ã n tần hạ tiểu thư cáo tử giang l i n h c h ắ t tay giang tuần sư có thể mới hào hào suy nghĩ một chút nếu là ngày nào có ý tưởng có thể lại tới t ì m ta hạ v ã n tần cười n h ạ t nói Tốt. giang l i n h lễ phép tính lên tiếng liền bay người rời đi cửa sổ bên cạnh nhìn xem giang ninh bóng lưng thẳng đến giang ninh hoàn toàn biến mất tại góc đường hạ v ã n tần mới thu hồi ánh mắt quả thật nạo khí ngay cả ta đều có thể cự tuyệt hạ v ã n tần ngữ khí bình thản sau đó lại lẩm bẩm bất quá hắn xác thực có ngạo khí vô liếng ở độ tuổi này tại võ đạo liền đạt đến đỉnh điểm tông sư thành thiệu cho dù cùng trước đây hắn so sánh cũng không thua kém bao nhiêu có lẽ lai lịch của hắn cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy sau đó nàng hai tay đem r ộ n g mở cửa sổ đóng lại trong nháy mắt biến mất tại cửa sổ về sau một bên khác giang linh lân cận tìm cái mang sân nhỏ khách sạn liền tự hành ở lại thùng phong bì tuyển giáp viện nước chảy róc rách bóng cây chập trờn chợ. giang linh xếp bằng ở dưới cây kỹ nghệ xuân thời bảo điện không trọn vẹn tinh thông một trăm hai mươi mốt hai nghìn không thể tăng lên xuân thời bảo điện không trọn vẹn kinh trợ viên mãn tám mươi chín một nghìn lập xuân viên mãn ba một nghìn nước mưa viên mãn hai trăm ba mươi bảy một nghìn xuân phân viên mãn bảy một nghìn hắn ánh mắt quét về phía bảng của mình hai mươi b ố tiết khí lại chia làm xuân hạ thu đông tứ quý luân hồi bây giờ hắn nắm giữ nhiều nhất chính là mùa xuân tiết khí đã có bốn môn tiết khí tàn quyển bị hắn tham lộ đến viên mãn còn kém thanh tính cung cấp vũ hai đại thiết khí hắn liền có thể hoàn chỉnh nắm giữ xuân thời bảo điện nghĩ tới đây hắn đưa tay vung lên trước mặt lập tức xuất hiện hai tấm tàn quyển rõ ràng là thanh tính cung cấp vũ hai tấm tàn quyển tàn quyển bên trên lấy thủy mặc là bức tranh vẫn xứng có tương ứng quan tưởng đồ thật sự là nhờ có thẩm đại ca nhìn xem trước mặt hai tấm tàn quyển giang linh thần sắc cảm khái sau một khắc hắn cơ lấy thanh tính tàn quyển bắt đầu đọc qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm mười lăm hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm mười ba hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm mười bảy chỉ một thoáng hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm chỉ tại không ngừng tăng trưởng một lát sau hắn đảo qua thủy mặc là vẽ quan tường đồ liền trong nháy mắt nhắm hai mắt lấy thủy mặc là vẽ quan tường đồ trọng ý không nặng hình nếu là nghiêm túc từng chút từng chút xem kỹ nhớ kỹ ngược lại rơi xuống tầm thường liếc mắt qua mới là trọng ý nặng thần truyền lại giang linh hai mắt khép hở trong đầu thủy mặc hóa thành mịt mở mưa phùn bay xuống dưới đất là điên cùng sinh trường tiểu thảo thanh tính tàn quyện thanh tính chân ý là thần hồn ảm đạm là túc sát đau t ư ơ n g đồng thời lại là cỏ cây sinh cơ c á ngọn bằng vào hắn bây giờ nộ tính hắn vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu thanh tĩnh ý cảnh chân lý hắn tinh tế thể nộ g cảm giác này sau một hồi lâu hắn hai mắt mở ra đưa tay một chảo trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường n a o sau một khắc tay hắn cầm trường n a o đứng dậy đứng ở dưới cây trong tay ánh đao lướt qua liên miên đao quang tựa như mịt mở mưa phùn phiêu tán tia từng đạo nhìn như thường thường không có gì lạ đao quang hắn lại cảm nhận được thể nội sinh cơ các bọn thân thể v ạ n phần thoải mái dễ chịu phản t ấ t thu được một lần ngắn n g i tân sinh tẩy lễ thanh tính điểm kinh nghiệm bốn mươi bảy sinh cơ bộc phát ở thể nội có dưỡng thân hiệu quả giang linh trong lòng tầm h nói tiếp tục tùy ý huy sái trường đao trong tay thể ngộ thanh t ĩ n h ý cảnh đối với thân thể ảnh hưởng thanh t ĩ n h điểm kinh nghiệm 51. t h a n h t ĩ n h điểm kinh nghiệm 58 m ư ơ nương theo lấy thời gian trôi qua trước mặt hắn lóe lên điểm kinh nghiệm tăng trưởng chẳng những không có giảm bớt ngược lại có chỗ tăng trưởng sau một lát hắn thu đ a o m à đ ứng cái này nhìn như bình thường đao quang y thực lại là có tinh thần chán nản ảnh hưởng thần hồn công hiệu trong lòng của hắn suy nghĩ lên biết rõ thanh tính ý cảnh lớn nhất công hiệu chính là dẫn động người khác thần hồn khiến cho tinh thần chán nản tâm thần hoảng hốt tại giao chiến thời khắc một chút xíu lơ n là sơ s u ấ t cũng có thể sinh tử lập phán chớ nói chi là dẫn tới tinh thần chán nản tâm thần hoảng hốt một cái hoảng hốt liền đủ để cho hắn phân ra sinh tử cũng chia ra cao thấp sau đó giang ninh nhìn bảng kỹ nghệ thanh tĩnh tiểu thành một trăm linh một năm trăm võ học tạo nghệ cao xa về sau bình thường võ học luyện tập bắt đầu chính là đơn giản chương một trăm năm mươi bảy cái gì gọi là nhị phẩm đại tôn sư thẩm văn viên giải hoặc chương một trăm năm mươi bảy cái gì gọi là nhị phẩm đại tôn sư thẩm văn viên giải hoặc tiểu viện cửa ra vào hầu ra mời đến giang ninh đưa tay ra hiệu đ ư ờ n g ra chính giữa con đường không nghĩ tới ta sẽ đến thẩm văn u y ê n cười nói Sắp thực không nghĩ tới hầu ra lại đột nhiên đến ta cái này nguyên bản ta còn chuẩn bị xuống buổi chưa đi b á i phòng hầu ra Gia. giang ninh lạc hậu thẩm văn u y ê n nửa cái thân vị song hành nghe vậy thẩm văn u y ê n cười cười sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân đây là nhìn xem phía trước có cây căng bọt sau tràng cảnh hắn con ngươi có chút cò r ụ t lại hầu ra thế nào giang ninh hỏi ngươi vừa mới tại tu luyện hai mươi b ố tiết khí tàn quyển trân ý thẩm văn viên nhìn về phía giang ninh mở miệng hỏi phải giang linh gật đầu nói vậy ngươi thế nhưng là ngộ ra được xuân lúc ý cảnh t h ầ m văn liên lại nhìn về phía phía trước căng bọt sau cỏ cây hãn thân là tứ tượng đại tông sư lấy tứ tượng luân hồi ý cảnh bức vào nhị phẩm đại tông sư chi cảnh cho nên đối với hai mươi tư tiết khí tản quyền c h â n ý cũng biết rất nhiều đối với xuân hạ thu đ ô n g tứ tượng càng là hiểu rõ xâm nhập xuân lúc hắn nắm giữ xuân phát sinh cơ hạ lúc hắn nắm giữ hạ chi kinh lôi thu thời cùng đông thời đồng dạng có trồ nắm giữ tứ tượng tông sư tại bốn mùa rõ ràng chi địa hoàn thành bốn lần hóa huyết từ thiên điệu bên trong lấy r a xuân hạ thu đông tứ tượng chân ý hạ n giống sau đó thành công nắm giữ bốn mùa ý cảnh vì vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi đây có cây c ắ n gọn g chính là xuân lúc to lớn sinh cơ bộc phát bổ trí mới vừa tiến vào huyền diệu đốn ngộ trạng thái lại đột nhiên có điều ngộ ra giang ninh mở miệng nói đốn ngộ nhìn xem giang ninh trong mắt thẩm văn g u y ê n lập tức toát ra một vòng vẻ hâm mộ hắn tự nhiên là hiểu rõ đốn ngộ một lần đốn ngộ đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là lớn lao kỳ ngộ bất kỳ lần nào đốn n ộ đều có thể mang đến trên thực lực lớn vận biên như thế trạng thái có thể lộ nhưng không thể cầu cho dù là hắn cũng vô cùng khát vọng lần nữa gặp được loại trạng thái này hắn còn nhớ rõ trước một lần đốn nộ đã làm ấy chục năm trước lúc ấy mai k i a đốn nộ mở ra thiên nhân tông sư tri đạo t r ợ hắn hoàn thành thể xác tinh thần t h ế biến đúng là có lần k i a phúc trí linh tâm huyền diệu đốn nộ hắn mới có tư cách từng bước một đi đến bây giờ tầm thứ này phong hầu thường quan tay cầm một phủ đại quyền sau đó tại tiểu viện trúc trong đ ỉ n h giang linh đưa tay vung lên trên ghế trúc vừa mới mọc ra là trúc trong nháy mắt chặt n ư ớ sau đó nương theo lấy tay gió bay ra trúc đỉnh bay vào trong bụi cỏ hầu ra mời ngồi giang linh nói ngươi vừa mới cố này ý cảnh nảy sinh lại có thể để cho ghế trúc bực này tử vật một lần nữa phun ra lá non dài ra chặt cây đúng là bất phàm thẩm văn nguyên thấy cảnh này mở miệng tán thưởng một câu liền thuận thế ngồi xuống v ậ n ký tốt để cho ta có lần thu hoạch giang linh cười cười cũng theo đó ngồi xuống sau đó đưa tay một chiêu trong tay liền xuất hiện hai chén rượu cùng một bầu rượu hầu ra hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện tìm ta hắn một bên châm trên cho thẩm văn nguyên rượu vừa lên tiếng nói nghĩ muốn hiểu rõ một cái l à thủy hồ bên trong đầu kia đại yêu bạch ly thầm văn n g u y ê n mở miệng sau đó tiếp nhận giang linh đẩy tới chén rượu hầu ra nghĩ muốn hiểu rõ cái gì giang linh hỏi ngươi dễ thân mắt thấy qua đầu kia đại yêu thầm văn n g u y ê n hỏi cách rất xa x a xa nhìn thoáng qua giang linh nói vậy là ngươi làm sao biết rõ đầu kia đại yêu bạch ly trong bụng có nhân hoàng kiếm thầm văn n g u y ê n nói ra nghi ngờ trong lòng ngay vậy giang linh chỉ chỉ cặp mắt của mình chú ý tới giang linh động tác thầm văn viên lập tức nhìn về phía giang linh hai mắt ánh mắt lộ ra có chút nghĩ hoặc sau một khác giang l i n h mắt nhắm lại lần nữa vừa mở trong mắt bốc lên ánh lửa nguyên bản màu nâu đen con ngươi giờ phút này hóa thành cháy lừng h ự c đỏ thâm h ỏ a cầu dị đồng thầm văn nguyên thấy cảnh này lập tức con ngươi cò co dù lại、ừ. giang l i n h gật gật đầu mà nối nghiệp rồi nói tiếp bằng vào hỏa nhãn ta có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đ ồ vật cổ nhân có nói sinh mà thần dị người thất thân phụ đại khí v ậ n giang thuần sứ thân có hỏa nhãn trời sinh thần dị k ó trách có thể tuổi tác như vậy đi đến bây giờ một bước này thần văn n g u y ê n nhìn xem giang ninh trong hai con ngươi h ỏ a diễm nghi ngờ trong lòng lập tức giải rất nhiều nhìn thấy triển lộ hỏa nhãn hồ lộ qua giang ninh cũng không khỏi cười cười hỏa nhãn cái này t h ầ n dị lúc trước hắn đã triển lộ qua rất nhiều lần cho nên bây giờ cũng không t ị hiểm đa tạ giải hoặc thần văn n g u y ê n nhìn xem giang ninh thần sắc hơi xúc động trước đây hắn đi hướng lạc thủy hồ vốn là muốn giải quyết đầu kia đại yêu c h i họa nhưng lại bởi vậy gặp được cường giả bí ẩn tập kích để hắn bị thương mà về vài ngày trước căn cứ giang ninh đưa tin hắn mới biết rõ nguyên lai、like、trước đó hắn đoán k h n g lầm đầu kia đại yêu bạch lì xuất hiện không phải ng chính là có người đang lưu đồ bố cục mà hắn lúc ấy muốn diện trừ đầu kia đại yêu liền sẽ phá hư người sau lưng bố cục vì vậy nhận lấy tập kích giờ này khắc này hết thể chân tướng hắn đều làm theo đa t ạ t h ầ m văn nguyên đối giang linh lên tiếng nói c ả m ơn sau đó bưng lên chén rượu trong tay chén rượu này ta kính ngươi hầu ra k h á c h khí giang linh cũng nắm lên trước người chén rượu cùng t h ầ m văn nguyên nhẹ nhàng đụng một cái sau đó hai người uống một hơi cạn sạch rượu ngon nhìn xem chống không chén rượu t h ầ m văn nguyên mở miệng tán thưởng sau đó hắn lại khép hở hai mắt trong rượu này tăng thêm cái gì thiên tài địa bảo lại có để thân thể thông thấu tăng lên căn cốt hiệu quả pha loãng sau đế lưu tương giang ninh mở miệng nói yêu tộc thánh vật đế lưu tương thẩm văn u y ê n nhìn về phía giang ninh giang ninh tùy theo gật gật đầu khó trách thẩm văn u y ê n gật đầu sau đó hắn đưa tay hướng phía trên b à n bung lên trên b à n lập tức xuất hiện mấy quyển xếp cùng một chỗ quyển g i a thú hầu ra đây là giang ninh nhìn xem trên b à n tri vật mặt lộ vẻ n g h i hoặc trước đó ta muốn thành tứ tượng đại tâm sư mặc dù xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi chân ý bắt nguồn từ thiên đ ị a giao hòa càng lộ nhưng ta đã từng thu thập qua 24 tiết khí tàn g quyển muốn từ 24 tiết khí bên trong tìm hiểu ra xuân hạ thu đông ý cảnh nói đến đây thờ văn u y ê n chậm rãi lắc đầu cuối cùng lại là phát hiện 24 tiết khí tham ă lộ không khó nhưng bằng này muốn lĩnh ngộ xuân hạ thu đông bốn mùa ý cảnh lại là khó như lên trời thoại âm rơi xuống thờ văn u y ê n lại nhìn về phía giang linh ánh mắt cực kỳ hâm mộ hết hệ đều không nói bên trong hầu ra cũng đường dạng này nhìn ta ta cũng l à vận khí tốt phúc trí linh tâm tiến vào huyền diệu đốn n ộ trạng thái thẩm văn u y ê n lắc đầu có thể đi vào huyền diệu đốn ngộ trạng thái cái này cũng đại biểu ngưng ngộ tính cực cao ự c c lại vật khí vốn là thực lực một loại vị t i a cường giả cùng nhau đi tới sẽ không có vật khí sẽ không có các loại cơ duyên một lát sau vài chén rượu hạ đố hầu ra có thể hay không là ta giải giải nghi ngờ trong lòng giang linh lần nữa rót đẩy cho thẩm văn u y ê n rượu sau đó mở miệng nói ồ thẩm văn u y ê n cười cười có cái gì n g h i hoặc ta bây giờ tuy là tam phẩm thông sư nhưng là đối với nhị phẩm cùng nhất phẩm cũng không thế nào giải muốn cho hầu ra cho ta giải vui vẻ bên trong nghĩ hoặc giang linh nói thôi được thẩm văn uyên điều chỉnh một cái tư thái đã uống rượu của ngươi vậy cũng không thể uống chùa ta liền cùng ngươi phổ cập phổ cập tương quan c h i thức đà tạ hầu ra giang linh lên tiếng nói cám ơn sau đó g ơ lên chén rượu trong tay đối thẩm văn uyên mời rượu sau đó chương một trăm năm mươi tám nhất phẩm c h i bí võ đạo tuyệt đỉnh cùng t r í cường giả chương một trăm năm mươi tám nhất phẩm c h i bí võ đạo tuyệt đỉnh cùng t r í cường giả tùng h phong biệt t u y ệ n giáp huyện hầu ra cái gì gọi là nhất phẩm giang linh lần nữa hỏi vũ phẩm dước khí t ă n phẩm h o á huyết nhị phẩm dước thần nhất phẩm thì là tinh khí thần hợp nhất n ư ơ n g luyện ra thần lực thẩm văn n g u y ê n nói thần lực giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc thẩm văn n g u y ê n gật gật đầu loại này lực lượng làm à u vàng kim tôn à y võ thánh đem nó mệnh danh là thần lực vì vậy xưng hô thế này cũng một mực tiếp tục sử dụng xuống tới tinh khí thần hợp nhất chính là nhất phẩm sao giang ninh lại hỏi không tệ thẩm văn n g u y ê n gật gật đầu biểu thị khẳng định tinh khí thần hợp nhất chính là nhất phẩm võ đạo đình phong kia tuyệt đỉnh trí cường lại là cái gì thuyết pháp giang ninh hỏi tuyệt đỉnh trí cường thẩm văn viên nhìn về phía giang ninh mặt lộ vẻ dị sắc ngươi cũng đã được nghe nói hai loại s ư n g hô một lần tình cờ đã nghe qua không biết hầu ra có thể là tại hạ giải hoặc giang ninh thần sắc chân thành nói nhìn thấy giang ninh thành khẩn thần sắc thẩm văn uyên mở miệng nói tinh khí thần triệt để giao hòa hợp nhất thần lực tràn ngập tại quanh thân mỗi một tấc huyết đục bên trong đã không còn lẫn nhau phân chia liền sẽ nên đón lượt phương diện tăng b ọ n cái này cũng sẽ dẫn đến thần lực tổng lượng có thể trong nháy mắt vượt qua một cái bậc thang đạt tới như thế cấp độ liền sẽ được xưng là tuyệt đỉnh tuyệt đỉnh cương giả đặt ở nhất phẩm võ đạo hôn nguyên hợp nhất cảnh bên trong cũng có thể xưng hùng là thế gian chân chính tuyệt đ trong thiên h ạ bên n g o à i thượng bị liệt cấp độ này v õ giả khổ sở hai mươi số lượng nói đến phần sau thần văn u y ê n trong mắt lộ ra thật sâu hướng tới hầu ra kia cái gọi là trí cường giả đâu giang ninh mở miệng hỏi trí cường giả thần văn u y ê n cười cười sau đó mở miệng nói t i ể u phẩm luyện bì thành t i ể u kim thân bát phẩm thần lực đạt tới lực chi cực h ạ n thất phẩm rèn luyện r a long g ân lục phẩm thành t i ể u t h ậ n cốt vũ phẩm chân nguyên hoa cương tứ phẩm luyện t h y thành xương tam phẩm tám lần hoa huyết nhị phẩm thần hồn sánh vai dương thần cường độ nhất phẩm tinh khí thần ba người hợp nhất là vì hôn nguyên hợp nhất cảnh vĩnh phong như thế người trong thiên hạ phương sẽ cho một cái trí cường giả xương hảo nghe được thẩm văn n g uyên lời nói này giang l i n h chấn động trong lòng sau đó âm thầm vui mừng thẩm văn n g uyên nói những cái kia điều kiện nói những cái kia đường lúc trước hắn đều đã đi qua hắn lập tức minh bạch chính mình đặt chân nhất phẩm tương lai hoàn toàn có tư cách thành t i ể u trí cường giả xương hảo hầu ra trí cường giả kia là xương hảo không phải cảnh giới sao giang l i n h hỏi nhất phẩm cảnh giới chỉ có hai cái xương hô hôn nguyên hợp nhất thẩm văn uyên mở miệng lại nói như tam phẩm hoán huyết cảnh vô luận là cường tổng sư vẫn là định tiêm tổng sư hoặc là vô địch t ô n g sư đều là người trong thiên hạ đối loại kiệu cường giả xương hô tam phẩm chỉ có một cảnh giới đó chính là hoán huyết cảnh hôn nguyên hợp nhất giang ninh trong nháy mắt bắt được thẩm văn u y ê n trong miệng hai cái xương hô lộ ra nghi hoặc trước tinh thần khí hôn nguyên nhất thể sau tinh khí thần hợp nhất chính là chân chính v õ đạo đình phong thẩm văn u y ê n nói đa tạ hầu ra giải hoặc giang ninh đứng dậy chắp tay nói tạ đây bất quá là kiến thức căn bản cũng không cần thiết đi này lại lễ thẩm văn viên cười cười đối hầu ra tới nói chỉ là kiến thức căn bản nhưng là đối với tại hạ tới nói xác thực giải trong lòng mê vụ để cho ta trong nháy mắt minh bạch con đường sau đó làm như thế nào đi tuyển phương hướng nào giang linh mở miệng nói ồ thầm văn uyên cười cười sau đó hỏi xem ra ngươi rất có tự tin có thể hoàn thành chín lần h o a n huyết cũng không thể nói tự tin đều không có chứ giang linh cũng theo đó cười một tiếng rất tốt phải có tinh thần thẳng tiến không lùi loại này thầm văn uyên tán dương gật gật đầu tiếp tục nói ngươi như hoàn thành chín lần h o a n huyết chính là đương thời võ đạo thần thoại người trong thiên hạ đủ để chuyển tụng ngươi mấy trăm năm thậm chí ngàn năm sau cũng sẽ có người nhắc lên ngươi danh hảo như thế có thể nói danh thủy t i ê n cổ cũng coi như các loại trường sinh tinh thần vĩnh tồn thẩm văn u y ê n nói đến phần sau câu nói này thần sắc có chút cực kỳ hâm mộ võ đạo thần thoại v ị y ê a võ giả không muốn trở thành giống như này tấm bia to nhưng hắn biết cực hạn của mình ở đâu hoàn thành bốn lần hoán huyết thành cựu tứ tượng đại tông sư liền đã là cực hạn của hắn về phần chín lần hoán huyết thành cựu võ đạo thần thoại hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thật linh chín thuế thẩm văn u y ê n lại trong miệng thì thảo thần sắc có chút vẻ phức tạp giang linh lập tức mở miệng hỏi không có gì thẩm văn n g uyên nhìn xem gian linh nghĩ nghĩ liền từ bỏ chính mình tìm hiểu ý nghĩ chân linh cựu thuế căn cứ hắn giải hoàn thành lần lượt hoán huyết quá trình nhìn thấy tự thân chân ngã đục vào tự thân chân linh đ ă n ký liền sẽ khả năng thức tỉnh trí nhớ của k i ế p trước chín lần hoán huyết cuối cùng có thể sẽ thức tỉnh cựu thế ký ức cựu thế ký ức trùng điệp đan vào một chỗ tại hoán huyết hậu kỳ sẽ hình thành đối t ự thân nhận biết to lớn xung kích đây cũng là chân linh cựu t h ế chi pháp ngôn nhiệm chỗ bởi vì cựu thế ký ức chín loại nhân sinh thậm chí có nhất định khả năng xuất hiện giới tính khác biệt ký ức như thế lượng lớn lại phức tạp ký ức xung kích nếu không phải tâm tính cực độ kiên định vứt bỏ những ký ức khác ảnh hưởng không phải chắc chắn sẽ bị những cái k i a trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng chính mình sẽ không còn là chính mình trong lòng thẩm văn nguyên tuy có hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi ra nghi ngờ trong lòng không biết hắn bây giờ hoàn thành mấy lần h o a n huyết thẩm văn nguyên ý niệm trong lòng hiện lên sau đó thẩm văn nguyên lại ngồi c h u n g trả thời gian đem giang ninh lấy ra tiêu bầu rượu uống xong thẩm văn nguyên lưu lại mấy quyển thiết khí tàn quyển lúc này mới đứng dậy cáo tử đem thẩm văn u y ê n đưa đến cửa ra vào mắt thấy thẩm văn u y ê n bóng lưng rời đi giang ninh hiện lên vẻ suy tư hầu ra vừa mới muốn nói lại thôi bộ dáng đến tột cùng là duyên cớ nào hắn tại chỗ đứng thẳng chầm tư một lát được rồi hắn lắc đầu trong lòng cũng không còn xoắn suýt cái vấn đề này về phần hỏi thẩm văn u y ê n vừa mới thẩm văn u y ê n rõ ràng không muốn đáp lại sau đó hắn quay người trở lại chính mình tiểu viện một lần nữa đóng lại cửa sân về sau ánh mắt xem kỹ chu vi chỉ gặp chu vi cỏ cây căn g bọn về sau bay biện ra một mảnh xanh u ú n g tươi tốt cảnh sắc tựa như vừa mới ngắn ngủi trong phiên khắc nơi đây lại là đi qua nửa năm lâu phía trước、Trúc、đình không biết do trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa xa mặt trời phơi tại thời khắc này cũng một lần nữa mọc đ ầ y cành lá trông chất lá trúc đem trúc đỉnh phía trên kín kẽ bao k h ỏ a hình như có một loại tiên nhiên mỹ cảm xuân thời ý cảnh hắn trong miệng thì thảo lần nữa cầm đao sau một khắc đao quan g bao phủ đồ vương trường đao trong tay bị hắn tùy ý huy sái chiêu vô định thức vô luận là hai mươi b ố thiết khí trong tàn quyền ẩn chứa ý cảnh đều cùng chiêu thức không quan hệ cái gọi là trọng ý không nặng mình chính là những công pháp này chân thực khắc họa lĩnh ngộ tương quan ý cảnh bất luận là dùng đao vẫn là dùng kiếm hoặc là tay không tất sát đều không ảnh hưởng ý cảnh bộc phát giống kinh chập ý cảnh nếu là dùng đao thì là kinh chập đao p h á t đao ra sấm xét chấn nhân tâm phách nếu là dùng kiếm thì là kinh chập kiếm pháp kiếm ra như sấm đâm rách thương cung nếu là dùng quyền thì là kinh chập quyền pháp quyền ra bôi lôi thế như lôi đỉnh giờ phút này tại hắn trong tay xuân thời lục đại ý cảnh thì nao nhẹ a n h ra cuối cùng tất cả ý cảnh giao hòa cùng một chỗ một cố bảng b ạ sinh cơ theo hắn đao quang bức h ô n g mà triệt để bạo phát đi ra trong lúc nhất thời cỏ cây tăng gọn trăm hoa luôn ở chu vi một mảnh ấm áp cùng h ú c ngay tại sau m ộ t khắc quanh mình tất cả cỏ cây bắt đầu khô héo lá xanh biến vàng cỏ xanh khô héo đoá hoa tàn lụi qua trong d â y lát ở giữa mảng lớn mảng lớn thực vật liền tàn lụi tàn phá giang l i n h giờ phút này cũng thu đao mà đứng nhìn xem chu vi đầy đất lá khô tàn mắt mở thần có chút rung động chương một trăm năm mươi chín đại nhật lâm không ý cảnh chương một trăm năm mươi chín đại nhật lâm không ý cảnh cho đến ngày kế tiếp giang l i n h đều không có ra ngoài cũng không có ăn cơm đi ngủ quá chú tâm đều say mê ở trong đó lặp đi lặp lại thang nộ còn lại chưa từng v i ê n mãn bốn loại tiết khí ý cảnh h ú c nhật đông thăng mới lên mặt trời mới mọc lại một lần nữa bao phủ quảng ninh thành rơi đầy đỉnh v i ệ n giang ninh giờ phút này trên mặt cũng hiện hiện thiếu dung kỹ nghệ hạ thời bảo điện tiểu thành một nghìn ba trăm bốn mươi mốt năm nghìn tại thời khắc này quyền sáu tiết khí tản quyền đều đã biên mãn cũng để cho hắn nước chạy thành sông từ đó lĩnh nộ hạ thời ý cảnh thành công nắm giữ tiểu thành cấp bậc hạ thời bảo điện sau một khắc hắn tâm n i ệ m khét động thể nội bỗng nhiên hình như có đại nhật dâng lên quanh thân lô chân lông có kim quang nợ rộ trong cơ thể mỗi một giọt máu mỗi một sợi khí huyết đều rất giống hóa thành đại nhật nhiên liệu hắn lần nữa cầm nao chướng nao trong tay cũng tràn ngập cực nóng vô cùng cơ khí không khí tại thời khắc này bắt đầu v ậ t mẹo kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu l à n tràn khí huyết chi lực cũng tại thể nội điên cuồng phổ biến không ngừng sôi trào quanh thân khí tức tại liên tục tăng lên đến bằng mức b ạ n kế huyết dịch cũng tại thời khắc này không ngừng không ngừng b ộ c phát ra trong đó hận chứa năng lượng mỗi một giọt máu đều rất giống hóa thành một vòng cháy lừng n g đại nhật không ngừng phóng xuất ra năng lượng không ngừng bổ sung trong cơ thể hắn sôi trào thiêu đốt khí huyết chi lực giờ khác này giang linh cảm giác được tự thân thể nội lực lượng tựa như vô cùng tận tại tùy ý bộc phát bên ngoài thân nhiệt độ đang điên c ù n g kéo lên quanh thân trong lỗ chân lông nở rộ kim mang càng thêm lóa mắt trói mắt lực lượng bá đạo cực hạn công phạt cảm nhận được thể nội gỗ này vô cùng kinh khủng lực lượng giang linh trong lòng sợ hãi thắt phục hắn có thể tưởng tượng được một đao kia bổ ra tựa như đại nhật rơi xuống nhân gian cả viện đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn sau đó hắn n ộ i vàng tán đi thể nội b ư c lên lực lượng đè xuống quần quận mà lên xúc động trọn vẹn qua mười mấy hô hấp thể nội huyết dịch sôi trào chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh dâng lên bộc phát khí huyết chi lực cũng một lần nữa yên lặng trong lỗ chân lông nở rộ kim quan g cũng biến mất không thấy gì nữa đợi cho thân thể triệt để yên lặng về sau trong lòng của hắn không khỏi âm thầm t ắ t lưới một đau c h ư a r a hắn liền cảm nhận được thân thể tiêu hao cực lớn khí huyết chi lực tại vừa mới ngắn ngủi trong chốc lát đã tiêu hao ba thành thể nội khí huyết cũng tựa hồ bởi vì vừa mới kia cố bộc phát mà bốc hơi một chút huyết dịch bốc hơi thâm hụt để trái tim động năng toàn bộ triển khai mỗi một lần trái tim nảy lên đều có máu mới có thể tái tạo tiêu hao thật h o a trương thật không biết rõ vừa mới một đau kia bộ da sẽ có cỡ nào kinh người lực phá hoại trong lòng của hắn không khỏi tắt lưới trải qua vừa mới đơn giản đến thử hắn rõ ràng chính mình nắm giữ hạ thời ý cảnh không phải thẩm văn viên hạ chi kinh lôi mà là đại nhật lăng không một loại trí cương trí dương cơn ư g manh vô song lực lượng loại lực lượng kia một khi bộc phát tạo thành phá hư chính là hắn không thể không cực diện nghĩ đến chỉ một điểm này trong lòng của hắn có chút ý động sau m ộ t khắc hắn ngừng đầu nhìn liếc mắt phương đông bầu trời mặt trời mới mọc ánh năng ấm áp mà ấm áp sau đó thân hình hắn khé động đẫu nhiên biến mất tại trong tiểu viện thân hình đã lên như diều gặp gió thẳng vào thanh minh cái đó là giang tuần sứ tuần sứ phủ mới từ trong phòng đi ra diệp chính kỳ liếc mắt liền nhìn thấy nơi xa phủ giao mà lên đạo thân ảnh kia hắn tập trung nhìn vào liền chú ý đến người kia chính là giang linh hắn khi nào mà tới đây cũng là muốn đi đâu diệp chính kỳ nhìn xem cái kia đạo hướng ngoài thành bay đi thân ảnh ý niệm trong lòng c h ấ p động sau m ộ t khắc hắn liền thân hình khẽ động đi theo thương mãng sơn lâm bên trong giang linh như hồng nhạn rơi vào trên đỉnh núi nơi đây hoang tàn vắng ẻ vừa vẫn thích hợp ta thử một chút chiêu hắn xét lại liếc mắt chu vi lập tức thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn trong tay h à o quang l ó ạ i lên một thanh thô giáp t r ư ờ n g đao liền xuất hiện tại hắn trong tay thử lại trên thử một lần hắn tâm niệm dâng lên trong chốc lát t h ể nội hình như có một vòng đại nhật dâng lên q u a n h thân lỗ chân lông lập tức có kim mang dâng lên mà ra t h ể nội khí huyết chi lực đang sôi trào huyết dịch đang thiếu đốt kinh khủng nhiệt lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát giờ k h ắ c này trong cơ thể hắn như có một vòng đại nhật tại cao thăng hắn bỗng nhiên đối phía trước đỉnh núi một đao bổ ra trong chốc lát một vòng đại nhật tại núi rừng bên trong dâng lên kim quan g loẹ loẹt l ó a mắt tựa như đỉnh đầu đại nhật tại cái này giờ khắc này rơi xuống nhân gian nơi xa diệp chính kỳ đi theo sau lưng giang n i n h âm thầm kinh hãi hắn phát hiện chính mình cho dù tốc độ cao nhất bút không cũng hoàn toàn cùng không lên giang n i n h tốc độ ngược lại bị càng kéo càng xa bây giờ liền bóng lưng đều đi xem không đến hắn chỉ có thể căn cứ giang n i n h rời đi phương hướng truy tìm đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy hơn mười dặm có hơn núi rừng bên trong đột nhiên bộ c phát ư ớ c vạn kim quan g kim quan như tiễn đâm rách thương cung cùng đỉnh đầu đại nhật tranh hùng g i a thiên địa tại thời khắc này tựa như xuất hiện hai vòng đại nhật một vòng đại nhật tại thanh minh phía trên treo cao thương khung chi đỉnh một vòng đại nhật rơi vào núi rừng giống như đại nhật rơi xuống nhân gian cái đó là d i ệ p chính kỳ thần sắc kinh ngạc bước chân lập tức ngừng lại quảng ninh thành cái hướng kia t h ầ m văn l y ê n đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng treo trên bầu trời tại hai trượng chi cao ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngoài thành phương đông hầu ra thế nào khuôn mặt lạnh lùng nam t ử áo đen lập tức xuất hiện ở phía dưới thẩm văn liên trong đình viện phương đông ngoài ba mươi dặm có một cô thật mạnh năng lượng của phát thẩm văn liên ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói là đại tông sư tiên nam tử áo đen mở miệng hỏi có thể là cũng có thể là không phải thẩm văn n g u y ê n lắc đầu hầu ra thuộc hạ phải trang muốn dẫn người đi dò xét tình huống nam tử áo đen lại hỏi nghe vậy thẩm văn n g u y ê n trầm ngâm một lát liền lắc đầu được rồi vị cường giả kia bộc phát h i ệ n nhiên không cùng chúng ta xung đột ý nghĩ liền không đi trêu chọc nghe được tự mình hầu ra kiên kỵ nữ l i ệ u nam tử áo đen lập tức sáng tỏ không lên tiếng nữa nhiều lời một bên khác trong đồng hoang một chỗ vô danh sơn trên đầu chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xám đầu đầy màu xám trắng tóc dài trung niên nam tử xếp bằng ở trên núi đá tựa như như pho tượng không l ú c đ í c h nếu có kiến thức người ở chỗ này liền có thể nhận ra vị này b ề n g o à i xấu xí trung niên nam tử chính là bên trong quảng ninh phủ nhị phẩm phía dưới đệ nhất nhân đỉnh tiêm tông sư nam chi vĩ từng làm được đối đầu nhị phẩm đại tông sư mà không bại nam chi vĩ đột nhiên nam chi vĩ mở ra hai mắt hai mắt ngưng lại nhìn về phía xa xa trong núi rừng chỉ gặp một vòng đại nhật phản phất rơi xuống tại núi rừng bên trong b ộ c phát ra trói mắt mà hào quang trói sáng nam chi vĩ ánh mắt chất động trong lòng đ n g nhiên c ủ ý động hắn bị nói là quảng ninh phủ đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân nhưng hắn biết được chính mình bây giờ trạng thái chương một trăm sáu m thần kiếm vô địch nam chi vĩ chương một trăm sáu m thần kiếm vô địch nam chi vĩ núi rừng bên trong một thân ảnh phá không mà tới là hắn diệp chính kỳ ánh mắt ngưng lại thấy được bị cương phong bao khỏa nam tử khuôn mặt hắn là ai giang linh hỏi nam chi vĩ diệp chính kỳ mở miệng nghe được cái tên này giang linh trong đầu lập tức hiện, hiện liên quan tới nam chi vĩ tin tức tương quan người này thành danh tại ba mươi năm trước từng được vinh dự quảng ninh phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân v õ đạo nắm gắt tại ba mươi năm trước nhất cử bước vào tam phẩm tông sư t r i cảnh thành tựu thiên nhân sau ba mươi năm từ đầu đến cuối chưa phá tam phẩm nhập nhị phẩm truy cứu nhân tố không phải người này thiên phú không đủ địa đình mà là người này lòng dạ rất cao nhập tam phẩm lựa chọn là một môn tám lần phương pháp đổi máu trước hai mươi năm người này đã hoàn thành bảy lần h o a n huyết được vinh dự quảng ninh phủ đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân t ư n g đối đầu đại tông sư mà không đại nhất cử dương danh đúng là hắn giang ninh thị thảo hắn tới đây không biết có chuyện gì đoán chừng là bị ngươi vừa mới động tĩnh hấp dẫn diệp chính kỳ mở miệng tiếp tục nói những năm này nghe nói nam chi vi đem quảng ninh phủ xung quanh đỉnh tiêm tôn g sư khiêu chiến mấy lần thoại âm rơi xuống diệp chính kỳ nhìn về phía giang linh hắn nhìn thấy vừa mới ngươi tạo thành động tĩnh có thể là nghĩ đánh với ngươi một trận đánh v ơ i ta một trận giang linh nhìn xem cái tia đạo chạy nhanh đến thân ảnh ánh mắt chất động quảng ninh phủ đại tôn sư phía dưới đệ nhất nhân hắn trong miệng thì thảo sau một khắc kính phong đập vào mặt một thân ảnh từ cao không rơi xuống rơi vào giang linh hai người phía trước bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g quân quận khí lãng lôi c u ố n lấy màu đen đuổi đất hướng phía giang linh hai người vào tới sau đó tại hai người trước người ngoài một t r ư ợ n g phản phất đụng phải vô hình bích trướng không cách nào tiến lên mảy may sau đó chậm rãi rơi xuống rơi xuống đất cùng lúc đó nam chi vi ánh mắt đảo qua b ố n phương chỉ gặp đuổi đất đen như mực khắp nơi trên đất là liệt diễm thiêu đốt qua tràng cảnh mặt đất cái h g chỗ còn lưu lại dung nham ngưng kết sau tinh thể lực lượng thật là bá đạo nam chi vi trong lòng thất kinh hắn có thể cảm nhận được chu vi lưu lại kia cổ bá đạo ba động giờ phút này trong không khí nhiệt độ vẫn như cũ cao dọa người nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì bỗng cảm giác mừng rỡ diệp p h ù sứ nam chi vi rất nhanh liền chú ý tới diệp chính kỳ nam minh diệp chính kỳ mở miệng nói vị này là nam chi vi nhìn xem một bên giang linh ánh mắt hơi kinh ngạc lại có chút kinh ngạc hắn biết rõ vừa mới giống như đại nhận giáng lâm năng lượng ba động cũng không phải là diệp chính kỳ thủ đoạn đối với diệp chính kỳ hắn tất nhiên là mười phần h i ể u rõ lục hợp thiên nhân tông sư đã hoàn thành bốn lần hoán huyết diệp chính kỳ có được đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm tông sư chiến lực mà hai người lại cùng chỗ quảng ninh phủ hắn cùng diệp chính kỳ cũng giao thủ không chỉ một lần cho nên hắn biết rõ vừa mới như vậy động tĩnh không phải diệp chính kỳ thủ đoạn không phải là diệp chính kỳ thủ đoạn như vậy cũng liền chỉ còn lại một cái khả năng chính là diệp chính kỳ bên cạnh nam tử trẻ tuổi hắn chính là giang ninh diệp chính kỳ đối mặt nam chi vĩ nghi vấn mở miệng trả lời giang ninh nam chi vĩ nao nao ánh mắt chất động nguyên lai、like、các hạ chính là gần nhất thanh danh bang dội đông làng quận tuần sứ nam bang chủ quá khen rồi giang ninh khách khi nói không biết vừa mới kia vòng đại nhận thế nhưng là giang tuần sứ thủ đoạn nam chi vĩ hai mắt nghiêm túc nhìn xem giang n i n h thần s ắ c kích động đúng vậy giang n i n h nói giang tuần sứ có thể hay không cùng tại hạ luận bản m ư ờ hai tại hạ nguyện ý thiếu ngươi một cá i nhân tình sau này phạm là tại ta đủ khả năng trong phạm vi chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó nam chi vĩ nhìn xem giang n i n h ánh mắt lập tức hưng phấn vừa mới xa xa cảm nhận được k i a cố ba động hắn liền biết rõ như vậy động tính hẳn là đến từ đỉnh tiêm tông sư trí thủ không phải đỉnh tiêm tông sư căn bản không có khả năng tạo thành như thế khoa trường động tĩnh cách xa nhau mấy chục hơn trăm dặm cũng có thể kinh động đến hắn bây giờ nhìn thấy giang linh từ giang ninh trong miệng đạt được tin tức xác thực trong lòng của hắn lập tức vạn phần chờ mong đánh với giang ninh một trận giang ninh trẻ tuổi như vậy liền có được không thua gì đỉnh tiêm tông sư thực lực như vậy kinh người thành t i ự u cái này khiến hắn minh bạch trước mặt đứng đấy vị này người trẻ tuổi mới thật sự là t u y ệ t đ ỉ n h tiên tiêu so với hắn càng khủng bố hơn võ đạo nắm gắt mà tại loại này nhân vật trên thân lại càng dễ để hắn tiếp xúc đến m ớ i tâm đắc cùng cảm mộ cùng lúc đó giang ninh nghe được nam chi vĩ lời nói này trong lòng đồng dạng có chút kích động những ngày qua đến nay hắn từ cảm giác tự thân tiến bộ cực lớn thực lực tăng trưởng rất nhiều nhưng một mực không có đụng phải đối thủ thích hợp nghiệm chứng một phen nam chi vĩ xuất hiện không hề nghi ngờ là một vị đối thủ thích hợp bên trong quảng ninh phủ nhị phẩm đại tông sư phía d ư ớ i đệ nhất nhân tên tuổi đủ để cho thấy nam chi vĩ tung h à n h vô địch chiến lược còn tại diệp chính kỳ phía trên chiến lược chớ nói chi là bây giờ nam chi vĩ còn nguyện ý nỗ lực một cá i nhân t ì n h đại giới cùng hắn luật bàn ân tình cái này đồ vật đặt ở bình thường nhân vật trên thân không có chút giá trị không đáng giá nhắc tới nhưng là tại nam chi vĩ bực này nhân vật trên thân thì lại khác một cá nhân tỉnh giá hơn ngàn kim ân tình không cần thì một mực tại đặt ở một cái tiểu gia tộc trên thân đủ để bảo đảm một cái tiểu gia tộc trường thịnh trăm năm mà không suy、Tốt. ta ố t t đáp ứng ngươi giang linh gật gật đầu Tốt. nam chi vĩ thần sắc lập tức vui mừng trong mắt lập tức có tinh quang b ộ c phát sau đó hắn đưa tay một chiêu một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay ta thiện kiếm đạo người giang hồ xương ta là thần kiếm vô địch không biết giang đại nhân am hiểu gì nói nam chi vĩ tay cầm trường kiếm mở miệng hỏi chỉ thấy trường kiếm bị giữ hắn trong tay nhàn nhạt rét lệnh khí tức liền trải rộng bốn p ư ơ n g chu vi nhiệt độ tự a hồ cũng tại thời khắc này đ ố n g nhiên hạ xuống ta cũng thiệt kiếm giang n i n h nhìn thoáng qua nam t r i vĩ trưởng kiếm trong tay trong lòng hơi động liền mở miệng hỏi kia rất tốt nam t r i vĩ nghe được giang n i n h cũng am hiểu kiếm đạo trong mắt không khỏi t o á t ra vui mừng kiếm khách cùng kiếm khách luật bàn võ học cùng kiếm đạo lẫn nhau xác minh ích lợi cực lớn giang tuần sứ thiệt kiếm một bên diệp chính kỳ nghe được giang n i n h lời nói thần s ắ c không khỏi hơi nghi hoặc một chút hà nội giang linh hiểu rõ rất nhiều nhưng trong tình báo chưa hề ghi chép qua giang linh am hiểu kiếm đạo ngược lại là tiện thuật cùng đạo pháp tinh xảo dị thường nguyện pháp cũng mười phần xuất chúng về phần kiếm đạo chưa bao giờ có tương quan ghi chép d i ệ p p h ù sứ có thể hay không mượn kiếm tại ta dùng một lát giang linh bay đầu nhìn về phía một bên d i ệ p t r i n h kỳ giang tuần sứ ngươi hẳn là tại lửa g ạ ta t nam chi vĩ nghe được lời nói này thần s ắ c lập tức nghiêm túc lời này giải thích thế nào giang linh hỏi giang tuần sứ am hiểu kiếm đạo thân là kiếm khách như thế nào không có của mình kiếm nam chi vĩ tay cầm trường kiếm mở miệng nói ra đang khi nói chuyện lăng lệ khí cơ như kiếm mang từ trong cơ thể hắn mừng mừng phân chấn không có đụng p ả i thích hợp giang linh mở miệng nói sau đó tiếp nhận diệp chính kỳ đưa tới một thanh trường kiếm sau một khắc làm hắn tay phải nắm chặt c h u i kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất thời điểm một cỗ công chính bình thản cưng nhu tịnh tế kiếm ý liền từ giang linh thể nội tràn ngập chu vi lưu động không khí bắt đầu dù sao bị lệ hướng phía giang linh quanh thân hội tụ không khí phun trào lôi c u ố n lấy bụi bằng hạt nhỏ chậm rãi hội tụ thành một cái vòng tròn cảm nhận được giang linh thể nội tràn ngập kiếm ý nam chi vị trong lòng tạp niệm bỗng n h i tán hắn cũng lập tức minh bạch giang linh vừa mới nói chuyện không giả xác thực t h i kiếm bây giờ vẹn vẹn cỗ này tr liền cho hắn một loại h u y ề n diệu không hiểu cảm giác nam ban chủ ra tay đi tay cầm trường kiếm giang n i n h tự tin nói cùng lúc đó d i ệ p chính kỷ cũng lui sang một bên hắn cảm nhận được giang n i n h quanh thân khí tức biến hóa trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc vừa mới giang n i n h nói am hiểu kiếm đạo hắn lơ l ế n dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua liên quan tới giang n i n h tin tức trên cũng không có phương diện này ghi chép nhưng khi giang n i n h cầm kiếm một khắc này hắn liền minh bạch giang n i n h không có chút nào nói dối tỏ khắp kiếm ý trong nháy mắt ảnh hưởng tới bốn phương phun trào khí lưu cũng ảnh hưởng tới khí cơ lưu truyền lúc này giang linh lập tức cho hắn một loại không có kẽ hở không chỗ hạ thủ cảm giác phản phất giang linh quanh thân tại thời khắc này trong nháy mắt không có bất luận cái gì sơ hở chương một trăm sáu mươi mốt vô địch t ô n g sư giang linh chương một trăm sáu mươi mốt vô địch t ô n g sư giang linh núi rừng bên trong làm nam chi vĩ xuất hiện lần nữa tại giang linh cùng diệp chính kỳ trước mặt lúc đã là tóc hai bù sủ toàn thân lam lũ trên thân còn dính nhiễm vết máu nhưng từ trần trụi cơ thể bên trên lại không nhìn thấy mảy may vết thương tồn tại giang linh minh bạch đây không phải là nam chi vĩ không có thụ thường mà là tại này nháy mắt ở giữa nam chi vĩ trên người bị thương ngoài ra đều đã khép lại giang tuần sứ đây là kiếm pháp gì nam chi vĩ nhìn xem trong tay giang ninh thường thường không có gì lại t r ư n g kiếm mở miệng hỏi thượng thừa kiếm pháp lưỡng nghi cương l u kiếm giang ninh trả lời lưỡng nghi cương l u kiếm t ố t huyền diệu kiếm pháp không tầm thường thượng thừa kiếm pháp có thể bằng nam chi vĩ thần sắc cảm thái đó lỡ vừa mới giang ninh một kiếm kia bộc phát hắn liền biết rõ giang ninh thực lực đã ngự trị ở bên trên hắn đã có thắng qua thực lực của hắn một kiếm kia để hắn cảm giác được chính mình tựa hồ tại trực diện chân chính thiên uy kiếm ký hồng lưu bộ phát như thiên hà chút xuống không phải sức người có khả năng ngăn cản nếu không phải hắn sớm đã hoàn thành bảy lần h o a n huyết nhục thân có thể xưng không xấu một kiếm này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng cho dù là bây giờ bên ngoài thân thương thế mặc dù đã bằng vào nhục thân cường đại sinh cơ khỏi hắn nhưng thể nội vẫn như cũ có bốn phía tán loạn còn sót lại kiếm v tại phá hư trong cơ thể của hắn giang t u ầ n sứ ta nghĩ linh giáo một cái ngươi vừa mới giống như mặt trời một chiều kia nam chi vĩ nhìn về phía giang n i n h thần s á c nghiêm túc nhìn xem nam chi vĩ vẻ chăm chú giang linh lập tức gật đầu đa tạ nam chi vĩ lập tức thần sắc đại c h ấ n mặt lộ vẻ vui mừng với hắn mà nói bị nhốt một bước cuối cùng đã có mười năm lại không đột phá trưởng thành theo tuổi tác cũng chỉ có thể cả đời dừng bước tại đây loại kết cục này lấy tâm hắn cao khí ngạo không thể nào tiếp thu được nếu không có tiến thêm một bước thời cơ hắn tình nguyện bỏ mình để cầu tình tiến võ đạo xin chỉ giáo nam chi vĩ thần sắc nghiêm túc tay cầm trường kiếm cả người khí chất lập tức đại biến tựa như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ thần kiếm phong mang tất lộ giang linh gật đầu sau một khắc trong cơ thể hắn hình như có một vỏng mặt trời dâng lên khí huyết chi lực đang sôi trào huyết dịch đang thiếu đốt kinh khủng nhiệt lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát quanh thân lỗ chân lông lập tức có kim mang dâng lên mà ra vẹn vẹn một cái s á t na không khí bốn phía liền bắt đầu bằng mẹo giang linh toàn thân liền bị vô tận kim quang bao phủ sau đó một vòng mặt trời tựa như tại núi rừng bên trong dâng lên kim quang loẹ l o ẹ t l o a mắt tựa như đỉnh đầu mặt trời tại thời khắc này rơi xuống nhân gian vương đô giáng ti thi. ti nhanh mò mời đại nhân tới chắc sơn châu quảng ninh phủ khu vực xuất hiện vô địch tông sư mức năng lượng b a đ ộ n một tiếng kinh hô lập tức tại giám thiên ti trọng yếu nhất chỗ lầu hai v ă n g lên sau một khắc lập tức mấy thân ảnh vây quanh vây đến một cái la bàn trước chỉ gặp la bàn vòng trong trung tâm là âm dương thái cực đồ án bên ngoài thì là c ả n k h ô n c h â n tốn khảm l y cấn b á i bắt b á i đồ án cùng thập thiên can cùng thập nhị địa chi theo la bàn phát ra h à o quang sáng tỏ một bộ đại hạ địa lý đột thì lơ lửng trên la bàn một thức trên không kiểu châu ba mươi sáu phủ hình dáng đồ đều có thể thấy rõ ràng đám người lập tức nhìn thấy trạch sơn châu cảnh nội quảng ninh bên ngoài phủ thình lính xuất hiện một chỗ sáng tỏ dị thường ba động đúng lúc này một vị h ạ n phát đồng nhan lông mày cần bạc trắng người mặc trường bảo lao giả xuất hiện tại la bàn trước gặp quà ti đại nhân gặp quà ti đại nhân đám người liên tục hành lễ lao giả khẽ gật đầu ánh mắt lại là một mực khóa chặt la bàn trên không bức tiêu cựu châu ba mươi sáu phủ địa lý quan g ảnh đồ vô địch tông sư năng lượng ba đ ộ lao giả ánh mắt nhắm lại ánh mắt sắp bén sau một khắc hắn đưa tay một chỉ một đạo quan g mang đánh vào trong la bàn trong chốc lát quan g ảnh đồ bên trong sang ỏ quan điểm bắt đầu phi tốc mở rộng trong nháy mắt liền hình thành một bộ quan ảnh giao thoa mặt phản bức tranh đồ bên trong rõ ràng là một vòng l ó a mắt trói mắt màu vàng kì mặt trời tại mãnh liệt quang mang chiếu dọ dưới đám người hoàn toàn thấy không rõ trong bức tranh đến tột u cùng chuyện gì xảy ra một bên khác núi rừng bên trong giang linh một kiếm rơi xuống vê anh nam chi vĩ lập tức cảm thấy cơn ư g mảnh b á đạo mặt trời rơi xuống đem hắn bao phủ một bên khác diệp chính kỳ cũng lập tức lui lại một cái c h ư ớ c mắt l i ề m tới đến mấy chục t r ư ợ n g có hơn sau đó hắn nhìn thấy kim quang tiêu tán nhìn thấy giang linh cầm kiếm mà đứng nhìn thấy nam chi vĩ toàn thân đã là cháy đen một mảnh trên thân đã không biết là than cốc hóa huyết đ ụ c vẫn là bị hòa tan quần áo vải vóc đây là công pháp gì nam chi vĩ chậm rãi mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ gian nan mặt trời lăng không ý cảnh giang linh nói mặt trời lăng không t ố t một vòng mặt trời lăng không nam chi vĩ gian nan mở miệng nhìn xem trước mặt giang linh trong lòng của hắn vạn phấn phức tạp tự mình trải nghiệm kia vòng dáng lâm nhân gian mặt trời hắn mới minh bạch giang linh một chiêu này kinh khủng tại vừa mới một khắc này hắn cơ hồ cảm giác chính mình muốn hòa tan tại kia vòng mặt trời bên trong nếu không phải cái loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh phàm là lại nhiều cái hai ba hơi đem không phải bây giờ loại kết quả này ta thua rồi nam chi vĩ mở miệng lời nói lập tức thuận lợi rất nhiều nam bang chủ tổn thương có thể cần ta hỗ trợ giang l i n h hỏi không cần nam chi vĩ lắc đầu giang l i n h có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc này nam chi vĩ so sánh vừa mới trạng thái lại tốt hơn rất nhiều sau một khắc trong tay nam chi vĩ quang mang loại lên một viên hộp ngọc liền xuất hiện tại hắn trong tay nương theo lấy hộp ngọc mở ra một viên s á n g l o á n g vàng cam cam đan dược liền xuất hiện tại ngọc trong hộp sau đó nam chi vĩ một ngụm nuốt vào trong hộp ngọc đan dược hai mắt khép hở cùng lúc đó d i ệ p chính kỷ cũng một lần nữa đi tới mấy cái hô hấp về sau nam chi vĩ mở ra hai mắt đỉnh đầu vừa mới cháy đen q u a n xoắn tóc bắt đầu chóc ra tóc nặng tân sinh dài trên người vết máu cùng cứng lại tiêu khối cũng bắt đầu khối lớn khối lớn rơi xuống lộ ra phía dưới như ngọc thạch cơ thể thật mạnh tự lành năng lực nhìn xem nam chi vĩ trên người một màn này giang ninh trong lòng â m thầm có chút sợ hãi thang phục những ngày qua hắn cũng một mực không có nhận qua thương thế nghiêm trọng mặc dù biết được lấy tông sư thể phách sinh cơ cường đại tự lành cực mạnh bình thường bị thương ngoài r a hô hấp ở giữa liền có thể khỏi hẳn cho dù gây chi văng vào ý niệm dẫn đạo thân thể cũng có thể một lần nữa mọc ra nhưng dù sao chưa hề thấy tận mắt cũng không tự mình trải nghiệm qua đối với tông sư cấp bậc cường giả nhất là đỉnh tiêm tông sư cái này một cấp bậc cường giả trong lòng càng là không có quá đại khái độc bây giờ nhìn thấy nam chi v i biến hóa trên người mới chính thức minh bạch đi đến nam chi v i cái này tầm thứ tông sư cường giả tự lành năng lực đến cỡ nào cường đại vừa mới vẫn là trọng thương mang theo bây giờ thương thế lại là cơ hồ khỏi hẳn bị đốt cháy khét tóc cũng nặng tân sinh dài đi ra một lát sau nam chi vĩ toàn thân chấn động đỉnh đ ầ u mảnh vụ n lập tức bay tán loạn màu xám trắng tóc dài rối tung ở phía sau lưng tràn ngập quang trạch tự do rủ xuống trên người tiêu khối cũng triệt để bị hắn đánh bay trần t r ù i ra như ngọc thạch cơ thể sau đó nam chi vĩ nhìn xem gian g linh thần sát cảm khái giang tuần sứ thế nhân đều xưng ta là quảng linh phủ nhị phẩm phía dưới đệ nhất nhân bây giờ ta mới minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lần này giao thủ cũng đã tạ giang tuần sứ thủ hạ lưu tỉnh tại vừa mới hắn liền cảm nhận được đó cũng không phải giang linh t o n lực nếu là kia vòng mặt trời lại nhiều tiếp tục mấy hơi hắn cũng rất khó làm đến như bây giờ như vậy hoàn hảo chương một trăm sáu mươi hai đương thời đệ nhất chương một trăm sáu mươi hai đương thời đệ nhất hậu phụ ngươi nói vừa mới kia vòng mặt trời ba động là giang linh thẩm văn nguyên nhìn xem vừa mới lên cánh cửa diệp chính kỳ trong mắt tràn ngập trần kinh diệp chính kỳ gật gật đầu ta vừa mới tận mắt thấy hắn thi triển mặt trời lăng không ý cảnh nhẹ nhõm chiến thắng nam chi vĩ nam chi vĩ thẩm văn nguyên lần nữa lộ ra kinh ngạc sau đó hắn ánh mắt lộ ra thâm thúy có thể nhẹ nhõm chiến thắng nam chi vĩ vậy nói rõ ta quảng ninh phụ sẽ có được một vị bước vào vô địch lĩnh vực tông sư cường giả d i ệ p chính kỳ nói căn cứ ta vừa mới quan sát hắn vừa mới chưa từng vận dụng toàn lực nên đã là một vị vô địch tông sư t thầm văn uyên chấn động trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh vô địch tông sư kia là có thể thắng được bình thường mới vào nhị phẩm đại tông sư cường giả đỉnh cao tựa như hắn giống độ tiên môn lý tứ tượng đều là cái này một cấp bậc tồn tại thay lời k h á c đến bây giờ giang ninh tại trên thực lực đã có thắng qua hắn tình thế chí ít cũng có đánh với hắn một trận năng lực nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn càng là thất kinh sau đó chính là vui từ tâm tới phía bên mình nhiều như thế một vị h o thủ có thể sánh vai hắn h o thủ cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm giác được g á p lực nhỏ rất nhiều những ngày qua độ tiên môn thế nhưng là vẫn luôn không có nhàn đến hạng ứng thiên minh thế lực cũng là tại ngày càng lớn mạnh tại độ tiên môn vốn có hai vị nhị phẩm đại tông sư tình hồ dưới bây giờ vượt ngang ba phủ ứng thiên minh đứng càng là có bốn vị nhị phẩm đại tông sư mà hắn bên này chỉ có hắn như thế một vị nhị phẩm đại tông sư bên trong quảng ninh phủ có thể mời được tăng thêm chính hắn cũng chỉ có hai vị nhị phẩm đại tông sư đỉnh chiến lực trên thiếu nghiêm trọng để t kỹ nghệ hạ thời bảo điện tiểu thành bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một năm nghìn giang ninh nhìn về phía bảng sau đó đóng lại hiệu suất này vẫn còn không tệ nhìn thấy trên bản này tiến độ biến hóa hắn trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc một cái bạch thiên công phu cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm liền từ hơn một n g à n điểm tăng trưởng đến hơn bốn n g à n điểm như vậy hiệu suất nhưng là muốn mấy lần cao hơn xuân thời bảo điện mà để ý cảnh bên trên hắn rõ ràng cảm giác có thể cảm giác được mặt trời lăng không mạnh hơn xa sức sống chẳng trề cả hai giống như không tại một cái cấp độ có lẽ lại là cùng thuần dương chi thể cùng ta trước đó từ thượng dương nội cảnh tiếp thụ lấy truyền thừa có quan hệ giang linh ý niệm trong lòng nhẫn lên trong nháy mắt liền nghĩ đến trong đó khả năng sau đó hắn đóng lại bảng trong lòng tỏa ra chờ mong lấy hôm nay như vậy hiệu suất đợi cho ngày mai buổi sáng cũng đủ để cho cái này môn công pháp bước vào đại thành tri cảnh đại thành về sau mặt trời lăng không ý cảnh cũng sẽ càng thêm cường đại mà bây giờ hoàn cảnh lại là không thích hợp hắn tiếp tục cảm mộ mặt trời lăng không ý cảnh bởi vì mặt trời lặn mặt trời lặn về sau không cách nào sinh ra loại kia thể như mặt trời c ộ n minh sau đó hắn lập tức khởi hành thân hình khẽ động liền bút không mà lên một lát sau hắn rơi vào tùng phong b i ệ tuyển giáp về trước tại và ở tùng phong bìa tuyển hắn liền n ộ đầy đủ năng lượng đối với đi đến hắn bây giờ bước này người mà nói bình thường vàng bạc đã là tiếp cận số lượng tồn tại hắn tùy ý vận dụng một điểm tài nguyên đổi thành vàng bạc chi vật chính là dân chúng tầm thường cả một đời không thể đổi k i ế m số lượng hắn đẩy ra đóng chặt cửa sân liếc mắt qua l i ề n biết được từ hắn buổi sáng ly khai về sau liền lại không một người từng tiến vào cái v i ệ n này hắn lập tức hải lòng gật đầu sau đó đóng lại cửa sân xuyên qua tươi tốt có cây đẩy cửa phòng ra tiến vào trong phòng ngã đầu liền ngủ từ tối hôm qua đến hiện tại hắn một khắc không ngủ cũng không có nghỉ ngơi liên tiếp tham lộ ý cảnh cũng mười phần tiêu hao tâm thần làm hắn lần nữa mở mắt liền đã là ngày kế tiếp ngoài cửa sổ sáng tỏ một mảnh sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống làm bằng gỗ trên sàn nhà lộ ra phá lệ nhu h ò a thật sự sảng khoái hắn đứng dậy xuống giường thật dài dãn ra một cái cân cốt đ ư ơ n g theo lấy cân cốt tể minh lốt bốt rung động lập tức phát ra cảm t h á n sau một khắc hắn đẩy ra nhắm lại cửa phòng sáng sớm gió nhẹ lập tức hướng mặt thổi tới để hắn cảm giác càng là mát mẻ nguyên năng một trăm tám mươi ba nghìn tám trăm mười hai ánh mắt đảo các bảng hơn mười tám vạn nguyên năng điểm số có thể chống đỡ hắn bây giờ làm rất nhiều lựa chọn ý niệm trong lòng phi tốt hiện lên hắn sau đó đơn giản rửa mặt một cái liền đi ra tiểu viện dòng g ã hai ngày không có tốt ăn ngon qua một bữa cơm hắn chuẩn bị trước thỏa mãn n g và ăn bụng chi dụng, suy nghĩ thêm cái khác một lát sau tại gần cửa sổ quán rượu giang linh uống ít rượu đem khối lớn khối lớn thịt bò kho tương nhét vào trong miệng thoải mái mấy khối dày đặc thịt bò và bụng kích hoạt lên vị giác lập tức để trong lòng của hắn dị t h ư ờ n g thỏa mãn đúng lúc này một đạo bóng người từ trước mặt hắn ngồi xuống giang đại nhân làm sao một người ở chỗ này uống rượu dài sâu hạ văn tần ung dung ngồi tại giang n i n h trước mặt khoe miệng có chút biết lên đang khi nói chuyện nàng tự mình đem một cái móc ngược tại trên khay chén rượu xoay chuyển sau đó b ư n g lên trên bàn cựu cổ chính hướng phía ly rượu trước mặt c h ạ m bên trên giang n i n h nhàn nhặt nhìn thoáng qua trước mặt hạ văn tần ngươi chỗ nào nhìn thấy ta đang uống rượu giải sầu thoại âm rơi xuống hắn dùng đũa bốc lên một khối lớn dày đ ặ t thịt b ò kho tương ném vào trong miệng cắn một cái xuống dưới rắn rắn chắc chắc nước thịt tại hắn trong miệng nổ tùng để hắn cảm thấy dị thường thỏa mãn đường, đường giang tuần sứ một người uống rượu còn không phải uống rượu giải sầu sao h sau đó bưng chén rượu lên mang đến chính mình môi đỏ có chút nhóc một miếng nàng liền nhịu nhữ mày liền không khỏi phun ra đầu lưỡi tựa hồ bị rượu cho tay đến thế nào rượu này rất không hợp ngươi khẩu vị giang linh hỏi rất kém cỏi hạ v ã n tần c a o mày le lưới nói sau đó nàng l ấ i tay trong tay quăng mang l ư a i lên lập tức một cái bạch ngọc sắc gốm s ứ bình rượu liền xuất hiện tại giang linh ánh mắt nếm thử nhà ta cựu tiêu vẫn lộ hạ v ã n tần mở miệng、Tốt. giang linh gật gật đầu nghe được hạ văn tần trong miệng câu này nhà nàng hắn lập tức cũng hứng thú trần đầy hạ văn tần trong miệm nhà tất nhiên là chỉ huyền hoàng đại động tiên từ trước đó cùng hạ v ã n tần trò chuyện hắn cũng đại khái đoán được hạ v ã n tần trong miệng v ụ thân tại huyền hoàng đại động tiên địa vị không thấp sau đó hắn một ngụ m đem chính mình rượu trong ly uống cạn sau đó đem chén rượu của mình đặt ở hạ v ã n tần trước mặt ngươi ngược lại là tiết kiệm hạ v ã n tần ánh mắt nhìn giang n i n h lên mắt khoe miệng lộ ra ý cười nói lãng phí đáng xấu hổ giang n i n h nói sau đó hạ v ã n tần đem giang n i n h chén rượu rớt đầy chỉ gặp rượu trong chén rập rờn ở giữa tần tần lượn lờ vân vụ cuộn b u t lên nếm thử trong i ê u lộ c h từ lâu t t hạ cô nương h lời nói này ngược lại là làm ta lau mắt mà nhìn giang ninh mở miệng nói giang tuần sứ có thể suy nghĩ thật kỹ không vào động tiên thế giới không đạp lên tiên đồ cho dù tương lai ngươi có thể vô địch tại thế tối đa cũng liền sống mấy trăm năm cho dù thật đi tới vị kia vô địch tại thế gian võ thánh cảnh giới cũng liền sống ngàn năm t với n g u y ệ t ngàn năm về sau cuối cùng sẽ hóa thành hoàng thổ một đống hạ văn tần mở miệng sau đó nhấp một miếng rượu thám dọc biết hầu vừa tiếp tục nói lại bây giờ thiên địa hoàn cảnh tại khôi phục có lẽ mấy năm có lẽ mấy chục năm có lẽ mấy trăm năm chúng ta người trong tiên đạo liền có thể t ừ động thiên bên trong đi tới tại cái kia thời điểm cho dù mạnh như tôn này che đậy thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh có lẽ c u i đầu vất quá lấy vị kia võ thánh bây giờ trạng thái cũng hẳn là là không nhìn thấy một màn này nghe được hạ văn tần lời nói này giang ninh lập tức nhớ tới một năm trước mình cùng hắc liên thánh mẫu gặp mặt trò chuyện quá trình lúc ấy hắc liên thánh mẫu liền cùng d ạ n g nói hắc liên thánh mẫu từng nói đối thiên địa hoàn cảnh khôi phục đối hắn có thể giáng lâm thế gian chắc chắn sẽ đến nhà tịnh h tội trong lòng của hắn suy nghĩ phi t ố c hiện lên sau đó nhìn về phía hạ văn tần hạ cô nương thiên địa hoàn cảnh khôi phục việc này phải chăng xác định có biết nguyên do trong đó hạ văn tần cười nhạt một tiếng thiên đồ đạo hạnh cao thâm n ờ i đều có nhận thấy đây là các đại động thiên thế giới bên trong cường giả chung nhận thức tất nhiên là sẽ không sai sót nàng vừa tiếp tục nói tại sớm mấy năm thiên điệu hoàn cảnh ác liệt nhất thời điểm động thiên bên trong cường giả cũng căn bản không dám đi ra động thiên thế giới cái kia thời điểm bọn hắn một khi đi tới linh lực trong cơ thể liền sẽ không khô trôi qua nếu là đợi thời gian đủ lâu thậm chí sẽ sinh ra đạo hạnh rút lui mà lại lại là không nghiêm trọng như vậy cơ bản đều có thể ra đi một chút hoàn cảnh biến hóa hết sức rõ ràng hạ cô nương vậy cái này biến hóa đến tội cùng g i sao nguyên do đâu giang linh hỏi ngay vậy hạ văn tần chỉ chỉ đỉnh đầu trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ thiên đạo thiên đạo giang ninh ánh mắt ngưng tụ hạ văn tần khẽ gật đầu gặp đây giang ninh ánh mắt ngưng lại nhìn phía trên hư không liếc mắt thiên đạo hai chữ hắn đã từ mấy người trong miệng nghe nói xưng hô thế này nếu là ở kiếp trước hắn nghe được t u y ế t pháp này sẽ chỉ cười cười nhưng là tại một thế này thì lại khác làm người hai đ ờ i kiến thức không đồng dạng thế giới không đồng dạng phong quang sẽ không đi cho rằng này lại là lời nói vô căn cứ cho nên giang đại nhân có thể suy nghĩ thật kỹ hạ văn tần cười cười tiếp tục k h u y ê n đ ủ cái lựa chọn này tuyệt đối là đối ngươi lợi nhiều hơn hại ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi thoại âm rơi xuống hạ văn tần lúc này đứng dậy ta cũng biết rõ thân ngươi phụ cái thế thiên tư hẳn là một vị mười phần người kiêu ngạo nhưng ngươi không cần vội vã hồi phục ta có thể suy nghĩ thật kỹ ta còn trẻ có thể đợi ngươi rất nhiều năm ngươi càng tuổi trẻ nói xong câu đó hạ văn tần đem tiêu bình cựu tiêu vân lộ lưu tại trên bàn liền bay người rời đi váy dài chấm đất lại không nhiễm vết bẩn bụi bặm tóc dài qua đeo tựa như thác nước rủ xuống giang l i n h nhìn xem nàng chậm rãi rời đi biến mất tại đầu bậc thang thân ảnh không khỏi cười nhạt một tiếng sau đó thu hồi ánh mắt sau một khắc hắn nắm lên vừa mới hạ vãn tần trước khi rời đi lưu lại kêu bình cựu tiêu b ấ n lộ lại cho chính mình rất đầy qua mấy cái hô hấp ra đồ ăn còn tiếp tục trên s a o một vị gã sai vật chạy tới hướng giang l i n h hỏi vừa mới hạ vãn tần tại lúc hắn hoàn toàn không dám tới mang thức ăn lên cũng liền tới gần đều không thể tới gần cách xa nhau mấy mét ai cũng nghe không được giang ninh cùng hạ vãn tần trò chuyện mảy may thanh âm tiếp tục mang thức ăn lên giang ninh mở miệm sau đó bắt lấy b u ô ngà bước lên một khối d à y thật thịt bò kho tương ném vào trong miệng từng ngụm từng ngụm bắt đầu nhai n ướt một lát sau đã sớm chuẩn bị thỏa đáng món ăn nóng một cái tiếp một cái đã bưng lên giang ninh cũng bông ra bụng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn ăn uống no đủ sau hắn lần nữa trở lại chính mình trụ sở đóng lại cửa sân trong nội viện ánh nắng tươi sáng vườn hoa mở chính thịnh kỹ nghệ hạ thời bảo điện tiểu thành bốn nghìn bốn trăm bảy mươi mốt năm nghìn hắn ánh mắt đảo qua bản g của mình lúc này ánh nắng chính thịnh ngược lại vừa vẫn thích hợp ta tăng trưởng cái này một công pháp tiến độ giang ninh trong lòng thầm nói sau đó hắn đi vào c h ố n g trải chỗ hai chân ngồi xếp bằng hai mắt khép hở sau một khắc hắn liền cảm nhận được trên đỉnh đầu kia vòng tại tùy ý phóng thích ánh sáng cùng nhiệt mặt trời tại kia vòng mặt trời chiếu rọi xuống thân thể nhiệt độ lên cao không ngừng sau đó hắn liền cảm giác được một vòng mặt trời từ trong cơ thể mình dâng lên quanh thân lỗ chân lông bắt đầu nở rộ kim quang một vòng mặt trời treo cao đỉnh đầu ở vào đám mây phía trên một vòng mặt trời chìm vào trong cơ thể ở vào trong thân thể hai tường chiếu rọi hắn lập tức cảm nhận được trên đỉnh đầu trong hư không một cỗ nhàn nhạt, nhạt nhiệt lưu rơi xuống chim vào trong cơ thể hắn thể nội kia vòng hư ả o mặt trời vì vậy mà trở nên càng thêm sáng tỏ quanh thân tán phát kim quan g càng thêm loa mắt hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm hai mươi mốt hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm hai mươi hai hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm mười chín thời gian trôi qua theo mặt trời lên cao vê anh giang linh cảm nhận được thể nội kia vòng mặt trời trong nháy mắt phi t ố c bành trướng liệt diễm mặt trời quét sạch thiên địa vô cùng vô tận hỏa diễm tràn ngập tại nội tâm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cùng lúc đó q u a n người hắn cũng bị một vòng màu vàng kim mặt trời cho t r ệ t để b á phủ mặt trời hư ả o không có phát ra nhiệt độ cao nhưng lại dị thường sáng chói cùng treo cao cựu thiên tri thượng kia vòng mặt trời tại tranh nhau phát sáng đúng lúc này giang l i n h mở ra hai mắt quanh thân hiện hiện dị tượng trong nháy mắt biến mất hết thể giống như huyễn tượng tồn tại kỹ nghệ hạ thời bảo điển đại thành tám mười nghìn đại thành hắn đóng lại bảng trên mặt lộ ra một vòng ý cười đại thành về sau mặt trời lăng không chân ý sẽ chỉ mạnh hơn thực lực của hắn cũng có thể đem đối ứng nâng cao một bước một bên khác vạn hoa lâu phu thân nhìn thấy khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử xuất hiện hạ vãn tần lập tức cùng kính nói làm hạ gia gia chủ mấy vị con cái một chồng nàng tuy là nhỏ tuổi nhất vị kia nhưng cũng không phải là được sủng ái nhất vị kia bởi vì nàng biết mình mẫu thân tuy là phụ thân chính thề nhưng cũng không phải là tình cảm tốt nhất vị kia cho nên tại tự mình trước mặt phụ thân nàng không dám qua quá càng vãn vãn ngươi nói tin tức nhưng có khuyết đại trung nhiên nam tử trực tiếp cắt vào chủ đề không có chút nào khuyết đại ngôn luận hạ vãn tần nói sau đó nàng từ trên bàn bưng tới một chén nước trà phụ thân ngồi xuống trước uống một ngụm trà trước trung n i ê n nam tử gật g ậ đầu sau đó tiếp nhận hạ vãn tần đưa tới trà lạnh chậm dại uống một ngụm phú thân đây là liên quan tới vị kia giang tuần sứ quá khứ ghi chép hạ v ã n tần từ rộng thùng t h ì n h tay áo trong miệng lấy ra liên quan tới giang linh tin tức tình báo ghi chép sau đó đưa tới trung niên nam tử trước mặt gặp đây trung niên nam tử đem trong tay nước trà bông u xuống tiếp nhận hạ v ã n tần đưa tới tình báo sau đó ánh mắt nhanh chóng đ ọ c qua một bên hạ v ã n tần cũng hai tay quanh t ạ i phân bụng tinh tinh chờ đợi không nói một lời mấy cái hô hấp sau trung niên nam tử con ngươi co g i lại sau đó tiếp tục nhìn xuống lại qua một lát hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía hạ văn tần khuyên nữ vị này giang linh thật có người nói như vậy được thế chương một trăm sáu mươi bốn nguyên thần tiên nhân t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bốn g u y ê n thần tiên nhân tiểu viện trúc đình bên trong rượu ngon p h ầ n một ngụm giang linh rượu hạ huyền môn lập tức tán dương cùng lúc đó hạ vãn tần b ư n g trung rượu cho giang linh r ó t đầy hạ gia chủ nguyên thần c ư ơ n g giả tự thành tiểu tiên h đ i ệ m cuối cùng là gì thuyết pháp không biết có thể hay không là tại hạ giải hoặc giang linh t h ử a cơ hỏi ra nghi ngờ trong lòng nghe vậy hạ huyền môn cười nhạt một tiếng nếu là tại h u ề n hoàng đầu tiên đây bất quá là tiên đạo thưởng thức nguyên thần chính là lấy tự thân chân linh làm môi giới để thần hồn hoàn thành một loại thuế biến nguyên thần cương giả mặc dù không có triệt để nắm giữ thiên địa quy tắc nhưng bằng ngượng nguyên thần mạnh đã có thể làm được ảnh hưởng trong phạm vi nhất định thiên địa quy tắc hóa thân thành thiên địa chủ nhân đi đến một bước này cho dù bên ngoài thiên địa hoàn cảnh ác liệt không còn thượng cổ rầm rộ nhưng ta vẫn như cũ có thể phát huy ra tại động thiên thế giới bên trong tám thành chiến lược cũng sẽ không để tự thân linh lực nhận bên ngoài thiên địa hồng hấp mà sinh ra s ó i mòn nghe được hạ huyền ngôn lời nói này giang linh lập tức minh bạch vì sao lúc ấy bạch bà bà sẽ đối với thanh nguyên đạo nhân cảm thán như thế giống bàng vân hải hiển nhiên tại động thiên bên ngoài hoàn toàn không cách nào phát huy tiên đạo thần thông thuật pháp vi năng cho nên chỉ có thể bằng vào võ đạo cùng hoài an vương giao thủ c h é m giết cũng không phải là nguyên thần cường giả mà thanh nguyên đạo nhân thì lại khác tiêm ẩn lên một kiếm liền để hoài an vương thân chịu trọng thương để hoài an vương sinh ra khiếp ý ngồi nhìn thanh nguyên đạo nhân mang theo bảng vân hải lý khai đây cũng là nguyên thần cường giả lực ảnh hưởng tự thành tiểu thiên địa. giang ninh trong m i ệ n g thì thảo ngay vậy hạ h u y ề n môn cười nhạt một tiếng thế nào có thể đối tiên đạo có hứng thú người thân có tiên căn hoàn toàn có thể đạp lên tiên đồ bằng vào nộ tính của ngươi tương lai chưa hẳn không thể làm đến như ta như vậy ngưng tụ nguyên thần trường sinh tiểu thị quan sát thế chi anh hào c h ậ m trùng lên xuống trường sinh tiểu thị giang l i n h ánh mắt ngưng tụ mặt lộ vẻ kinh ngạc thành tiệu nguyên thần nhưng phải trường sinh không thể hạ huyền l u ô n chậm rãi l ắ t đầu chí ít hiện tại thời đại này không được sau đó hắn vừa tiếp tục nói thành tiệu nguyên thần tại thượng cổ thời đại kia là tiên nhân biểu tượng phàm là thành tiệu nguyên thần đều có thể làm được dễ dàng độ kiếp thành tiên nói một câu dự bị tiên nhân cũng không có vấn đề gì thành tiên chính là rút đi nhục thể phàm thai ngưng tụ tiên khu một khi làm được điểm này thân thể cơ năng lại không giả yếu khái niệm thiên khu đủ để lâu dài bảo trì vững chắc có thể hạn chế ngươi tuổi thọ cũng chỉ có nguyên thần đại nạn đạ, thiên nhân ngũ suy bất quá vậy sẽ là vô cùng dài thời gian nói một câu trường sinh cũng không quá đáng chút nào nhưng cho dù ở bây giờ thời đại này thành tựu nguyên thần trường c ư động thiên phúc đ ị a loại này bảo đ ị a bên trong số bảy tám ngàn năm cũng không chút nào là vấn đề bảy tám ngàn năm thậm chí vạn năm tuế nguyệt ngươi nói một câu trường sinh cựu thị có vấn đề hay không giang linh tĩnh tĩnh lắng nghe hạ huyền ngôn giải hoặc nghe được hạ huyền ngôn một câu cuối cùng hỏi lại hắn lúc này lắc đầu không có vấn có đối ề liền Sau quá tuổi, đó đời, được đời nói, có lại làm người vội bình thường cả đời, bất quá vàng năm, bất bảy b chục chục thể tám cả mấy n cùng đường, ngàn năm, bảy, tám t ề n người bình thường bối Đối tại đời. cả với người bình thường mà nói đây cũng là trường sinh là cái này lý hạ huyền luôn cười cười gật gật đầu sau đó hắn vương rượu lên nước nhấp một miếng ánh mắt lần nữa tán thưởng cái này đ ế lưu tương không thẹn với yêu tộc thánh vật có thể thuần hóa huyết mạch gột dựa thân thể quả thực là một loại tuyệt đỉnh thiên tài địa bạo hạ gia chủ nếu là ưa thích ta đưa n g u y ê điểm giang minh nói ta dùng k ô n g lên hạ huyền môn lắc đầu ngươi giữ đi cái này đồ vật có thể cải thiện tiên tiên căn cốt tăng cường tiềm lực cùng nội tình trờ tương lai ngươi co hai tử cái này đồ vật chính là vô giới chi bảo nói đến đây hắn nhìn hạ v ã n tần liếp mắt nói trở lại ngươi đối tiểu nữ thấy thế nào nghe vậy giang ninh nhìn hạ v ã n tần liếp mắt hiền lương thục đức hoa dung nguyện bạo thế gian không bao nhiêu nữ tử có thể cùng cùng so sánh nghe được giang ninh tán dương hạ huyền môn hài lòng gật đầu trước đó tiểu nữ đối ngươi khen ngợi có thửa ta còn tưởng rằng nàng nói quá sự thật tận mắt nhìn đến mới minh mạch ngươi làm được đương thời đệ nhất thiên tiêu hạ gia chủ quá khen rồi giang l i n h k i ê m tốn ó i ta từ trước đến nay không loạn thổi p h ư n g người hạ huyền ngôn lắc đầu sau đó nói thế nhân đoán chừng đều nghĩ không ra n g ư ơ i cái này tuổi tác nhỏ liền hoàn thành tám lần hoa huyết thể phách cũng cường đại như vậy bất quá ta đến nhắc nhở n g ư ơ i một điểm chín số lượng l à c ự c chín lần hoa huyết hung hiểm và phần trong đó hung hiểm so trước tám lần tổng cộng cùng một chỗ còn muốn nguy hiểm hơn nhiều n g ư ơ i muốn gắng gượng qua cửa ải cuối cùng đến tìm tới chân long máu huyền hoàng dịch bực này tẩy lễ nhục thân có thể mang đến nhục thân thuế biến trí bảo mới được nói đến đây hạ huyền ngôn lại cười nhạt một tiếng hạ u y ề huyền luôn liền đứng dậy về sau cái gì thời điểm nghĩ rõ ràng cái gì thời điểm có thể để mượn tần thông biết ta lưu lại câu nói này hạ huyền luôn liền lên đường lý khai hạ văn tần gặp đây nhìn giang ninh liếc mắt liền đi theo gặp đây giang ninh cũng đứng dậy đem hai người đưa đến tiểu viện cửa gia bảo tiểu i v ệ nhìn cửa ra vào. n chăm chú lên hai người bóng lưng rời đi giang l i n h chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn minh bạch vừa mới hạ huyền ngôn lợi nói này ý tứ mặc dù không có công khai nói với hắn nhưng mỗi một lần trò chuyện đều tại dẫn đạo hắn nói cho hắn biết đạp lên tiên đồ c h ỗ t ố t nhất là thành tựu nguyên thần c h ỗ t ố t nguyên thần cương giả vạn năm p h ả o nguyên cái này đủ để cho vô số cũng vì đó tâm động phải biết vị yêu vô địch đại danh từ võ thánh đi đến bây giờ đại nạn sắp tới một bước này cũng liền khó khăn lắm sống ngàn năm vạn năm t h o nguyên gấp mười lần so với võ thành tuổi h ọ mặc dù sau này phần lớn thời gian chỉ có thể ở động tiên thế giới bên trong sinh tồn nhưng như vậy lâu đời tuổi thọ giống như là trường sinh cựu thị đồng dạng có trí mạng lực hấp dẫn s á t thực làm lòng người động a trong lòng của hắn thở dài đưa nữ nhân đưa tài nguyên đưa bảo vật mà hắn cần phải làm là không nhiều bất quá đây không phải là ta mớn ta có lựa chọn tốt hơn và năm tuế nguyệt đều chỉ có thể co cắp tại động tiên phúc địa bên trong đây bất quá là lớn một chút lòng dằm thôi ý niệm trong lòng hiện lên hắn quay người hướng đi trở về lúc này thân ảnh của hai người cũng đã biến mất một bên khác rộng rãi con đường bên trên chính vào buổi trưa lui tới người đi đường không nhiều phụ thân vừa mới vì sao không có tiếp tục nói đi xuống hạ v ã n t ầ n hỏi hạ huyền môn nhìn nàn g một cái trước ngươi nói qua hắn cũng không có cưới ngươi ở rể ta hạ ra ý nghĩ đã như vậy hiện tại nhắc lại việc này liền không có chút ý nghĩa nào sau đó hạ huyền môn lại mặt lộ vẻ càng h á i hắn cái tuổi này nhất là khí thịnh thời điểm tâm cao khí não là không thể nào nhanh như vậy chuyển biến tâm ý cùng ý nghĩ cho nên hai ngươi hiện tại không có khả năng vất quá việc này cũng là không đội hạ huyền môn lại cười cười chín lần hóa huyết v chương một trăm sáu mươi lăm quan tưởng kỹ nghệ tăng lên chương một trăm sáu mươi lăm quan tưởng kỹ nghệ tăng lên đông lam thành giang ninh lần nữa nhìn thấy tòa kia quen thuộc to lớn tường thành mặt trời mới vừa bật ngã về tây nghiêng lúc xế trưa đỉnh đầu ánh nắng vẫn như cũ cực nóng như lửa giang ninh nhìn cửa thành nạn dân lướt mắt liền thân hình loại lên vút không mặt đi nhanh chóng vào thành một lát sau hắn rơi vào tự mình cửa đại phía trước tiểu thúc nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình giang ninh giang nhất minh lập tức có chút giật mình đây là đi đâu giang ninh nhìn lướt qua thu thập thỏa đáng gọn gàng giang nhất minh thời khắc này giang nhất minh liền tóc đều bị sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ nhìn thấy giang ninh đột nhiên xuất hiện cùng ánh mắt giang nhất minh gãi gãi cãi ốc tiểu thúc ta đi gặp lâm gia h â n cùng ta trở về trước kiểm nghiệm kiểm nghiệm ngươi võ đạo tiến triển giang ninh nói vâng tiểu thúc nghe được giang ninh lời nói giang nhất minh lập tức ngoan, ngoan cùng sau l ư n g giang ninh một lần nữa trở lại sân nhỏ xuyên qua tiền viện công tử nhìn thấy đâm đầu đi tới giang ninh lục y đi lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ giang ninh gật gật đầu những ngày này trong nhà không có cái gì đại sự phát sinh a không có công tử lục y thì cùng sau l ư n g giang ninh mở miệng trả lời ngươi đi làm việc trước đi ta kiểm nghiệm kiểm nghiệm nhất minh võ học tiến độ giang ninh nói vâng công tử lục y thì ứng tiếng nói sau đó rời đi một lát sau đông v i ệ n nhất minh toàn lực hướng ta ra quyền giang ninh nói vâng tiểu thúc giang nhất minh thần thái nghiêm túc gật đầu sau một k h ắ c trong cơ thể hắn lập tức khí huyết quần quận cơ bắp lập tức càng cứng tiểu thúc xem t r ư ờ n g giang nhất minh mở miệng thành âm rơi xuống hắn liền đ ỗ n g nhiên khéo động thân hình như pháo phóng tới giang linh giống nương theo lấy một tiếng hổ gầm giang nhất minh hướng phía giang linh tìm tòi năm ngón tay như hổ c h ả o cường trán g mạnh mẽ xé gió d í t lên giang linh lập tức đưa tay chặn lại liền thuận thế đẩy ra giang nhất minh sau đó giang nhất minh đột nhiên nắm c h ả o thành quyền đấm ra một quyền hắn biết rõ lấy thực lực của mình đừng nói phát huy m ư ờ i thành lực đạo toàn lực xuất thủ cho dù phát huy mười hai thành lực đạo cũng không có khả năng tổn thương chính mình bị này t h i ể u thúc phanh phanh phanh giang linh liên tiếp đón đỡ chống đỡ chỉ thủ không công nhanh một chút mạnh mẽ điểm người bây giờ cái gì kỹ xảo đều không cần cân nhắc chỉ cần mánh chỉ cần cương chỉ cần thẳng tiến không lùi loại này đấu pháp có thể nhất nuôi thế có thể nhất dưỡng thần giang linh một bên đón đỡ vừa mở miệng chỉ điểm hẳn thấy bây giờ giang nhất minh hoàn toàn không cần cân nhắc kỹ xảo không cần cân nhắc thực chiến đấu pháp chỉ cần thẳng tiến không lùi cân mánh mười phần l u y n quyền chính là luyện tâm quyền thế cân mánh thẳng tiến không lùi cũng sẽ để tâm tính càng kiên định hơn võ đạo chi thế như phá t r u ố c bởi vì cái gọi là võ học nhắm người người chọn võ học tính cách khác biệt phù hợp võ học khác biệt tập luyện võ học khác biệt trái lại cũng sẽ ảnh hưởng tính cách võ đạo chi lộ dùng không được bất luận cái gì đ ù i bước thế năng nuôi người người có thể chẳng thế tại giang nhất minh ở độ tuổi này cái này võ đạo tiến triển cần có nhất cố này tình thế cùng lúc đó giang nhất minh nghe được giang linh lời nói này một quyền quan trọng hơn một quyền một quyền mánh q u a một quyền nắm đấm anh ra cùng không khí ma sát phát ra trận trận khiêu âm và anh v â anh liên tiếp nắm đấm oanh kích cùng giang ninh hai tay và chạm phát ra trận trận tiếng oanh m ì n h nhưng giờ phút này giang ninh thân thể lại là vững như thái sơn sừng sững bất động một bên trung linh cùng linh lung ở trong v i ệ n vây xem thật là lợi hại trung linh nhìn xem giang ninh phong do ứng đối giang nhất minh công kích ánh mắt c h ấ p động mặt lộ vẻ sợ hai t h ả n phục chủ nhân đương nhiên lợi hại linh lung đương nhiên gật đầu nói hai người vừa mới trong phòng nghe được đ ộ n g tĩnh đi ra trong phòng liền thấy giang ninh tại kiểm nghiệm giang nhất minh thực lực liền ở một bên vây xem sau một lát giang nhất minh liên tiếp toàn lực ra quyền điều động q u a n thân tri lực cũng để cho hắn cảm nhận được toàn thân mọi mệnh bắt đầu dâng lên sắc mặt b à bừng mồ hôi như trâu v â anh lại là tích xúc toàn thân chi lực một quyền trùng điệp đánh ra giang l i n h n h ấ c trưởng lấy lòng bàn tay đ à lấy trong n g á y mắt tiếp theo giang l i n h thuận thế đ ẩ y giang nhất minh liền bị nguồn sức mạnh này đưa ra mấy trường xa a a giang nhất minh lập tức trùng điệp thở hồn hển tập trung lồng ngực giống như như trong chóng đang trao đổi khí lưu một cánh tay chi lực có hai n g h n năm trăm cân a giang l i n h hỏi hai nghìn sáu trăm ba mươi cân giang nhất minh đẻ xuống trùng điệp tiếng hơi thở mở miệm nói ra vẫn được giang linh gật đầu hắn đôi giang nhất minh trợ giúp cũng liền như vậy hai lần đằng sau liền không có bất kỳ trợ giúp nào thứ nhất là bởi vì trong nhà có lao quy cùng linh lung tại giang nhất minh không cần thiết nhanh như vậy nhanh m ạ n h lên thiếu niên tâm tính có khi thực lực quá cường đ ạ i áp đảo chu vi đám người phía trên cũng không phải là một chuyện tốt thứ hai thì là bởi vì hắn chính mình trước đó thực lực có hạn giang nhất minh mới năm gần mười lăm tuổi tiến bộ quá nhanh chính là cây có mọc thành rừng bây giờ lại là khác biệt hắn sớm đã bước vào vô địch tông sư lĩnh vực nếu là át chủ bài toàn g a hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có thể cùng những cái k i a u y tín lâu năm đại tông sư đấu một trận nhìn xem giang nhất minh lộ ra tiểu dung hắn lại lạnh mặt nói nhưng lại còn không được tiểu thúc ta đã rất cố gắng mỗi ngày không phải luyện công chính là đọc sách giang nhất minh nhỏ giọng nói một ngày mười hai canh giờ luyện công ngươi dùng bao nhiêu canh giờ giang linh hỏi đại khái bốn canh giờ luyện công hai canh giờ đọc sách giang nhất minh thấp giọng nói vậy ngươi có biết ta một ngày luyện công dùng bao nhiêu canh giờ giang linh hỏi sáu bảy canh giờ giang nhất minh thử dò xét nói gần nhất một năm này mỗi ngày luyện công canh giờ không tua kém tám canh giờ giang l i n h nói nghe nói như thế giang nhất minh nhìn xem giang l i n h không khỏi âm thầm tắt lưới tại nơi này chờ ta giang l i n h nói thoại âm rơi xuống hắn quay người rời đi giang nhất minh lập tức nhìn xem giang l i n h bóng lưng biến mất trong phòng đi vào trong phòng giang l i n h ánh mắt quét qua liền đi tới trước bàn đem móc ngược trên bàn bắt trà, trà lạnh tiến vào trong chân trà sau một khắc trái tim bên trong một g i ọ n màu vàng kim nhạt tinh huyết xuyến qua huyết đục từ trong lỗ chân lông chảy ra sau đó trước người ngưng tụ t r ợ n hắn tâm n i ệ m kẽ h động dọn kia màu vàng kim nhạt tinh huyết liền nhỏ xuống trong c h é n trà hắn đặt tại bát trà có chút lung lay nước trà lập tức cùng huyết dịch giao h ò a cùng một chỗ trong nháy mắt vừa mới vẫn là thanh tịnh nước trà bây giờ biến thành màu vàng kim n h ạ t nhạt màu vàng kim trong nước trà còn lơ lửng giống như tinh quang màu vàng kim h ạ t nhỏ sau đó giang l i n h vưng bát trà một lần nữa đi ra trong phòng vốn xuống dưới sau đó đi luyện công hắn đi vào giang nhất minh trước mặt m ở miệng nói ra vâng thúc thúc nhìn thấy giang ninh vẻ chăm chú giang nhất minh thấp giọng đáp không dám phản bác hắn sau đó tiếp nhận giang n i n h đưa tới bắt trà một ngụm trực tiếp uống vào nước trà chương một trăm sáu mươi sáu phá h ạ đại n h ậ t ý cảnh viên mãn chương một trăm sáu mươi sáu phá h ạ đại n h ậ t ý cảnh viên mãn đông lăng sơn mạch chốt sâu đ ư ơ n g theo lấy màu pít mặt trời lặn chậm rãi chìm vào lưng núi sắc trời cũng dần dần trở nên ảm đạm đến lúc cuối cùng một sợi trời c h i ề u bị cao lớn sơn mạch che chắn giang n i n h lập tức mở ra hai mắt kỹ nghệ hạ thời bảo đ i ệ n đại thành một nghìn ba trăm bảy mươi bảy mười nghìn vẫn được nhìn xem tăng trưởng tiến độ hắn lập tức hài lòng gật đầu đại thành về sau hắn có lẽ tương quan điểm kinh nghiệm cũng không có phát sinh cắt giảm dấu hiệu lấy bây giờ hiệu suất cũng liền mấy ngày thời gian cái này môn công pháp liền có thể biên mãn hắn sau đó ánh mắt rời xuống kỹ nghệ quan tưởng nhập môn ba trăm ba mươi mốt một nghìn nhìn xem cái này một cột kỹ nghệ hắn trong nháy mắt nhớ tới vừa mới đột nhiên nhìn thấy liên quan điểm kinh nghiệm tăng trưởng không nghĩ tới trước đó hối đoái đại nhật quan tưởng đồ lãng phí bây giờ tăng lên mặt trời lăng không ý cảnh lại có thể thu được quan tưởng phương diện điểm kinh nghiệm tăng trưởng hắn không khỏi lộ ra tiếu dung một phần nỗ lực hai phần thu hoạch làm sao có thể không vui mà lại quan tưởng môn này kỹ nghệ nhìn như phổ thông không giống c ô n g pháp nhìn như cùng thủy tính cùng hiểu biết chữ nghĩa không khác nhau chút nào nhưng chỉ là nhập môn cần thiết một ngàn điểm kinh nghiệm cũng đủ để thấy môn này kỹ nghệ bất phảm nhập môn liền muốn một ngàn điểm kinh nghiệm đặt ở võ học bên trên đây cũng là nội đan dưỡng sinh công cùng k i m cương bất diệt thân loại t ầ n g thứ này đặt ở võ học bên trên quan tưởng cùng thủy tính loại này kỹ nghệ khác nhau chính là phép xài đao pháp cùng nội đan dưỡng sinh công khác nhau cả hai chi tranh l ệ giống như một trời một vực từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra quan tưởng là một môn mười phần khó lường kỹ nghệ mà bây giờ hắn đang tăng cường mặt trời lăng không ý cảnh đồng thời còn có thể cho quan tưởng môn này kỹ nghệ mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng không hề nghi ngờ là ngoài ý muốn kinh hỷ cùng n g o à i định mức thu hoạch ngày mai thử lại thử một lần trong lòng của hắn tối làm quyết định liền từ đông lăng sơn m ạ c h chỗ sâu rời đi theo trời chiều rơi xuống hát cám giống như thủy triều có tới sắp trời tối đặc biệt nhanh sau bữa ăn thổi gió đêm giang linh cùng trung linh một đường chính hướng phía sân nhỏ đi đến gió đêm chầm chậm dơ lên hai người thắp g i một đường yên tính không nói chuyện trở lại đông viện sau gió đêm q é t mặt hồ tạo nên sóng nhỏ giang linh ca ca loại cảm giác này thật tốt rất an tâm trung linh đứng tại giang linh bên cạnh nhìn xem bích ba nhộn nhạo mặc hồ điểm đi cả nhắc lộ ra tiểu dung an tâm liền h ả o h ả o ở nhà đợi chờ ngươi huyền gia ra, ra đến đón ngươi giang linh t h u ậ n tay vuốt b u ố t trung linh nhu thuận tóc mở miệng nói ra ừ mừng trung linh gật gật đầu ta sẽ h ả o h ả o ở tại nhà đợi một lát sau giang linh ở bên hồ tay cầm một thanh trường kiếm bình thường kỹ nghệ thất tinh phục mạng kiếm sáu lần phá hạn một nghìn một trăm ba mươi tám bảy nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh tím nhạt hắn ánh mắt đạo qua bảng liền bắt đầu lật kiếm thực lực đi đến hắn bây giờ một bước này c ầ u cảnh giới cấp độ đột phá không phải một sớm một chiều chi công mà kiếm pháp tích lũy đã tới tuyệt đỉnh lại tiến một hai bước tích lũy đầy đủ kiếm đạo tạo nghệ có lợi cho hắn nắm giữ thái hư âm dương kiếm vẹn vẹn vô thượng kiếm quyết bốn chữ này cũng đủ để cho hắn tại phía trên không ngừng tăng lớn đầu nhập chớ nói chi là thái hư âm dương kiếm đột phá lúc cần thiết điểm kinh nghiệm càng là nói rõ đây là một môn cao hơn nội đan dưỡng sinh công cao hơn kim cương bất diệt thân bực này phẩm cấp công pháp chỉ có giữa hai bên hoàn toàn không tại một cái cấp độ t r í c lệ mới có thể tạo thành thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm phát sinh g giống như phép xài đao pháp vũ cầm quyền loại này phổ thông võ học cùng kim cương bất diệt thân loại này trần phái tuyệt học trước sau người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc vô l u ậ n là nội đan dưỡng sinh công vẫn là kim cương bất diệt thân cường đại hắn sớm đã tự mình trải nghiệm qua chẳng những phá hạn sau diễn sinh đặc tính phẩm cấp cao lại võ học công pháp u y năng lớn cả hai đối với hắn thực lực hôm nay đều ảnh hưởng rất lớn mà thái hư âm dương kiếm hắn đã có thể dùng ra đến lại phẩm cấp còn cao hơn tại nội đan dưỡng sinh công cùng kim cương bất diệt thân như thế phi phạm võ học hắn lại há có thể từ bỏ sau một khắc, trong nháy mắt chính là năm ngày thời gian trôi qua tại mấy ngày nay thời gian bên trong giang ninh sáng sớm bắt đầu chính là tập luyện kiếm pháp tăng trưởng thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm cùng tiến độ đợi cho mặt trời mọc về sau liền cùng mặt trời giao cảm lớn mạnh mặt trời lặn không ý cảnh mà mặt trời lặn về sau thì lại là tiếp tục luyện kiếm mỗi ngày cơ hồ đều đem thời gian đặt ở luyện công phía trên một ngày ít nhất cũng có bảy c a n h giờ nếu là ở kết trước hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không cách nào làm được như vậy kiên trì bởi vì kiên trì không thể kịp thời thu hoạch được chính hướng phản hồi c ũ n g khích lệ nhưng là tại một thế này thì lại khác mỗi một điểm nỗ lực đều có thể chuyển hóa làm hắn nhìn thấy thu hoạch để cho mình cố gắng trở nên mười phần có giá trị loại kia kịp thời chính hướng phản hồi cũng thúc đẩy hắn làm không biết mệnh kiên trì chớ nói chi là thực lực từng giờ từng phút tăng lên thoái cảm càng là làm hắn vô cùng vui vẻ Tại tự thân luyện công sáng a u khi, hắn cho cũng để l đi giám sát a Nhất Minh luyện công.、Mấy、ngày trước đây kia tinh khiết, tinh huyết để Giang Nhất Minh ăn khiết huyết Mấy trước giọt kia đây vào để về sớm a Giang cao gian u luyện hiệu suất những ngày này chính là giang Nhất Minh nhất Sáng thời là thiết điểm. võ s gió núi từ đông hướng tây thổi tới mang theo trong núi hơi lạnh hơi nước làm gió núi đến giang ninh vị trí sân nhỏ một khắc này trong nháy mắt bị xé đứt đúng lúc này trong v i ệ n như nước thủy triều thủy kiếm ánh sáng biến mất trung điệp kiếm ảnh kiềm chế hợp lại là một thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bảy mươi ba n h ì n xem trước mặt lóe lên nhắc nhở giang ninh cầm kiếm màn ứng hắn ánh mắt lại quét về phía bảng kỹ nghệ thất tinh phục m a kiếm sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh tím nhạt hô chính nhìn xem bảng hắn khẽ nhả một n g ụ m trong bụng c h ọ c khí rốt c ụ c thỏa mãn đột phá điều kiện hy vọng có thể có không tệ thu hoạch ý niệm trong lòng hiện lên hắn hắn lại nhìn về phía kỹ nghệ cái này một một nguyên năng mười chín n h ì n một hai m ộ t bây giờ nguyên năng điểm số không còn là trước đó mười tám vạn mà là mười chín vạn hai ngày trước uống hạ vãn tần cung cấp cựu tiêu ngọc lộ về sau ngày thứ hai hắn liền phát hiện nguyên năng điểm số tăng lên trên d i động hắn liền biết rõ cựu tiêu ngọc lộ thật sự là tốt đồ vật cũng biết rõ hạ v ã n tần lại là một cái p h ù bà duy nhất một lần có thể cho hắn mang đến mấy ngàn nguyên năng điểm số tăng lên cựu tiêu ngọc lộ nói cho liền cho còn không chút nào đau lòng thay cái thời gian điểm thay cái nhân sinh hắn còn có thể thật sự lựa chọn ăn cái này cơm ba môi nhưng hắn cũng minh bạch hắn nếu là không có bây giờ thành cựu vô luận là hạ v ã n tần cũng tốt vẫn là hạ n g u y ề n ngôn cũng được căn bản không có khả năng nhìn nhiều, nhiều nguyên nhân chính là như thế hắn mới không có mảy may loại kia ý nghĩ bởi vì lợi cùng một chỗ hắn không muốn lại hắn cũng có tư cách như vậy cùng lực lượng sau một lát hắn ổn định lại tâm thần sau đó tâm niệm đ ố n g nhiên khéo động trong chốc lát nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt trong nháy mắt giảm bớt một m ặ n điểm t r ư ớ c 167, lại vào thượng dương nội cảnh t r ư ớ c 167, lại vào thượng dương nội cảnh ăn xong điểm tâm sau giang linh từ trong nhà ly khai trong khoảnh khắc liền đi tới đông lăng sơn mạch c h ỗ sâu đi tới mấy ngày trước đây bị hắn thiêu bị khe núi bên trong mấy ngày đi qua mặt đất vẫn như c ũ là một bộ bị hỏa thiêu đốt cháy qua cảnh tượng bốn phía đều là cháy đen một mảnh kỹ nghệ hạ thời bảo điện viên mãn tám mười nghìn ánh mắt đảo qua bảng hạ thời bảo điện như thế công pháp đặc thù bây giờ đã đạt đến viên mãn đột phá viên mãn một khắc này hắn cũng lập tức cảm nhận được chính mình cố này ý cảnh chạm đến một loại nào đó quy tắc ý cảnh mạnh càng làm cho hắn cảm nhận được đã đạt sâu thông tin ê người cấp độ có thể nói đại nhật lăng không ý cảnh viên mãn hắn liền lập tức có được mở ra chín lần hoán huyết cửa chính thành t i ể u võ đạo thần thoại chìa khóa tăng lên không thể bảo là không lớn nhưng cũng có t r ư ớ c hạ huyền ngôn tiêm phiên lý do thoái thác cùng tám lần hoán huyết thời điểm thể phách phản hồi đều để hắn rõ ràng chính mình bây giờ còn lâu mới có thể đi đẩy ra kia phiến đại môn t u y tiện đẩy ra không những không thể thành ngược lại sẽ đoạn mất hắn con đường thậm chí mất mạng tại cái này liên quan khóa một b ư ớ c trước mặt hắn cũng cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cái kia đạo ý cảnh ẩn chứa quy tắc ngược lại là có chút kỳ quái ý niệm trong lòng c h ấ p động trong đầu suy nghĩ lại về tới trước đó suy nghĩ vấn đề đại nhật lăng không chân ý viên mãn chạm đến một loại nào đó quy tắc nhưng là loại cảm giác này cũng không rõ ràng đến tột cùng là loại nào quy tắc trong lòng của hắn cũng có chút mê hoặc nên càng thiên hướng về sinh cơ hắn nghĩ tới vừa mới linh lung trên thân cùng trung linh biến hóa trên người trong lòng tầm nói sau đó thân hình hắn c h ậ m rãi nổi lên một vòng màu vàng kim đại nhật từ hắn trong lòng dâng lên kim quan g lập tức từ quanh thân trong lỗ chân lông nở rộ quan g mang xe lẫn hóa thành một vòng màu vàng kim đại nhật đem hắn bao phủ tại màu vàng kim đại nhật bao phủ xuống thân ảnh của hắn lộ ra hư hảo lại không chân thực giống như viễn cổ tiên dân c h ố ghi chép cao cư mặt trời trung tâm thần tri đúng lúc này từ hắn thể nội nở rộ ánh nắng bao phủ bị đại đốt cháy qua khe núi sau mực khắc mặt đất mầm xanh thổ lộ xanh biếc lá non t ừ cháy đen trong lòng đất p h u n r a trong nháy mắt vừa mới vẫn là một mảnh đen k ỵ khe núi trong nháy mắt bị màu xanh biếc trò phủ kín sau đó cỏ cây bắt đầu c ă ngọn t r ă m hoa tranh nhau nở rộ sau một lát khe núi bên trong đã là xanh ung tươi tốt một mảnh ngoại trừ trên núi đá cháy đen rốt cuộc nhìn không r a đại hỏa lưu lại mảy may vết tích quả thật như tà sở liệu giang n i n h cao cư đại nhật trung tâm nhìn về phía ung t ù m khe núi trong miệm thì thảo sau một khắc hắn tâm niệm khẽ động bao phủ toàn thân hắn kia vòng màu vàng kim đại nhật tiêu tán dị tựa biến mất nhưng một lần nữa tỏa ra sự sống khe núi vẫn như cũng là như vậy x i n h cơ bừng bừng kèm theo buổi sáng do núi thổi qua có cây chật trởn thương hoa chật t r ậ t tỏa sáng sinh mệnh lực tỏa ra sự sống một loại quy tắc giang ninh trong miệng thì thảo trải qua một phen thí nghiệm hắn đã đại khái thăm dò đại nhật lăng không ý cảnh tiếp xúc cùng quy tắc không phải đối công phạt giết địch có trợ giúp quy tắc ngược lại là t i ề n hướng về phụ trợ một loại quy tắc nhưng ngẫm lại chính mình bây giờ thủ đoạn hắn cũng thản nhiên đối với giết địch công phạt thủ đoạn hắn cũng không có như vậy hiếu vẹn m ệ n đ ộ thân chính là hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất một trong không cần bao nhiêu ngày thái hư âm dương kiếm một khi nhập môn bằng vào môn kia vô thượng kiếm quyết phẩm cấp cùng mỹ năng đủ lệ cho hắn chiến lược tăng nhiều nếu như thế vậy liền tiếp tục trong lòng của hắn thầm nói liền t i m khối núi đá ngồi xếp bằng sau đó tiến vào trạng thái c u n g đỉnh đầu đại nhật giao cảm lớn mạnh tự thân đại nhật chân ý sau m ộ t khắc một vòng đại nhật từ hắn thể nội dâng lên màu vàng kim liệt diễm ở trong lòng thiên địa bộ phát quét sạch nội tâm mỗi một chỗ nơi nhỏ đánh chỉ một thoáng quanh người hắn cũng bị một vòng màu vàng kim đại nhật cho báo phủ giờ khác này hắn như một tôn thân ở mặt trời bên trong thần chi hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm hai mươi lăm hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm hai mươi ba nhìn thấy mấy lần điểm kinh nghiệm nhắc nhở hiện hiện trong lòng của hắn đông cảm giác hài lòng công pháp đột phá đạt đến viên mãn cũng không có giống kiếm pháp như vậy cắt giảm điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất vẫn như c ũ cùng lúc trước không khác nhau chút nào cái này cũng đại biểu nhiều nhất mấy ngày hạ thời bảo điện môn này đặc thù võ học liền có thể đột phá viên mãn diễn sinh đặc tính để hắn thực lực tiến thêm một bước đối với môn võ học này bây giờ biểu hiện hắn mười phần chờ mong công pháp phá h ạ ngày đó sau đó đương theo lấy hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm tăng lên qua tưởng môn này kỹ nghệ cũng đang thông thả tăng lên tiến độ một bên khác ngũ nhạc phủ cùng quảng l i n h phủ c h ố giao giới sư đệ cần phải đem trung linh mang về đối phó t r u n g nhạc cũng không thể vận dụng bậc cha chú ân tỉnh mời phúc địa bên trong tiên người nhà bậc ra sư minh người yên tâm đi ta tự mình xuất mã há có mang không trở về trung linh đạo lý tiểu tiểu đông lăng thành chẳng lẽ còn có người mạnh hơn ta hay sao không thể chủ quan đông lăng quận giang i n h nghe nói bây giờ khả năng có đỉnh tiêm tông sư chiến l ư c đỉnh tiêm tông sư người kia lắc đầu cười nhạo nói cho cười đơn thuần lời nói vô căn cứ sau đó người kia lại nói người ta cũng biết do muốn thành tựu đỉnh tiêm tông sư có bao nhiêu khó hắn cái tuổi này dù cho từ trong bụng mẹ bắt đầu l u y ệ n bó cũng không có khả năng lại hắn cho dù thật có đỉnh tiêm tông sư chiến l ự c vậy cũng không thể nào là đối thủ của ta tại tam phẩm tông sư lĩnh vực này ta có thể chìm đắm mấy chục năm có mấy chục năm tích lũy nghe vậy khuôn mặt trầm ổn nam tử nói sư đ ệ hết thể cẩn thận là hơn không thể chủ quan trường môn sư minh yên tâm đi người kia vô vô bộ ngực cam luôn nói nhớ kỹ có thể không d ậ y nổi xung đột cũng không cần lên xung đột có thể hòa bình đem trung linh mang đến tốt nhất khuôn mặt trầm ổn nam tử lần nữa nghiêm túc g dạt dò sư minh yên tâm đi ta tin tưởng bọn họ hẳn là có thể biết sự vụ người kia tự tin mở miệng nói sau đó khuôn mặt trầm ổn sư minh lần nữa bàn giao vài câu hai người như vậy riêng phần mình rời đi là đêm sao thưa trăng sáng nên đi một chuyến thượng dương nội cảnh điệm giang linh ngồi ở bên hồ trong đỉnh ánh trăng thông qua mặt hồ chiết xạ tại trong l ư đình chiếu trong đỉnh một mảnh trong suốt giờ phút này hắn đã cảm nhận được linh đài chỗ sâu viên kia thượng dương tiên tông chân truyền đệ tử lệnh b à i lần nữa phát ra ba động cái này cũng cho thấy thời gian qua đi một tháng hắn có thể lại đi trên nội dương tiên tông cảnh đối một ngày lần này thân hồn liền có thể thật chính thuần dưng ơ đi trong lòng của hắn thầm nói sau đó hắn gọi linh lung để linh lung làm hộ pháp cho hắn chú ý một chút động tĩnh chung quanh mặc dù nội cảnh địa thần kỳ dị thường ở bên trong cảnh một ngày nơi này cũng liền qua một cái trước mắt nhưng cái này một cái t r ớ c mắt cũng đại biểu chỗ hắn tại không phòng hộ t r ạ thái cần phải có người trông coi hắn so bình thường tam phẩm tông sư còn mạnh hơn linh lung chính là một cái lựa chọn rất tốt c a n dặn xong linh lung sau giang linh ngồi tại trong đỉnh hai mắt khép kín tâm thần chìm tại trong linh bài gặp được khối kia sen v à hư hảo cùng chân thực ở giữa lệ bài sau đó chương một trăm sáu mươi tám kinh văn truyền thừa đăng tiên chi thê chương một trăm sáu mươi tám kinh văn truyền thừa đăng tiên chi thê thượng dương nội cảnh đ i ệ m dương chỉ mặt ao bình tĩnh dị thường mặt ao phía dưới lại là quần quần sóng ngầm vô số dòng năng lượng hướng phía giang linh hội tụ dung nhập trong cơ thể hắn thật lâu a o nước ở dưới động t i n h biến mất giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt giờ phút này hắn có thể cảm nhận được quần c u ộ n dương l ư u tràn ngập tại quanh người hắn mỗi một chỗ nơi nhỏ l á n h hắn ánh mắt quét qua chỉ gặp dương chỉ bên trong bây giờ chỉ còn hắn một người vừa mới bị k i u bạch lê sư minh t h ỉ n h lình biến mất không thấy gì nữa bạch sư minh đi đạo này kim tính chi khí nên như thế nào dùng còn không có hỏi đâu giang ninh đem tay phải giơ lên nhìn về phía giữ tại trong tay cái k i a đạo màu trắng nhân vân chi khí tuy là khí nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình có thể nắm thực cái này là khí đúng lúc này theo hắm cái k i a đạo màu trắng nhân vân chi khí trong nháy mắt như linh xà hướng phía hắn chui đến sau một khắc liền chui nhập trong cơ thể hắn đây là hắn cúi đầu nhìn xem một màn này lập tức ngây người sau đó hai mắt khép hở tâm thần chìm vào trong cơ thể ý niệm đảo qua quân thân lại không phát đương nhiệm có gì khác thường kim tính chi khí hắn mở ra hai mắt trong miệng thì thảo giờ phút này phát sinh loại biến hóa này trong lòng của hắn hoàn toàn không có đầu mối kim tính chi khí là vật gì hắn vẫn là từ bạch lê trong miệng biết được như thế nào sử dụng càng là hoàn toàn khác biệt được rồi nên không phải chuyện xấu hơi suy tư hắn liền lắc đầu không còn tự tìm p h i ề n não sau đó hắn liền chú ý đến chính mình cơ thể phía trên tản da nhàn nhạt, nhạt kim quang phảng phất mỗi một tấc lông tóc mỗi một tấc huyết nhục đều đang tỏa ra con mang tinh thần thể t h u ậ n dương hắn lập tức lộ ra t i ể u dung chỉ lợi trở về hắn liền có thể triệt để thành t i ể u dương thần vẹn vẹn phương diện này tích lũy liền có thể t r ợ hắn nhanh chóng đi qua nhị phẩm cái này k h ả m g i ả g đạo đại làm giang linh căn cứ trước đó thở n g ệ t như dẫn đầu lộ tuyến lần nữa đi vào giảng đạo đại lúc lập tức nhìn thấy xếp bằng ở bộ đoàn bên trên mặt lê giờ phút này bạch lên một thân áo trắng cửa hàng tán tại mặt đất tóc dài như gấm rủ xuống một đoạn nhỏ đôi tóc đồng dạng cửa hàng tán tại mặt đất từ phía sau lưng nhìn lại hắn dáng người bóng lưng cho dù ai đều cảm giác là một vị tuyệt mỹ nữ tử bóng lưng hắn lập tức lắc đầu chỉ cho rằng là cựu v ĩ thiên hồ nhất tộc tiên thiên mỹ hoặc trước đó từ trong thư tịch hắn cũng biết không ít liên quan tri thức yêu tộc nhất là huyết mạch bất phàm yêu tộc trời sinh liền có được một ít t h ầ n dị thậm chí thần thông giống như thân là long lý nhất tộc linh lùng từ khi kích phát huyết mạch về sau liền có hành vân bố n ũ đàng vân giá vụ chi thần thông Mà tại yêu tộc bên trong cũng là cao quý dị thường thiên thiên liền có được cực mạnh mị hoặc năng lực nhất là cựu vĩ thiên hồ bên trong nữ t ử hắn mị hoặc t r í năng càng là có thể làm nam tử trầm luân vì hắn dưới chân giang linh xua tan trong lòng t ạ c niệm hướng phía giảng đạo đài phía dưới bồ đoàn đi đến trong lòng lập tức tràn ngập hòa nhiệt bởi vì hắn nghĩ đến lần trước diễn giải ở chỗ này hắn đạt được dương tự kinh văn truyền thừa sau đó hắn suy đoán đây có lẽ là cùng hắn thuần dương chi thể có quan hệ mà bây giờ lãnh nộ cũng nắm giữ đại nhật trân ý thì có thể là cùng dương tự kinh văn truyền thừa có quan hệ hắn còn nhớ rõ lần trước diễn giải người từng để lại một câu nói lần sau giảng thái chữ kinh văn thái chữ kinh văn cùng dương chữ kinh văn tổ hợp lại với nhau chính là mặt trời kinh văn trực giác nói cho hắn biết chỉ có hai đại kinh văn hợp nhất mới là hoàn chỉnh kinh văn nghĩ tới chỗ này hắn lập tức đảo qua chính mình bảng lên mắt kỹ nghệ dương tự kinh văn không trọn vẹn không thể tăng lên sau đó hắn đóng lại bảng hướng phía lần trước hắn ngồi bổ đoàn liền đi đúng lúc này bạch lê đột nhiên mở ra hai con người trở về nhìn giang linh lên mắt nhìn thấy giang linh quanh thân tản ra nhàn nhạt kim bàng lập tức ánh mắt khé động tinh thần thể t h u ầ n dương trong nội tâm nàng suy nghĩ hiện lên lúc này giang ninh cũng chú ý tới bạch lê ánh mắt hắn xa xa chắc tay bạch sư minh b ờ môi khẽ n ú c n í c h ở giữa cũng không có âm thanh m ộ c lộ vẹn vẹn lấy hình miệng gặp người bởi vì hắn biết rõ nơi này là giảng đạo đài là nghiêm cấm b ồn ào nơi trốn đối với vị sư minh này hắn không biết hắn nội tình mà bạch lê gặp mặt sẽ đưa lên một phần lễ gặp mặt kim tính chi phí tức được bạch lê lễ vật hắn cũng không để ý gọi bạch lê một câu sư minh dù sao làm sư lệ luôn luôn chiếm tiện nghi mà không thiệt tỏi lại hắn có thể nhìn ra bạch lê lai lịch bất thân gia tương đối khá kiến thức tất nhiên so với hắn nguyên bác rút ngắn quan hệ cũng có lợi cho hắn sau này thỉnh giáo sư hệ thỉnh giáo sư minh luôn luôn đương nhiên có như thế một mối liên hệ b ạ c h l ê làm sao đều sẽ trả lời hắn một vài vấn đề lúc này b ạ c h lên h ì n thấy giang linh động tác trông thấy giang linh mô hình lập tức gật gật đầu sau đó giang linh hướng phía lúc trước hắn ngồi qua vị trí đi đến sau đó xếp bằng ở trên bộ đoàn phục ma kiếm ý tại thời khắc này đ ố n g nhiên một phát trong lòng lập tức hoàn toàn tính lặng lại không nửa phần cảm n i ệ m theo thời gian trôi qua trong lòng của hắn càng phát ra không minh đột nhiên hôm nay g i ả g không gian chi đạo thanh â m nhẹ nhàng giống như gió mát trăng sáng tại giang ninh vang lên bên hai cùng lần trước hoàn toàn khác biệt nghe được thanh â m này giang ninh kinh ngạc mở ra hai mắt sau đó hắn liền thấy trên đài cao một vị người mặc mực trường b à o màu trắng nữ tử ngồi xếp bằng trên đó nữ tử mặc trường b à o như nước mực p h ủ lên ô mặc tóc dài bị châm gài tóc tùy ý kéo lên châm đ u ô i trâu ngọc lay động nhìn kỹ lại phát hiện châm gài tóc chính là một thanh tinh xảo nhỏ nhắn trường k i ế m nữ tử quanh thân đồng thời có sóng nước giật dần tựa như ngày đó dương hồ phía trên động thiên mở ra trước dị tượng không được thất thần nữ tử thanh em mễ m á i tại giang linh vang lên bên hai sau đó nữ tử đối hắn xa xa một điểm cách xa nhau mấy trượng giang linh lại cảm giác được mi tâm của mình bị ngón tay mềm mại một điểm trong lòng vừa mới sinh sôi tạp n i ệ m lập tức t ậ n tán hắn sau đó lập tức một lần nữa nhắm mắt sau một khắc nữ tử thanh em vang lên lần nữa chu vi hư không d u n g chuyển nổi lên trận trận vận sóng đ ó a đ ó a kim liên tại trong hư không nở rộ tiếng trời tại phía chân trời quần quần với anh giang linh chỉ cảm thấy não hải một mảnh bên mình kia chữ chữ cơ trâu lời nói rơi vào hắn hai lỗ t a i bên t r o n lại là hóa thành không thể nào hiểu được không cách nào lắng nghe tiếng vọng nhưng là hắn lại nhìn thấy vô tận trong hư không nổi lên vận sóng thiên đ i ệ u trong mắt hắn không còn là giống lúc ban đầu như vậy mà là giống như từng trường kín không kẽ hở lười lớn giống như không ngừng lắc lư vận sóng kinh văn tràn vào trong đầu hắn hắn lập tức tiến vào một loại trạng thái huyền diệu trong lòng sinh ra minh ngộ nhưng lại cái hiểu cái không cùng lúc đó vừa mới một lần nữa nhắm hai mắt bạch lê đột nhiên mở ra hai mắt ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía giang ninh chỉ gặp giờ phút này giang ninh quanh thân hư không dập dần có đoá, đoá kim hoa từ hư không tạo ra sau đó rơi xuống cũng có mông lung mở mịn thanh âm từ giang linh quanh thân văng lên giống như tiên âm văng lên chuyển vào trong hai nàng đủ loại dị tượng nhất thời làm nàng tâm thần chấn động chương một t r ư ơ chín tức n ư ỡ n g tiên đạo bảo kỳ vật chương một t r ư ơ chín tức n ư ỡ n g tiên đạo bảo kỳ vật thiên thê phía trên nhìn xem bạch lê ánh mắt tràn ngập quyến rũ hai mắt giang linh lung lay đầu bạch sư minh hắn mở miệng nói giang sư đệ đây là lần t h ứ mấy trèo đăng thiên thê bạch lê hỏi lần thứ nhất hắn mở miệng nói lần thứ nhất bạch lê khẽ gật đầu c h ế giang sư đệ nên đối cái này tiên thê không hiểu nhiều lắm đi nghe được câu này giang l i n h lập tức chắp tay nói còn xin bạch sư m u n h vì sư đệ giải hoặc bạch lê khẽ gật đầu sau đó hướng tiến lên đi leo lên mấy bậc thang thời điểm giống như nhàn nhã đi dạo mảy may nhìn không ra bạch lê giờ phút này tiếp nhận to lớn huy ác thiên thê chính là thời kỳ thượng của thượng dương tiên tông là tông môn chân t r u y ề n lưu lại một chỗ khảo nghiệm chi điệm này thiên thê lại tên đăng tiết lộ đăng tiết lộ giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc bạch lê tiếp tục leo lên nơi đây chính là thượng dương nội cảnh đ i ệ người ta bây giờ đều là tinh thần thể thiên thê khảo nghiệm chính là n g ư ơ i ta tinh thần cường độ có thể leo lên thiên thê thứ một trăm bậc thang liền đại biểu ngươi tinh thần thể cường độ đã là tiên đạo lĩnh vực phía dưới đ ỉ n h phong có thể leo lên hai trăm bậc thang liền đại biểu tinh thần thể cường độ sánh vai tiên nhân thành tiên đã không đáng kể hai trăm bậc thang chính là sánh vai tiên nhân giang linh trong miệng thì thảo quay đầu nhìn về phía phía trên trùng điện bậc thang không tệ bạch lê giờ phút này đã đi tới giang linh vị trí bậc thang bạch sư minh tiên nguyên thần cường giả là đại khái cơ nào cường độ giang linh hỏi giang sư đệ không đơn giản liền nguyên thần cường giả cũng biết b ạ c h lê ánh mắt l ư ợ m g i a n g linh l ư ớ t mắt sau đó mở miệng nói nguyên thần lại tên tiên nhân tại thượng cổ thời đại tiên đạo cường giả rút đi nhục thể phản thai ngưng tụ tiên khu thủ tiên khu tẩm bổ trả lại thần hồn sẽ chỉ lột sắc thành nguyên thần nói đến chỗ này b ạ c h lê nhìn về phía phía trên bị vân vụ che giấu tiên thê có thể trèo lên hai trăm bậc thang tức là sánh vai tiên nhân cũng là bây giờ nguyên thần tiên nhân tinh thần cường độ ngay vậy giang linh lập tức chắp tay nói tạ đa tạ sư huynh giải hoặc không cần phải khắc khí mạnh lê lắc đầu sau đó mở miệng nói sư đệ nếu là có thể leo lên tiên thê thứ một trăm c ă n cứ bình phán kia là dương thần cường g i ả tinh thần c ư ờ n g đ ộ có thể đạt được năm đó lưu lại khen thưởng n g h e đến lời này giang n i n h lập tức minh b ạ c h minh b ạ c h trước đó b ạ c h lê kim tính chi k h í đến từ n ơ i nào s ư đệ, có thể qua hai trăm d a i chính là tiên nhân c ố lê n b ạ c h lê lưu lại câu nói này liền l ư ớ t qua giang n i n h h ư ớ n g phía phía trên đi đến chỉ gặp thân hình ổn t r ọ n g một bước một cái bậc thang gần như không có bất kỳ dừng lại gì b ạ c h sư minh b ả n thể không h ổ là cựu vi thiên hồ nhìn xem chèo đăng tiên thê không tốn sức chút nào bật lê giang linh trong lòng sợ hai thằng p h ụ đối với cựu vi thiên hồ h ã n t ừ trong cổ tịch cũng từng có hiểu rõ tại yêu tộc bên trong cựu vĩ thiên hồ tương truyền chính là đế tộc tại thời kỳ thượng cổ thế gian từng có thiên đế mà cựu vĩ thiên hồ tiên tổ năm đó chính là thiên đế một vị đế h ậ u vì vậy cựu vĩ thiên hồ huyết mạch tôn quý lai lịch rất lớn ý niệm trong lòng hiện lên giang n i n h tùy theo cũng đi theo và anh hắn lại bước lên một bước bậc thang một cỗ xa so với vừa mới càng thêm thật lớn uy áp rơi ở trên người hắn thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại đứng trên bậc thang thích ứ n g cỗ uy áp này sau đó hắn lại nhìn phía trước bạch lê liếp mắt chỉ gặp cái này ngắn ngủi một lát trì hoãn b ạ c h lê đã dẫn trước hắn mười mấy bậc thang một bước liên tiếp một bước gần như không có dừng lại thật mạnh tinh thần thể b ạ c h lê sư minh không phải là nguyên thần tiên nhân nghĩ đến vừa mới b ạ c h lê giàn giải trong lòng của hắn lập tức suy nghĩ hiện lên hắn có thể bản thân cảm nhận được thiên thê trên cỗ này lớn lao áp bách nhất là mỗi leo lên một cái mới bậc thang kia cố áp bách liền giống như hồng thủy như vỡ đê bỗng nhiên một phát kia ngắn ngủi một lát lực trùng kích lớn đủ để chấn hắn thân thể n h o á một cái mà giờ khắp này mạnh lê không ngừng leo lên bậc thang thân thể lại là lại là không n ú c n tựa như cô uy áp này cũng không tồn tại ngắn ngủi suy tư hắn cũng một lần nữa thích đứng cô áp bước này liền tiếp theo leo lên vê anh lại làm ộ t đường rơi xuống uy áp lần nữa đ ố n g nhiên một phát ép hắn toàn thân chấn động ngắn ngủi sau khi thích đứng hắn tiếp tục hướng trên leo lên sau một lát thứ chín mươi chín trên bậc thang m ạ c h lê trở về nhìn lại chỉ gặp giang n i n h giờ phút này đã đã leo lên thứ tám mươi bậc thang nàng lập tức khẽ gật đầu liền quay người leo lên thứ một trăm cầu thang theo nàng vượt qua cái kia đạo bình chướng thân thể lập tức biến mất tại vân vụ về sau cùng lúc đó giang ninh cũng thu hồi ánh mắt lần nữa trèo lên trên dưới một cái bậc thang và anh cường đại uy áp như sơn nhạc đặt ở đỉnh đầu của hắn phía trên Em hắn thân thể hơi trao đảo một cái nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại là không khỏi vui mừng trèo lên đến đầy đủ độ cao đứng trước đầy đủ tinh thần uy áp hắn có thể cảm nhận được tại loại này cường độ áp bách dưới tinh thần đang thong thả trở nên ngưng thực giống như một khối thô sát tại trong lúc đó nhận lấy vật nặng để gõ trong nháy mắt truy đưa ra bên trong tạp chất k ó trách bạch lê sư minh trước đó rõ ràng leo qua thiên thê bây giờ lại lần nữa đến đăng thiên thê cảm nhận được tự thân biến hóa giang linh ý niệm trong lòng hiện lên sau đó hắn tiếp tục hướng bên trên nhìn xem sau cùng hơn mười cái bậc thang trong lòng của hắn suy nghĩ kiên định giờ phút này phía trước một trăm trên bậc thang chỉ còn lại giang linh một mình một người leo về phía trước bạch lê đã biến mất tại nồng hậu dày đ ặ t xương trắng về sau không nhìn thấy thân ảnh đương theo lấy thời gian trôi qua giang linh từng bước một leo về phía trước mỗi một bước leo lên hắn đều cảm giác được tinh thần thể tại áp bách dưới trở nên càng thêm cốt động càng thêm nở rộ ánh sáng tựa như đang tiến hành một loại nào đó chất thuế biến thật sự là một cái tốt địa phương đứng tại thứ chín mươi bảy giai thiên thê phía trên nhìn xem sau cùng ba cái bậc thang giang linh hai mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ cùng nhau đi tới hắn càng là phát hiện nơi đây thiên thê không chỉ là cửa đối diện hạ đệ tử kiểm nghiệm càng là một chỗ tuyệt hảo rèn luyện chi điểm mỗi leo lên một cái cầu thang liền giống như bị cự trùng điệp trọng truy luyện lần lượt rèn luyện để tinh thần đang phát sinh một loại nào đó không tầm thường thuế biến cuối cùng ba cái cầu thang hắn nhìn xem phía trước trong miệm thì thảo sau đó hắn lần nữa bước ra một bước leo lên thứ chín mươi tám giai、Vậy、anh chỉ một thoáng mê n m ô n g uy áp giống như núi cao sổ đ ổ hắn cảm nhận được chu vi thiên địa vì đó chấn động dưới chân tựa như đang l ă n lư lúc này trong nháy mắt cho hắn một loại ảo giác thân thể của mình thật giống như bị cứ thế mà dám thấp xuống một cm nương theo lấy mạnh nhất trận kia uy áp bộc u phát kết thúc hắn liền ổn định thân hình nhắm hai mắt tính tính tiếp nhận đến tiếp sau tinh thần uy áp thật lâu hắn mở ra hai mắt ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ tựa như nhật nguyệt tại trong mắt lấp lóe cuối cùng hai bước hẳn là ổn k h e miệng của hắn hơi lộ ra tiếu dung cho tới giờ khác này chỉ kèm cuối cùng hai bước hắn mới có niềm tin tuyệt đối chính mình tinh thần thể cường độ chân chính đã đạt đến dương thần cấp độ đúng lúc này giang n i n h sư đệ sau lưng xa xa chuyển đến dễ nghe thành â m giang n i n h lập tức trở về chỉ gặp thiên thê phía dưới thẩm nguyệt như một thân áo đỏ duyên dáng yêu kiểu c h ư n một trăm bảy mươi thành t ự u dương thần giả hành bà dặm c h ư n một trăm bảy mươi thành t ự u dương thần giả hành b n dặm thiên thê tiên đài tầng hai giang n i n h khắp nơi tìm quanh thân không có kết quả hoàn toàn không cách nào phát giác được tức ngưỡng dung nhập thể nội về sau đến tột cùng ở nơi nào hắn sau đó lắc đầu không còn xoắn suýt việc này lại tìm p h i ề n não tóm lại đồ vật là dung nhập hắn thể nội sau một khắc hắn nhìn về phía trên bậc thang cầm thạch bậc thang từ hắn phía trước ngoài một trượng hướng lên kéo dài cho đến thứ chín mươi chín cái cầu thang sau đó liền bị đồng hậu dày đặc mây m ù cho che chắn ánh mắt hướng lên bắt tới hắn đã nhìn thấy bạch lê đã qua nửa c h ỉ n h thân ảnh thật mạnh trong lòng của hắn lập tức thâm than lúc trước hắn liền đoán được bạch lê rất mạnh nếu không phải mạnh như thế nào lại nói ra kim tính chi khí đối với hắn vô dụng nhưng giờ phút này nhìn thấy bạch lê vị trí vị trí hắn mới minh bạch bạch lê mạnh bao、nhiêu? hắn trước đạp lên thiên thê qua nửa trình có thửa bạch lê mới xuất hiện bây giờ hắn vừa mới leo lên tiên thê tiên đài tầng hai mà trăm lê cự ly thiên thê tiên đài cũng đã không xa chỉ có không đến bốn mươi cầu thang hẳn là bạch lê sư minh là nguyên thần tiên nhân nhìn xem đạo thân ảnh kia trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên trăm lê như vậy tiến lên tốc độ tăng thêm trước đó nói ra ngữ không phải do hắn làm như vậy suy đoán tại chỗ dừng lại một lát hơi chút điều chỉnh giang ninh cũng không còn quan tâm hành trình hơn p â n nửa bạch lê leo ánh mắt đặt ở phía trước t i ê n thê phía trên đi đến tầng thứ nhất hắn đã minh bạch trước mặt t i ê n thê không chỉ là đối tượng dương tiên tông tên đệ tử một loại tinh thần cường độ kiểm nghiệm đồng thời cũng là một chỗ tôi luyện tinh thần nơi tuyệt hảo hắn nghiêm trọng hoài nghi chỉ cần mình không ngừng trèo đăng tiên thê từng lần một nhận tinh thần uy áp rèn luyện cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành tựu nguyên thần mà nguyên thần hiển nhiên cùng bình thường thần hồn khác biệt nguyên thần tiên nhân giống hạ huyền môn kia là có thể trưởng k h ố n g quanh thân thiên địa hóa thành quanh thân thiên địa chủ nhân chính là bởi vì loại thủ đoạn này hạ huyền môn bực này cường đại nhân vật mới có tư cách từ động tiên bên trong ra không sợ hoàn cảnh biến hóa dẫn đến lĩ lực tu vi chảy nước ý niệm trong lòng chất động hắn sau đó âm thầm hít sâu một hơi chân phải lập tức bước lên mới bậc thang và anh một bước rơi xuống thiên địa oanh minh quanh thân rung mạnh lớn lao tinh thần uy áp như, như núi h ư n kêu biển gầm b ậ o tới ép ở trên người hắn lập tức ép tới hắn lung lay sắp đổ thật sự sàng khoái hắn không l o ngược lại còn mừng bởi vì hắn cảm nhận được đ ư ơ n g theo lấy càng lớn áp lực hắn bây giờ đạo này tinh thần thể thuế biến càng thêm rõ ràng giống như một khối thô sắc bị điên cùng đánh không ngừng đánh ra tạp chất sau một lát hắn chầm g i i thích ứ n g cố áp bước này quả nhiên ta bây giờ tinh thần cường độ đủ để sánh vai dương thần cường giả cảm nhận được trạng thái bản thân về sau trong lòng của hắn thầm nói nói hắn có thể cảm nhận được t i ê n đài thiên thê t ầ n g thứ hai bậc thang cũng không phải là hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất cái này cũng cho thấy bây giờ cái này đạo kinh qua dương trì tây lễ trải qua thiên thê rèn luyện tinh thần thể đã đạt đến dương thần cường giả cường độ sau đó hắn lần nữa bước ra bước thứ hai vây anh chân phải rơi vào thứ hai trên bậc thang hắn cảm nhận được một k h càng thêm cường đại càng thêm thật lớn tinh thần ủy áp rơi ở trên người hắn ép tới hắn thân thể không ngừng lay động đối mặt c ố áp bước này hắn không khỏi âm thầm hít vào khí lạnh hắn có thể cảm thụ được c ố áp bước này muốn rõ ràng mạnh hơn vừa mới lần thứ nhất bậc thang đ ư ơ n g theo lấy cường độ gia tăng mang đến rèn luyện hiệu quả cũng càng mạnh thật là một cái tốt địa phương ngắn ngủi hoàn thành thích đứng trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán lại qua một lát hắn lần nữa khởi hành đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện người đến chính là thẩm n g u y ễ n như lần trước hai người từ thượng dương nội cảnh diên phần mình trở về giờ khác này xảo diệu gặp lại lần nữa leo lên tiên đài thiên thê tầng thứ hai thần nguyệt như thần như sắc lần ậ p p tức vui mừng, khỏe miệng có chút có có vui miệng mừng, lên, hình như khỏe h dơ ba phần kiêu Quả nhiên, Quả nạo. có thứ ô môn n ủng g ộ ta rốt cục tới cục m c độ này. Lần thứ nhất à y Lần t ứ n h leo lên tầng này trong nội tâm nàng cảm khái n g à n v ạ n có thể có như vậy tạo hóa nàng minh m ạ c h là một tháng trước trên người giang linh đạt được thu hoạch chính là lần kia tinh thần thể thuần dương để nàng hoàn thành một bước cuối cùng thực lực hoàn thành t h i biến sau đó bằng vào thái hư âm dương kiếm môn này vô thượng kiếm quyết kỹ năng nhất cử bại tận đối thủ cạnh tranh xích o à n g động thiên một đời mới khối thủ sau liền đạt được tông môn vung trồng tài nguyên nghiêng để nàng cấp tốc có được bây giờ thành tiệu sau đó nàng liếc mắt liền thấy ngay tại leo lên tam giai giang ninh ngay một khắc này nàng chừng lớn hai mắt chỉ gặp giang ninh thân thể bị lực lượng vô hình từ thứ ba trên bậc thang bị đánh bay thân thể trở nên hư hảo sư đ ệ lần sau có thể đi vào lập tức t h ì đến ta tại nơi này chờ ngươi thẩm nguyệt như vội vàng hướng lấy giang ninh mở miệng nói nàng biết rõ đây là giang ninh muốn bị chuyển đi dấu hiệu đăng tiên h thê chỉ để vượt qua tự thân tiếp nhận u y áp một khi bị o à n h ra thiên thê bậc thang liền sẽ lập tức rời khỏi nội cảnh đ i ệ trở về bản thể cùng lúc đó giang ninh nghe vang lên bên hai thanh n m ra sức muốn mở miệng lại phát hiện hoàn toàn không cách nào phát ra bất kỳ thanh â m gì sau một khắc thời không biến nào càng không biến nào một cái lắc thần chi về sau hắn đột nhiên mở ra hai mắt chỉ gặp bóng đêm t ĩ n h m ị h trong sáng ánh trăng chiếu xuống mặt hồ bị nước hồ phản xạ rơi vào trắng như tuyết trên vách tường hóa thành quang ảnh xen lẫn chủ nhân một bên xếp bằng ngồi dưới đất mặt chống đỡ cái đầu nhỏ nhìn xem giang linh linh lung không khỏi lên tiếng giang linh trong lòng trở nên hoảng hốt đột nhiên thời không biến nào to lớn như thế để hắn có loại không hiệu không chân thực cảm giác hắn sau đó nhìn về phía linh、lung. tinh xảo nhỏ nhắn ngũ quan trên t o mày hô giang ninh e m thầm hít sâu m ộ t hơi sau đó chậm rãi phun ra linh lung bao lâu hắn mở miệng hỏi nghe được giang ninh lời nói linh lung mặt mày lập tức gián ra chủ nhân nhanh hai canh giờ hai canh giờ trong mắt giang ninh lập tức hiện lên v ẻ kinh ngạc hắn còn nhớ rõ lần trước tiến vào thượng dương nội cảnh điệp ở bên trong trọn vẹn chờ đủ một ngày trở về về sau lại là phát hiện thời gian vẹn vẹn chỉ là đi qua ngắn ngủi mực khắc mà lần này hắn lần thứ hai tiến vào thượng dương nội cảnh điệp lưu lại thời gian còn không có chờ đủ tại thiên thê phía trên liền b ở i vì tiếp nhận không được ở kia c ỗ to lớn uy áp mà trở về hiện thực nhưng ở về thời gian lại là đi qua gần hai canh giờ cuối cùng là vì sao trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên đúng lúc này sự chú ý của hắn trong nháy mắt bị trong cơ thể mình biến hóa hấp dẫn hắn hai mắt k h é p hở tâm thần chìm tại trong linh đài sau đó hắn lập tức nhìn thấy chính mình trong linh đài cái tia đạo toàn thân trên dưới đều tràn ngập kim quan g thần hồn thân h ồ n triệt để thuần dương hóa đây cũng là dương thần nhìn thấy thần hồn biến hóa giờ khác này nội tâm của hắn lập tức vui mừng sau một khắc hắn tâm niệm k h ẽ động dương thần lập tức từ trong linh đài nhảy ra sau đó treo ở đỉnh đầu của hắn ba thước phía trên sau đó hắn liền thấy linh lung trông đi qua tới ánh mắt chủ nhân nàng đối giang linh đỉnh đầu trên không hư vô chỗ tham dò tính mở miệng là ta giang linh mở miệng một cỗ vô hình ba động truyền ra sau đó liền rơi vào linh lung trong đầu nghe được giang linh thanh â m tại trong đầu của mình băng lên linh lung lập tức lộ ra sáng dỡ tiểu dung sau đó giang linh thân hình tung bay liền biết rõ đi vào linh lung trước mặt hắn muốn nhìn một chút dương thần về sau đến tột cùng có thay đổi gì nhưng vào lúc này linh lung nho nhỏ tay phải chậm rãi dối r a đối phía trước dối r a c h ư n g một trăm bảy mươi mốt tiên căn biên hóa kim tính chất chi khí cùng tức ngưỡng c h ư n g một trăm bảy mươi mốt tiên căn biên hóa kim tính chất chi khí cùng tức ngưỡng thần kiếm sân trang thượng quan phi long nhìn xem trên b à n gỗ bị xóa đi chữ viết hướng phía kia chống không một người chỗ thật lâu hành lễ cho đến hồi lâu hắn mới thu hồi cung kính t ư thái hắn hẳn là đi thượng quan phi long trong lòng thầm nói nhìn xem trên b à n gỗ xinh xinh bị xóa đi một tốc độ dày mặt bản trong lòng của hắn thất kinh dù cho vừa mới hắn rõ ràng biết rõ t r ư ớ c bàn có đồ vật tồn tại nhưng từ lúc ban đầu đến bây giờ vẫn không có phát giác được chút nào dị dạng nếu thật là hắn hắn đến tội cùng đạt đến cơ nào cấp độ thượng quan phi long ý niệm trong lòng hiện lên một bên khác từ thần kiếm sơn trang ra giang linh hết sức hài lòng hắn tin tưởng chỉ bằng vừa mới hành vi đủ để cho thượng quan phi long sau này nghĩ lại mà làm sao chính mình đã có thể đến thần kiếm sơn trang một lần kia tại thượng quan phi long trong lòng liền có thể có thể sẽ đến ba lần năm lần thậm chí vô số lần có tầng này kiên kỵ tại thượng quan phi long cũng không dám tùy tiện làm trò gì ly khai thần kiếm sơn trang về sau hắn lại hóa thành một đạo kim quang biến mất tại bầu trời đêm giờ phút này hắn có thể chân chính cảm nhận được bay lượn tại giữa thiên địa cảm giác trong nháy mắt chính là lướt qua mấy cái đỉnh núi lấy bây giờ tốc độ hắn cảm giác cự ly sẽ không còn là vấn đề như thật muốn đi đường một buổi tối có thể vượt ngang mấy cái trâu mà hiện nay đại hạ cũng bất quá chỉ có cựu trâu chi điểm sau một lát hắn xuất hiện trên bầu trời quảng ninh thành lúc này sớm đã là sau nửa đêm cự ly hừng đông đều không phải là thật lâu giang linh lơ lửng trên bầu trời quảng ninh thành chỉ gặp phía dưới trong thành một mảnh yên tĩnh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng c h o sửa sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hầu phủ thân hình khét động hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt xuyên qua bầu trời đêm trong chớp mắt hắn liền đến đến hầu phủ trước cửa trên không lúc này hầu phủ cũng dị thường yên tĩnh chỉ có trong phủ mấy đội hành tàu tuần tra tiểu đội phát ra một chút tiếng vang đúng lúc này giang linh cảm giác được một đạo ánh mắt từ hầu phủ chỗ sâu nhìn sang nhìn tại hắn vị tiêu đạo huynh đêm khuya tới đây còn xin ra gặp một lần nương theo lấy thẩm văn viên thanh â m băng lên dương thần ê n hắn y áo, thần sắp nghiêm trọng nhị phẩm đại tông sư lấy võ đạo trần ý dương thần này tốc độ võ giả tinh thần lực lại không ngừng lớn mạnh giác quan thứ sáu sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm thần hồn sẽ càng thêm cường đại vì vậy có thể cảm giác được người bình thường hoàn toàn cảm giác không chịu được người cùng vật giờ phút này hắn có thể cảm giác được phía trước cách đó không xa trên không một đoàn màu vàng kim đoàn năng lượng hội tụ ở đây kia cố đoàn năng lượng hắn hai mắt mặc dù không nhìn thấy nhưng bằng m ư ợ n tinh thần lực có thể cảm giác được rơi vào hắn thế giới tinh thần bên trong năng lượng cực nóng mà l o a mắt đây rõ ràng là dương thần biểu tượng bởi vì âm thần sẽ cho hắn một loại âm u lạnh lẽo cảm giác mà thành t i ể u dương thần cơn giả đặt ở tiên đạo lĩnh vực bên trong kia là nhân đạo lĩnh vực đ ỉ n h phong đặt ở thượng cổ thời đại kia là có thể cùng nhất phẩm tuyệt đỉnh ngang nhau tồn tại dù cho đặt ở thời đại này cũng không tầm thường nhị phẩm có khả năng đ ư ờ nối mà hắn biết rõ chuyện nhà mình sơ thành nhị phẩm không lâu liền bị ra phong văn liên h ầ u đi vào quảng ninh thành đi nhậm chức cho nên thực lực của hắn chỉ có thể miễn cường coi như bình thường nhị phẩm hoàn toàn không phải dương thần cường giả đối thủ chớ nói chi là tại bây giờ thời đại này rất khó tìm đến thuần túy tiên đạo tu sĩ cơ hồ bất luận một vị nào có thành tựu tiên đạo tu sĩ đều đối với võ học nghiên cứu cực sâu lấy tiên đạo cường giả tư duy vận chuyển tốc độ đại não vận hành năng lực dù cho chưa hề tiếp xúc võ đạo hắn học tập lĩnh ngộ tốc độ cũng không phải người thường có thể bằng là ai trong lòng của hắn suy nghĩ lên đem khả năng trong đầu phi tốc qua một lần hắn biết do quảng ninh phụ phạm vi bên trong tồn tại không chỉ một động thiên phúc địa nhưng dương thần cơn giả dù cho đặt ở động thiên phúc địa bên trong cũng không phải cải tràng lớn cùng lúc đó giang ninh lơ lửng tại hầu phụ trước cổng chính trên không giờ phút này toàn bộ hầu phụ động t i n h thu hết tại đáy mắt của hắn t h ầ m văn u y ê n cũng tương tự rơi vào đáy mắt của hắn quả nhiên lấy t h ầ m văn u y ê n nhị phẩm đại tông sư tu vi là có thể phát hiện ta tồn tại một hai cái hô hấp qua đi hắn liền minh mạch thẩm văn liên mặc dù biết do hắn đến nhưng hiển nhiên không có triệt để phát hiện hắn bởi vì thẩm văn l y ê n nhìn về phía nơi này ánh mắt không có tiêu điểm nhất là hắn lặp đi lặp lại l ư n g ngang thẩm văn l y ê n ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào như thế đủ loại biểu hiện để hắn trong nháy mắt minh bạch sau đó chỉ là hơi suy tư hắn liền thân hình l ó i lên từ hầu phủ trước cửa rời đi như thế cứ như vậy bại lộ chính mình thành t i ể u dương thần vậy quá mức kinh thế hai tụng hắn lo lắng từ đây truyền đi sẽ đưa tới quá nhiều ánh mắt theo giang linh rời đi thẩm văn liên trong lòng ngưng trọng vẫn như c ũ không giảm không biết t i ệ n hay đ ắ a trong lòng của hắn lại là thở dài sau đó hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu thẳng đến tiếng bước chân đến mới đánh gây hắn suy nghĩ một bên khác giang linh thân hình hóa thành kim quan g s ẹ t qua bầu trời đêm mà đạo này kim quan g lại là không ai nhìn thấy trải qua vừa mới thí nghiệm hắn đã có thể xác định cho dù là thẩm văn n g u y ê n vị này nhị phẩm đại t ô n g sư cũng chỉ có thể cảm giác được hắn tồn tại mà không cách nào phát hiện hắn như thế phát hiện để hắn minh bạch dương thần thần dị bình thường võ giả liên phát hiện đều không thể phát hiện làm sao nói uy hiếp ý niệm trong lòng nhớ lên hắn lại lập tức nhớ tới một năm trước kia cái cọc sự tình một năm trước tại hắn còn mười phần nhỏ yếu lúc hoàng thiên giao tiến vào lạc thủy huyện nào đó một đêm có một vị địa vương âm thần đi vào lạc thủy huyện đồng thời tìm được hắn màn đêm v u ô n g xuống mười phần nguy hiểm cuối cùng là lâm thanh y l ì a đột nhiên xuất thủ đã thương vị tia địa vương âm thần đem nó bước lui bây giờ lần nữa hồi tưởng lại chuyện này hắn lập tức minh bạch lâm thanh y l ì a bất phàm căn cứ hắn giải ngay lúc đó lâm thanh y chưa bước vào tam phẩm tổng sư lĩnh vực lại có thể cách xa nhau rất xa phát giác được tôn này địa vương âm thần đến lại có thể đối hắn sinh ra uy hiếp đem nó kích thương bước lui mà thẩm văn n g uyên tông sư thân là nhị phẩm đại tông sư bước vào thân ý cảnh lấy ý dưỡng thần thân hồn t về biến tinh thần lực cường đại lại ngay cả nhìn thấy cũng còn không nhìn thấy dương thần chớ nói chi là làm được lúc ấy lâm thanh ý rìa loại k i ệ kích thương bức l u i thành t i ể u xem ra là cùng lâm thanh ý gì a thể chất đặc biệt có quan hệ trong lòng của hắn thẩm nói nói căn cứ trước đó điều tra hắn đối với lâm thanh ý rìa đã hiểu rõ rất nhiều lâm thanh ý, ý không chỉ là tại võ đạo thành cựu khá cao tuổi không lớn lắm đã bước vào tam phẩm võ đạo tông sư cảnh giới chân chính bất phàm chính là tiên đạo thiên phú lâm thanh y thì trên tiên đạo có được đặc thù nào đó đặc chất vì vậy mới có thể bị vị tiên lão vương gia coi trọng để nàng gả vào tể vương phụ xung hỉ trở thành tể vương phi mà hết thể này tựa hồ cũng là bởi vì vị tiên lão vương gia nhìn ra lâm thanh y thì thân có thể chất đặc thù có quan hệ chương một r ư ơ i hai đỉnh tiêm tông sư phương ngũ giang linh xuất thủ chương một r ư ơ i hai đỉnh tiêm tông sư phương ngũ giang linh xuất thủ mặt trời lên cao đông lăng thành thành cửa ra vào đây cũng là đông lăng thành nam tử đứng tại thành nơi cửa nhìn qua phía trước cao ngất thành trì không khỏi mỉ cười sau đó nói trung nhạc sùng ái nhất huyền tôn nữ để ở chỗ này hẳn là thật sự cho rằng đông lăng thành vị tia tuổi trẻ tuần sứ có thể bảo vệ được sau một khắc thân hình hắn khẽ động liền thoáng như quỷ mị thổi qua trong nháy mắt đi vào thành cửa ra bảo làm hắn xuất hiện một s á t na cửa ra vào sĩ、si、binh nhìn thấy tàn ảnh hóa thành bóng người lập tức giật nảy mình sau đó vội vàng lui về sau nửa bước lộ ra càng lộ vẻ rộng lớn con đường nam tử nhìn mấy người liếc mắt cười nhạt một tiếng liền hóa thành một đạo tàn ảnh vào thành vệ đội trưởng đây là cái gì cấp bậc cường giả đợi cho nam tử triệt để rời đi trông coi cửa thành sĩ binh lúc này mới hỏi hướng trong mắt của hắn kiến thức rộng rãi đội trưởng ngũ phẩm phía trên cường giả vị kia đội trưởng khẳng định nói ngũ phẩm ngay vậy mấy vị thủ thành sĩ binh chép miệng tắt l ư ớ i lại hướng tới nhìn về phía vừa mới nam tử kêu biến mất phương hướng tuần sát phủ phòng tiếp khách triệu ngọc long vừa mới vượt qua ngưỡng cửa tiến vào trong sảnh ánh mắt nhìn đến ngồi ngay ngắn uống trà nam tử thần s á c lập tức trở nên mười phần ngưng trọng triệu tông sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nam tử kêu ánh mắt thoáng nhìn nhìn thấy triệu ngọc long đến lập tức buông xuống chén trà trong tay mở miệng thản nhiên nói phương tông sư người đến ta đông lăng quận chuyện gì triệu ngọc long lông mi ngưng trọng vẫn không có tán đi hắn mười phần rõ ràng trước mặt vị nam tử này thân phận cùng thực lực chỉ huyền sơn một vị đỉnh tiêm tông sư mà chỉ huyền sơn phía sau càng là có một cái nội t ì n h tâm hậu thực lực cường đại phúc điệp chỉ huyền sơn địa vị tại ngũ nhạc phủ chính là tại độ tiên môn tại quảng ninh phủ nếu là tính cả sau người chỗ dựa càng là càng có rất chi đối với đông lăng quận mà nói dạng này một vị đỉnh tiêm tông sư đến chính là không thể địch nổi đối tượng lúc này phương vũ nói ta tới đây thụ sư minh chi bị thác sư minh của ngươi triệu ngọc long n g ứ mày sau đó trong nháy mắt nghĩ đến vị tia nhân vật vì vậy nói thế nhưng là l â y nhạc đại tông sư phương vũ gật gật đầu chính là trưởng môn sư minh nghe đến lời này triệu ngọc long trong lòng càng là ngưng trọng sau đó hỏi không biết l â y nhạc đại tông sư có gì sự việc cần giải quyết lại muốn vương tông sư không xa ngàn dặm xa xôi chạy tới ta đông lăng thành trưởng môn sư minh để cho ta tới mang đi một người phương vũ nói ai triệu ngọc long hỏi Trung tôn huyền trung nhạc chi huyền tôn nữ, chi lời i miệng, đang khi nói mới dại n Phương đang chuyện bưng lên vừa mới đặt ở trên bàn nước trà, chậm uống ngụm. h chậm Vũ vừa mở một ở đặt l trà trà, này vừa nói ra trong phòng tiếp khách lập tức một mảnh yên lặng không có khả năng triệu ngọc long nói triệu tông sư ngươi biết đến ngươi không ngăn cản được ta phương vũ thản nhiên nói một mặt tự tin ngươi dám đụng đến ta triệu ngọc long không sợ hai chút nào hỏi nghe đến lời này phương vũ cười lắc đầu không phải không dám động tới ngươi mà là không hề động ngươi tất yếu thoại âm rơi xuống phương vũ lại cười nhặt một tiếng lắc đầu còn có ta khuyên triệu tông sư mau chóng xuống thuyền võ thánh phủ chiếc thuyền này có thể đi thuyền không được bao lâu việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm triệu ngọc long thần sắc bình tĩnh sau đó lại bổ sung một câu ta là tuần sát phủ người đều đồng dạng phương vũ cười nhạt một tiếng sau đó hắn đứng lên nói triệu tông sư ngươi cự không cự t u y ệ t không có quan hệ ta biết rõ trung linh cũng không phải là tại ngươi trong tay mà là tại vị tia đông lăng quận tuần sứ giang l i n h trong tay ta chỉ cần ngươi nói cho ta nhà hắn ở nơi nào ngay vậy triệu ngọc long lắc đầu xem ra triệu tông sư là không chịu nói cho ta biết phương vũ thản nhiên nói biết rõ liền tốt triệu ngọc long mở miệng sau một khắc vâng anh phương vũ đột nhiên khẽ động thân hình bộc u phát trong nháy mắt váy thất nội khí lưu chu vi bàn ghế trong nháy mắt đằng không mà lên mà phương vũ cũng tới đến triệu ngọc long trước người bàn thước hắn ánh mắt như vực sâu không nhìn thấy mảy may vận sóng sau đó đối triệu ngọc long một chỉ điểm ra một chỉ này nhìn như không nhanh kỳ thực nhanh đến triệu ngọc long còn chưa kịp phản ứng phần lưng chính là huyết vụ nổ ra ngực trong nháy mắt xuất hiện trước sau xuyên qua t h ư ợ thế triệu ngọc long thân thể cũng bị phương vũ chỉ lực bộ p h á t bị đánh bay ra ngoài từ phòng tiếp khách lớn cửa ra vào thẳng tắp bay rớt ra ngoài phủ chủ phủ chủ ngoài phòng nghe được cố này động t ĩ n h nhân viên trong nháy mắt theo danh vọng đi qua liền nhìn thấy bị đánh bay bay lên không triệu ngọc long đừng tới đây triệu ngọc long rơi trên mặt đất đ ộ i vàng mở miệng bắt to cùng lúc đó trong phòng tiếp khách không ngừng chuyển đến vật nặng khoanh tròn rơi xuống đất thanh n h m phương vũ từ trong phòng tiếp khách chậm rãi đi ra bộ pháp không nhanh không chậm triệu tông sư ngươi biết đến ta muốn giết người rất đơn giản ngươi không dám triệu ngọc long đứng lên nói theo hắn đôi thân thể t r ư ở n g khống miệng vết thương trong nháy mắt không có chút nào huyết dịch chảy ra cho dù vết thương trước sau thông thấu mắt trần có thể thấy xuyên qua tổn thương tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng thời khắc này triệu ngọc long triệu tông sư vẫn l à c ứng như vậy khí phương vũ lắc đầu sau đó thản nhiên nói cần gì chứ ta muốn hỏi ra giang linh trong nhà chỗ cũng không phải việc khó gì có tối đa nhất điểm phiền phức mà thôi tin tức này sẽ không từ ta trong miệng nói ra triệu ngọc long mở miệng nói triệu tông sư miệng đủ cứng tại hạ bội phủ phương vũ nói sau đó hắn ánh mắt đảo qua liếc mắt bốn phương thân hình khẽ động phong áp liền c u ố n lên b ù i bặm chuyển động theo hắn giang linh trước phủ phương vũ chậm rãi xuất hiện hắn nhìn thoáng qua phía trước bảng hiệu bên trên treo giang phủ hai chữ không khỏi c ư ờ i nhạt một tiếng xem ra kia tiểu đối không dám g ặ p ta sau đó hắn hướng phía đóng lại phủ đệ cửa chính đi đến chậm rãi leo lên bậc thang một bên khác giang linh đột nhiên mở ra hai mắt thân hình khẽ động trong phòng một trận q ù ầ n phong quấn lên cửa phòng ngầm vang mở ra hắn đứng tại trước viện nhìn về phía tự mình tiền viện chỗ cửa lớn p ư ơ n g hướng sau một khắc hắn đôi mắt đóng mở trong mắt lập tức có ánh lửa bộc phát hai mắt như bốc trong nháy mắt thấy được không đồng dạng thế giới thật mạnh khí huyết chi lực đây là ước chừng sáu lần hoán huyết sinh mệnh l ự c trường trong lòng của hắn thầm nói văng vào hòa nhãn hắn có thể nhìn thấy giữa thiên địa vạn vật năng lượng cũng có thể nhìn thấy cơ thể người trận vực phóng xạ thiên địa vạn vật ở giữa vạn vật đều có tự thân trận vực nhỏ đến một hạt bụi lớn đến một toàn núi cao trận vực ở khắp mọi nơi lẫn nhau tác dụng văng vào hòa nhãn hắn có thể nhìn thấy những người thường này không thấy được hiện tượng võ đạo cường giả sinh mệnh n g c trường thể p h á c càng mạnh thì ảnh hưởng càng lớn mà nguyên thần c ơ giả thì càng là khác biệt giờ phút này hắn liền thấy tự mình tiền viện ngoài cửa kia mạng sống con người lực trường cực mạnh nếu là nói như triệu ngọc long loại này nhân vật là một tôn lò luyện như vậy tiền viện ngoài cửa người kia đây là cháy gừng hực lò bắt mái đây là tràn đầy vô cùng sinh mệnh lực cùng cực mạnh thể phách mang đến ảnh hưởng loại ảnh hưởng này đã hóa thành chật vực chủ nhân ngươi đây là giờ phút này ngay tại dưới cây nhảy dây linh lung đột nhiên nghe được động tĩnh nhìn thấy giang ninh người mặc áo trong liền xuất hiện tại sân nhỏ không khỏi kinh ngạc mờ miệm đi theo ta giang ninh nói vâng chủ nhân nghe được giang linh lời nói linh lung lập tức từ đụ dây trên nhảy xuống tới đi theo giang linh bên cạnh giờ phút này giang linh quần áo cũng không có mặc thân hình lõe lên liền đến đến t i ề n v i ệ n chương một r ă m bảy m b ả o vật gia truyền thần bí tiểu tháp chương một r ă m bảy m b ả o vật gia truyền thần bí tiểu tháp trong viện một vòng mặt trời nổ tung kim quang trói mắt mà loa mắt nương theo lấy kim quang chậm rãi tiêu tán toàn bộ đình nghỉ mát đã hóa thành một miệng dưới chân mặt đất trống rông xuất hiện một cái cái hố nhỏ mặt đất đen như mực về phần trước đó đình nghỉ mát sớm đã không nhìn thấy mảy may tồn tại vết tích trong đình cũng chỉ còn lại giang ninh một người triệu ngọc long thì bị lực lượng vô hình đưa ra mấy trượng có hơn về phần phương vũ thì hóa thành một bộ than cốc trạng hải cốt hô nhìn trước mắt không có sinh khí phương vũ hải cốt giang ninh chậm rãi phun ra một hơi cái này một q u y ề n đã điều động hắn mười thành lực lượng đại nhật lăng không ý cảnh cũng bị hắn thôi phát đến cực hạn trong máu ẩn chứa thần dị lực lượng cũng triệt để một phát mà viên mãn cấp độ đại nhật lăng không ý cảnh so sánh hắn đánh bại nam chi v í lúc vi năng thì nâng cao một bước mười thành lực lượng chút xuống cũng không để cho hắn thất vọng chỉ là một quyển liền chấn sát bước bảo đình tiêm tôn sư phương vũ đem một trận chiến này phá hư tính k h ô n g chế tại phạm vi nhỏ nhất không có đem phá hư q h u ế c đại cùng lúc đó nhìn thấy bên hồ giang n i n h nhìn thấy giang n i n h trước mặt hóa thành than cốc hải cốt cố thân thể kia triệu ngọc long trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía cố kia than cốc trạng hải cốt tại vừa mới phương vũ vẫn là tự tin hài lòng h a n g hái tại tuần sát phủ đối mặt hắn dám ngang nhiên xuất thủ một chỉ đem nó kích thương đi vào giang linh trong nhà miệng lưới dao phong về sau liền cũng ngang nhiên xuất thủ nhưng lần này thân là đỉnh tiêm tông sư phương vũ cũng là bị giang linh một quyển đánh sát hóa thành thắng cốc lại không một tia sinh cơ vô địch tông sư nhìn đứng ở bên hồ giang ninh trong lòng của hắn lập tức toát ra ý nghĩ này nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi âm thầm hít sâu một hơi tại tam phẩm bước vào vô địch tông sư lĩnh vực phóng nhãn cựu châu ba mươi sáu phủ tầng thứ này cường giả số lượng so với nhị phẩm đại tông sư còn ít hơn lại ít hơn nhiều cựu châu ba mươi sáu vô địch tông sư số lượng cộng lại cũng không đến hai tay số lượng nếu là bình quân phân phối một châu chi địa cũng thường thường không có một vị tầng thứ này tam phẩm cường giả hắn đây là thật muốn vô địch triệu ngọc long trong lòng thầm nghĩ đè xuống trong lòng vận sóng bên hồ giang linh đối trước mặt hải cốt lần nữa gỗ thủy hỏa chi lực tại hắn thể nội bộ phát và anh đ ư ơ n g theo lấy một đạo tiếng vang phương vũ hải cốt trong nháy mắt hóa thành màu đen cho tàn còn không đối cái này chút cho tàn rơi xuống giang linh lại đưa tay quét qua một cố khí lãng quấn lên đem những này cho tàn quấn thành một đoàn sau đó hắn đối sau lưng đông lăng sơn mạch hất lên phương vũ hải cốt hóa thành cho tàn trong nháy mắt bị hắn quăng vào sau lưng đông lăng sơn mạch bên trong tựa như một viên đạn pháo bay ra lướt qua chân trời thẳng vào núi rừng lúc này triệu ngọc long cũng tới đến giang ninh bên cạnh giang tuần sứ hắn n u ố t một ngụm nước bọn lập tức cảm giác ít hầu lời khô phụ chủ ngươi nói hắn có phải hay không rất đ á n g chết cầm người nhà uy h ư ta giang ninh nói nghe được giang ninh bình tĩnh n g ớ c khí triệu ngọc long nhưng trong lòng không khỏi có chút sợ hãi tới gần giang ninh hắn còn có thể cảm nhận được giang ninh trong lời nói ẩn chứa thấu xương sát ý là nên chết triệu ngọc long lập tức gật đầu sau đó lại nói nhưng vương vũ thân là đình tiêm tông sư chính là chỉ huyền sơn trọng yếu nhân vật giết hắn sẽ cho ngươi mang đến p i ề n thức p i ề n t h á i thì p i ế n t h á i ta ngược lại muốn xem xem chỉ huyền sơn còn có ai đi tìm cái chết giang linh mở miệng nói nghe được giang linh câu nói này triệu ngọc long trong lòng hàn ý lập tức càng tăng lên đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được quanh thân hàn ý tiêu tán hô sau đó nghe được giang linh khẽ nhả một n g ụ m trọc khí linh lung đi tìm lục ý ý ý ả để nàng tìm người tới s ử a thiện một cái vâng chủ nhân linh lung lập tức đáp sau đó đối c h u n g linh sử chút ít động tác liền phi t ố c rời đi phụ chủ hôm nay liền không có thời gian chiêu lãi ngươi giang linh lại đối triệu ngọc long nói không sao cả triệu ngọc long lập tức cười cười giang tuần sứ tự tiện liền tốt ta trước hết đi cáo lui về nhà dưỡng thương giang linh gật gật đầu sau đó đem triệu ngọc long đưa ra ngoài về sau giang linh lại đi chấn an một cái đại ca đại tẩu một nhà làm xong cái này mấy món sau đó hắn lại về tới viện tử của mình giang đại ca ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái trung linh đi vào giang linh trước người hốc mắt có chút từng đỏ tính không được phiền p h o á i gì giang linh mở miệng sau đó lại nói ta l à quan cùng bọn hắn sớm muộn muốn chống lại nói xong hắn lại nhìn một chút trung linh sau đó bố bố đầu của nàng không nên suy nghĩ nhiều ngươi hảo hảo đối tại ta trong viện là được đà tạ giang đại ca nhìn xem giang linh không thể nghi ngờ t h ầ n sắc trung linh chậm rãi gật đầu hắn lại vớt vớt trung linh tóc ta cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi huyền gia ra, ra yêu cầu bảo vệ ngươi thủ lao giang đại ca ta cũng có tiền trung linh nhìn về phía giang linh mẹ ta cho ta toàn một bút đồ cưới đến lúc đó ta có thể đem số tiền kia cho giang đại ca nghe vậy giang linh thảm nhấn cười vừa mới căng cứng tâm tư lập tức thư hoàn rất nhiều ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca vậy ngươi chính là ta mội mội ta lại há có thể bắt ngươi đồ cưới mẹ ngươi cho ngươi chuẩn bị đồ cưới đó là ngươi tương lai lấy chồng lực lượng cũng không thể phúc phí về phần ngươi h u y ề n gia gia hãn thân là ngũ nhạc phủ tuần phụ sứ khẳng định vốn liếng phong phú giang đại ca ngươi trước chờ đã trung linh đột nhiên mở miệng sau đó tại giang l i n h thần sắc nghi hoặc chạy vừa tiến bên trong phòng của mình mười mấy hô hấp sau trung linh lại từ trong phòng chạy đến tay nhỏ ở trước ngực nắm thật chặt nàng đi vào giang ninh trước mặt sau đó đem chính mình thủ trưởng mở ra chỉ gặp lòng bàn tay xuất hiện một tòa cực tiểu tam tầng b ạ h á p tháp cao t ấ c hơn toàn thân minh hoàng cùng chia ba tầng tháp thể bên trên phơi bảy đạo đạo xưa cũ đường vân giang đại ca cái này cho ngươi trung linh mở miệng đây là giang linh nhìn xem trung linh trong tay tòa kia tiểu tháp lập tức mặt lộ v ẻ n nghi hoặc đây là mẹ ta để lại cho ta nói là bảo vật gia truyền muốn ta hảo hảo giữ có thủ hộ hồn phách công hiệu trung linh mở miệng nói nếu là mẹ ngươi để lại cho ngươi bảo vật gia truyền kia đoạn không có cho ta đạo lý chính ngươi hảo hảo giữ giang linh nắm lây trung linh tay để nàng một lần nữa nắm chặt nàng trong tay tòa kia ba tầng linh lung tiểu tháp mặc dù nhìn thấy trung linh trong tay tòa k i a ba tầng linh lung tiểu tháp thời điểm hắn liền nhìn ra lại cảm nhận được cái này tháp hẳn là một kiện không tầm thường bảo vật nhất là nghe xong trung linh sau khi giới thiệu hắn càng là biết được cái này tiểu tháp không tầm thường có thủ hộ hồn phép công hiệu thay lời khác chính là có thủ hộ thần hồn hiệu quả đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy thủ ngự phương diện tinh thần thần hồn phương diện bảo vật mấu chốt nhất là tòa này cao bảy tầng tiểu tháp trung linh đều có thể sử dụng nói rõ là một kiện tự chủ hộ chủ bảo vật đối với người sử dụng không có quá cao yêu cầu giang đại ca chuyện mới vừa phát sinh cũng đủ để nói rõ ngươi an toàn ta mới có thể an toàn giang đại ca nếu là gặp nạn cho ta mười cái bảo vật hộ thể đều không có chút nào an toàn trung linh nghiêm túc nói ta an toàn ngươi không cần lo lắng giang linh vô bổ trung linh bảo b a i trung linh đạo ta biết rõ giang đại ca rất lợi hại thực lực rất mạnh nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng những người kêu am hiểu thủ đoạn thiên kỳ bách quái hồn phách phương diện giang đại ca chưa hẳn có thể phòng hộ chu toàn thoại âm rơi xuống trung linh lại bổ sung giang đại ca cái này bảo tháp ta quyển đường cho ngươi mượn các loại giang đại ca sau này dùng không lên cái này tiểu tháp trả lại cho ta giang đại ca tổng sẽ không nói có mượn không trả à nha điểm này ta thế nhưng là so giang đại ca càng tin tưởng ngươi nghe được trung linh cuối cùng câu nói này giang linh không khỏi thảm nhiệt cười n g ố c cô nương hắn vô vô trung linh đầu hắn cũng minh bạch trung linh tâm ý trong lòng không khỏi có chút xúc động giang đại ca t r ư ớ c dùng đến đi trung linh đem trong tay nắm chặt ba tầng cao tiểu tháp đưa tới giang linh trước mặt ánh mắt kiên định lại nghiêm túc chương một trăm bảy mươi bốn chỉ huyền sơn sân chủ tiến độ viên mãn chương một trăm bảy mươi bốn chỉ huyền sơn s ơ n chủ tiến độ viên mãn đông lăng s ơ n mạch sơn trụ phía trên giang linh triệt để bỏ đi ý niệm trong lòng không còn đem tâm tư đặt ở trong linh đài ba tầm tiểu tháp phía trên không thể lãng phí thời gian hắn nhớ lại một cái chuyện mới vừa phát sinh đột nhưng mà đến nguy cơ không thể bảo là không lớn chỉ huyền sơn đỉnh tiêm tông sư không nói đặt ở đông lăng thành là trừ hắn ra vô địch tồn tại cho dù đặt ở quảng ninh phụ phụ thành cũng là trước mấy hảo thủ p h ạ m là lúc trước hắn có chút mang theo dẫn đến thực lực không đủ đối mặt một vị đột n h ư n mà đến mực này cứng giả đều là đủ để muốn m ạ n nguy cơ dứt khoát ta trước đó chưa bao giờ có lời biếng giờ k h ắ c này trong lòng của hắn có chút may mắn may mắn chính mình chưa bao giờ có lời biếng chính là đã từng cố gắng cùng nỗ lực để hắn đối mặt vị này đột nhưng mà đến chỉ huyền sơn đỉnh tiêm tông sư có nhẹ nhõm ứng đối năng lực để hắn có không sợ chỉ huyền sơn lực lượng sau đó hắn càng là biết mình cần tiết kiệm thời gian chỉ huyền sơn đỉnh tiêm tông sư đột nhiên đi vào hắn nơi này ý đồ bắt đi trung linh nó mục đích bất quá là đối phó trung nhạc hoặc là cạn tay trung nhạc để trung nhạc túi đầu n ũ nhạc phủ địa phương tông môn thế lực bây giờ đã chuẩn bị đối c h u n g nhạc vị này tuần p h ụ s ứ xuất thủ cái này không thể nghi ngờ nói rõ xung đột phải thêm kịch thăng cấp thế cục sẽ thời gian dần trôi qua s ụ đổ loạn tượng dần dần lên các loại p h ù thật loạn đến lúc đó liền rốt cuộc không có an ổn hoàn cảnh để hắn luyện công tăng trưởng kỹ nghệ hắn không muốn thật đến một ngày bởi vì thực lực không đủ mà dẫn đến hối hận mà lại phương vũ chết tại hắn trong tay chỉ huyền sơn sau này khó tránh khỏi sẽ tìm hắn thiệp thức đến lúc đó hắn liền muốn đối mặt chỉ huyền sơn uy hiếp thậm chí chỉ huyền sơn thế lực phía sau điểm này hắn cũng không thể không cân nhắc trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên hắn ánh mắt quét về phía bảng đảo qua hạ thời bảo điện đảo qua thất tinh phục ma kiếm cùng lưỡng nghi cương nhu kiếm đảo qua thái hư âm dương kiếm hắn mười phần rõ ràng có thể nhất trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng hắn thực lực chỉ có lựa chọn cái này mấy môn công pháp hạ thời bảo điện ẩn chứa đại nhật lăng không ý cảnh mạnh chỉ là viên mãn liền có thể để hắn một q u y ề n c h ấ n s á t có được đỉnh tiêm tông sư chiến lược phương vũ để phương vũ h i ế t dịch trong nháy mắt s ấ y k h ô hóa thành thắng cốc uy năng không thể bảo là không mạnh nếu là lại đột phá một lần diễn sinh đặc tính ý cảnh chi uy tất nhiên càng mạnh đặc tính cũng có thể thật to ra tăng hắn nội tình. mà thất tinh phục ma kiếm cùng lưỡng nghi cương n u kiếm đột phá có thể gia tăng hắn kiếm đạo tạo nghệ thậm chí tăng trưởng liên quan thiên phú cái này đối với thái hư âm dương kiếm đến tiếp sau nắm giữ cùng đột phá đều đem có lợi ích rất lớn mà lấy thái hư âm dương kiếm huyền ảo cùng phẩm cấp giang linh tin tưởng môn này kiếm pháp chính mình một khi có sở thành chiến lược tất nhiên phóng đại lấy hắn bây giờ chỗ có chiến lược nếu là lần nữa phóng đại đủ để cho hắn hoành hành n h ị phẩm tâm niệm chuyển động hắn lập tức liền khóa chặt trên bản này một môn kỹ nghệ kỹ nghệ hạ thời bảo điện viên mãn hai nghìn tám trăm ba mươi bảy mười ẩn chứa đại nhật lăng không chân ý nếu là tại viên mãn trên những cơ sở tiến thêm một bước tất có l ạ t được cho đến nay hắn một mực có chút lo lắng lo lắng cái này môn công pháp nếu là tiến thêm một bước tương lai cho dù gom góp bốn mùa ý cảnh cố gắng cũng khó có thể dung hội quản thông lĩnh ngộ tứ quý luân hồi thậm chí thời gian ý cảnh nhìn xem bảng giang ninh lập tức lâm vào ngắn ngủi suy tư một lát sau hắn ánh mắt liền trở nên kiên định thế cục cũng không bình tĩnh ta không cần thiết nghĩ quá xa sau đó hắn nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời ngã về tây nhưng vẫn như c ũ là mặt trời tròi trang sau mặt hắn tiến vào trạng thái cùng đỉnh đầu mặt trời giao cảm một vòng màu vàng kim mặt trời trong nháy mắt từ hắn thể nội dâng lên chỉ một thoáng quanh người hắn bị một vòng màu vàng kim mặt trời cho báo phủ hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm hai mươi lăm hạ thời bảo điện điểm kinh nghiệm hai mươi ba nương theo lấy mặt trời giao cảm trong lòng mặt trời càng phát ra sáng tỏ hòa d i ễ m m á n h liệt bộc phát quang nhiệt sẽ lẫn quanh thân nở rộ kim q u ă n g càng sáng giống như cùng đỉnh đầu chi mặt trời tranh nhau phát sáng là đêm giang linh luyện kiếm xong xuôi đã là trên ánh trăng đầu cảnh làm h ắ n đáp lấy ánh trăng trở lại viện tử của mình lập tức nhìn thấy bên hồ đứng đấy một vị nữ tử một thân người mặc kim hồng b á y dài v á y chấm đất v á y trên thân c h ấ p động kim quan g làm tô điểm người đến cũng chính là vương thanh đàn thế nào nhìn thấy ta rất kinh ngạc vương thanh đàn quay người nhìn xem vừa mới luyện kiếm mà về giang n i n h khoe miệng mỉm cười là có chút giang n i n h gật gật đầu tối hôm qua là ngươi nhìn lén ta cùng mội mội ngủ đi vương thanh đàn đột nhiên ngữ ra kinh người ngươi làm sao biết rõ rồi giang n i n h ngượng ngùng cười một tiếng tối hôm qua cảm nhận được ngươi khí tức sau đó vương thanh đàn khoe miệng lại cười nói tối hôm qua tới tìm ta có phải hay không muốn ta đương nhiên giang linh lập tức gật đầu ta không tin vương thanh đàn lập tức lắc đầu sau đó mắt nhìn t r u n g linh chỗ gian phòng ngươi cũng kim ốc tàng t i ể u có tân hoan còn có thể muốn ta thuận vương thanh đàn ánh mắt giang linh nhìn t r u n g linh chỗ phòng ốc l ư ớ t mắt chớ nói lung tung ta cùng nàng thế nhưng là trong sạch kỳ thật ta không ngại vương thanh đàn lắc đầu n ữ khí không giống làm bộ đúng lúc này giang linh bụng đột nhiên đủ cục một vang nói bụng nàng kinh ngạc nhìn về phía giang linh đột nhiên mở miệng có chút giang linh gật đầu vậy thì thật là tốt ta cũng nói bụng vương thanh đàn nói người cũng chưa ăn cơm giang linh mặt lộ vẻ kinh ngạc người cứ nói đi vương thanh đàn lật ra t r ò n g trắng mắt ta đều hơn nửa đêm tới t ì m n g ư ơ i hh á t t minh m ạ c h là đêm cho ăn no chính mình về sau giang linh mới cho ăn no vương thanh đàn thời gian trôi qua trong n g á y mắt chính là ba ngày sau ngũ nhạc phủ c h ỉ huyên sơn núi cao ngàn trượng năm phong tề lập trung phong tối cao cực giống trong bàn tay năm ngón tay tên cổ chị huyền sơn chị huyên sơn cũng là lấy chị pháp nghe tiếng một đại tô môn là v ì ngũ nhạc phủ các phương tông môn c h i khôi thủ lúc này n g ó n giữa phong trong hành lang một vị khuôn mặt t r ầ m bồn nam tử trầm rãi đi tới nếu là triệu ngọc long ở chỗ này hắn liền có thể l i ế c mắt nhận ra trước mắt này vị diện cho t r ầ m bồn nam tử chính là chỉ huyền sơn một vị phong chủ sớm đã bước vào mạnh tông sư hà ngũ n g trịnh trường phong cũng là phương vũ sư minh hai người tuy là sư minh đệ nhưng võ đạo thiên phú có chỗ trinh lệ sư đệ võ đạo thắng qua sư minh gặp qua lý môn chủ trịnh trường phong nhìn thấy lý tứ tượng một khắc này lập tức chắp tay hành lễ tại sao là người đến nhà ngươi sơn chủ đâu lý tứ tượng nhìn xem trịnh trường phong hơi n h ị nhũ m ẩ y hình như có chút không vui hắn ngàn dặm xa x ô i tới thân là nhị phẩm đại t ô n g sư lại là độ tiên môn phó môn chủ ứng tiên minh phó minh chủ bây giờ c h ỉ huyền sơn đến sẽ gặp hắn lại vẹn vẹn một vị tam phẩm t ô n g sư cái này hắn thấy quả thực là một loại nhục nhã nghe được lý tứ tượng trong lời nói ẩn chứa cảm xúc cùng nhìn thấy lý tứ tượng thần sắc trên mặt biến hóa trịnh trường phong lập tức chắc tay lý minh chủ xin đừng trách bởi vì môn nhân chuyển lời nói lý minh chủ đến là cùng ta sư đệ phương vũ có quan hệ vì vậy mới để ta tới gặp lý minh chủ nghe được trịnh trường phong đổi cái xưng hô thái độ lại tốt đẹp lý tứ tượng thần s ắ c lập tức h ò a h o ã n mấy phần ta tới đây xác thực cùng ngươi sư đệ phương vũ có quan hệ nghe vậy trịnh trường phong ánh mắt ngưng lại trong lòng có chút không ổn phương vũ ly khai đến nay đã có bốn năm ngày nguyên bản dựa theo dự tính của hắn cái này thời điểm phương vũ nên đem trung linh mang về chỉ huyền sơn lập được một đại công còn có trung linh làm thẻ đánh bạc sau này đem có thể thật to cản tay trung nhạc thậm chí có khả năng để trung nhạc đảo hướng bọn hắn nhưng bây giờ hắn không có chờ đến tự mình sư đệ trở về ngược lại chờ được độ tiên môn phó môn chủ lý tứ tượng trong m h á y mắt trịnh trường phong ý niệm trong lòng h i ệ n lên sau đó hướng phía lý tứ tượng cùng kính nói còn xin lý minh chủ cho tại hạ biết sư minh tin tức phương Vũ chết lý tứ tượng nói ngay vào điểm chính không có khả năng trịnh trường phong bản năng mở miệng phản bác